Cha mẹ, các ngươi tới rồi y hề xuân, phải hảo hảo mà sinh hòa ta, còn có đệ đệ muội muội, các ngươi nhất định phải nỗ lực đọc sách. Sẽ khá lên, hết thể đều sẽ hảo lên. Còn có ra ra, bệnh của ngươi tôn nhi đã tìm được thần y thế ngươi trị, nhất định phải sống lâu trăm tuổi nha. Hắn trong mắt quang, dần dần mà ảm đạm đi xuống. Cam hóa thành vẻ mặt sát khí mà dẫn theo dính máu kiếm đứng ở nơi đó. Sự cố liền phát sinh ở trong ngay mắt, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, phía dưới một mảnh ô lên. Ta liền nói sao, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà cấp đại tướng quân Phong Vương, nguyên lai đều là âm như a. Quá xấu rồi. Cái này tiểu thái giám là người tốt, đáng tiếc. Diêu Xuân ngoẵng lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, đứng vậy, thực đáng tiếc, nhưng có chút hy sinh là cần thiết. Bọn họ có thể làm, chỉ có an trí hảo người nhà của hắn, mới có thể an ủi người chết, làm người chết an giấc ngàn thu. Không, không phải như thế, Cam Hóa Thành biết thái tử cấp hình trưởng Phong Phong thưởng khác họ Vương tước vị dụng ý cú tay cầu sinh, lại vô dụng cũng có thể cấp hình trường phong an một cái lòng ngông dạ thú loạn thần tặc tử tội danh. Lấy thật lớn hy sinh đem hình trường phong một quân, đáng tiếc sở hữu tính toán, đều bị một cái tiểu thái giám cấp tan vỡ gái tẫn. Cam hóa thành thở sâu, hình trường phong, ta chỉ hỏi ngươi, này ý chỉ, ngươi là tiếp vẫn là không tiếp. Cứ việc hắn đã biết đáp án sẽ không như nguyện, nhưng, có chút lời nói vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Thái tử A, nếu đối phương không tiếp chỉ, ta điểm này binh rốt cuộc là thượng vẫn là không thượng thôi, vì đại cục tiếp tục nén giận đi đại tướng quân không thể tiếp a đúng vậy thành chủ đại nhân đừng tiếp đúng lúc này di khánh cái này tiểu tướng lãnh bước nhanh hướng bọn họ đi tới đại tướng quân tin tức tốt trứng muối phủ mạnh quận thủ tới hiến thành hình trương phong cùng diêu xuân đoán đều lắc bắp kinh hãi hình trương phong cứ việc hắn đem trứng muối phủ coi là vật trong bàn tay lại không nghĩ tới nó sẽ không lấy từ trước đến nay diêu xuân đoán nàng lúc trước liền phỏng đoán ra tới Lấy mạnh diễm đám người tính tình, chỉ cần thao tác thích đáng, bọn họ có rất lớn khả năng có thể không hưởng một binh một tốt bắt lấy trứng muối phủ. Nhưng bởi vì thích hợp người đều không ở chủ thành, sợ hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể từ bỏ. Những người khác cũng giật mình, kinh ngạc qua đi, đó là đại hỉ, ha ha ha, mạnh quận thủ hiến thành nhưng tới thật là thời điểm A. Duy độc cam hóa thành, mặt một trận thanh một trận bạch. Lúc này mạnh diễm hiến thành, giống như một cái cái tát, hung hăng mà đánh vào trên mặt hắn, cũng đánh vào thái tử trên mặt. Diêu Xuân noán cười nói, sắp có thỉnh mạnh quân thủ. Cam hóa thành phẫn hận ánh mắt, giống như thực chất rừng ở càng ngày càng gần người nọ trên người. Mạnh Diễm đã biết hiện trường đang ở phát sinh cái gì, mới vừa biết được thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong lòng kêu khổ không thôi, như thế nào liền chọn ở thời gian này điểm tới hiến thành. Đây là hung hăng mà đạp thái tử thể diện A. Tương phản, lý dạng thực hưng phấn, đối mạnh Diễm lo lắng không cho là đúng. Bọn họ đầu hàng hiến thành hành động khẳng định là hướng chết đắc tội thái tử nợ nhiều không áp thân cũng không kém như vậy một cọc. hơn nữa nếu đã làm ra lựa chọn đương nhiên này đây lấy lòng tân chủ tử làm trọng lo trước lo sau tưởng hai bên đều không đắc tội nào có tốt như vậy sự chờ mạnh diễm đám người đến gần hình trường phong mở miệng hỏi mạnh quân thủ ngươi nói ngươi là tới hiến thành mạnh diễm thu lại tâm thần chắp tay nói hồi hình thành chủ diễm lần này tiến đến xác thật là tới hiến thành hình trường phong còn chưa nói lời nói Cam hóa thành liền mang khai, mạnh diễm, ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, ta chờ xem ngươi không chết tử tế được ngày đó. Hình trương phong, hắn hôm nay có thể đem thành hiến cho ngươi, hôm nào hắn là có thể đem thành hiến cho người khác. Ngươi như vậy, ngươi dám dùng sao? Mạnh diễm nghe vậy, khoe mắt tận nước. Còn có lý dạng đám người, tất cả đều hung tận mà trừng mắt cam hóa thành. Châm ngòi ly gián, thỏa thỏa châm ngòi ly gián, này cũng đúng là mạnh diễm đám người lo lắng. Chính mình hành vi mang đến không tốt ảnh hưởng, lo lắng cho mình bởi vậy không bị chóng dụng. Diêu Xuân loán ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Hình trường phong quả nhiên không có chung kế, yên tâm, nếu thật sự có như vậy một ngày, yêu cầu bọn họ lại lần nữa hiến thành. Vậy chứng minh ta hình trường phong vận số đem tẫn, mạnh quận thủ cho dù lại lần nữa hiến thành, ta cũng không trách hắn. Thấy đối phương không có chung kế, cam hóa thành lạnh lùng một hử. Nghe vậy, mạnh diễm nước mắt đều thiếu chút nữa ra tới, thành chủ đại nhân anh minh. Hình trường phong lời này thật sự nói đến bọn họ tâm khẳng đi, mặc kệ hình trường phong lời này là thật là giả, hắn đều không hối hận hôm nay hiến thành. Mạnh diễm một lau mặt, phản kích, cam hóa thành, nếu không phải ngươi chờ quá vô năng, dùng đến chúng ta hiến thành. Triều đình là ngươi mang binh tới Bình Định, ngươi đến nay lấy được quá cái gì thắng lợi sao? Thứ ngươi nhận được chiếu lệnh đến nay có hơn thắng đi. tiêu hao nhiều ít lương thảo, thấp công chưa tiến, quả thực phế vật. Ngươi người như vậy, có gì tư cách chất vấn đánh giá người khác Mạnh diễm phản kích nói làm cam hóa thành sắc mặt lại khó coi hai phần, nhưng hắn đối lập một chút bên ta cùng Y Xuân Binh Lực, hít sâu vài lần, quyết định cuối cùng hỏi hình trường phong một lần, sau đó trở về, không hề tại đây chịu nhục. Hình trường phong, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, thái tử ân phong, ngươi chịu vẫn là không chịu. Hình trường phong còn không có trả lời, trong thành dân chúng liền tự phát mà thế hắn đáp. Không chịu. Không chịu. Không chịu. Hình trường phong cười cười nói, cam tướng quân, ngươi nghe được sao? Dân chúng tiếng lòng, cũng là ta trả lời, thứ ta không thể tiếp thu này chờ lòng mang ác y ân phong. Nghe thấy cái này đáp án, mạnh diệm đám người cũng nhẹ nhàng thở ra, này thành hiến thời cơ quá xảo, hoặc là tận toàn công, hoặc là trong ngoài không phải người. Vạn hạnh, kết quả là tốt nhất cái kia. chương 162, cam hóa thành rút đi sau, một đám người rời bước thành chủ phủ. Hai bên sắp trở thành một cái trong nồi ăn cơm người, một phương kiêm tốn, một phương ôn hòa. Liên chứng mối phủ giao tiếp vấn đề tiến hành rồi hữu hảo trao đổi. Liên ở nói chuyện với nhau chung, Diêu Xuân nón đá người biết được bọn họ đầu hàng hiến thành tim đập lịch trình. Nhắc tới cái này, lý dạng cũng là thổn thức, ta sợ chúng ta không hiến thành nói, ngày sau đại tướng quân nguy cấp dân chúng sẽ trộm đem chúng ta cơ bán. Mạnh Diễm cũng đi theo tự dễ mà cười cười, chờ tới Y Lìa Xuân, hắn mới tính minh bạch nơi này dân chúng nhật tử quá đến thật tốt, bọn họ đối thành chủ phủ chúng thành viên lại là cỡ nào mà kinh yêu. Diêu Xuân đoán là không nghĩ tới, đại tướng quân mang theo chúng tướng sĩ phụ trách ở phía trước đẩy mạnh, nàng mang theo thành chủ phủ chúng quan văn phụ trách phía sau kinh doanh, sẽ có như vậy tốt hiệu quả. Nàng thật sự cũng chỉ là chuyên chú với xây dựng y dìa xuân, chuyên chú với chính mình sự, thế nhưng sẽ được đến như vậy nhiều dân chúng tán thành. Mà ở chàng các tướng lĩnh cảm xúc càng sâu, bọn họ không nghĩ tới, Diêu đại nhân đem địa phương kinh doanh hảo, thanh danh bên ngoài, thế nhưng có người cử thành tới đầu, hoàn toàn không hưởng một binh một tốt phải một cái quận. Quá không thể tưởng tượng, này có tính không bất chiến mà khuất người chi binh. Cuối cùng đại tướng quân đối mạnh diễm đám người nói, cùng bác địch chi chiến, kết quả sắp rốt cuộc, hơi muộn chúng ta phải chạy về ra ấm huyện. Các ngươi thả ở Y Xuân dừng lại hai ngày, thuận tiện tham quan một chút Y Xuân Tân Bạo, hoặc là có thể cùng tưởng hân đám người gặp một lần tụ một tụ. Đại bác địch một lui, liền xuống tay chứng mối phủ xác nhập công việc. Mạnh diễm đám người đối với như vậy an bài không có dị nghị. Dù sao hắn ý tứ chính là trước mắt chịu không ra nhân lực cùng thời gian đi tiếp quản chứng mối phủ bái. Ra ấm huyện ngoại, Bắc Địch doanh địa. Trong doanh địa một mảnh hỗn độn, các tướng sĩ bị lửa đốt thương, bị đâm bị thương, bị vết cắt sau rên, ngâm thanh hết đợt này đến đợt khác, trong doanh địa tràn ngập huy không đi thống khổ bầu không khí. Thất bại thảm hại, mối hy chết thật không nghĩ tới, hắn lên làm Bắc Địch tân vương lúc sau, lần đầu tiên thân trinh, thế nhưng liền y y xuân kiến tới phòng thủ bọn họ cửa thành đều công không phá được. Nói tổn binh hao tướng vẫn là nhẹ. Mười vạn binh mã bị dần dần đánh cho tàn phế, ngồi hy chết không biết như thế nào liền biến thành như vậy. Xuất trinh trước tin tưởng chăn đầy, tới rồi lúc này, nhắc tới Y xuân này chi quân đội, hắn theo bản năng đều cảm thấy trái tim co chặt. Đối phương không biết từ nơi nào làm ra một ít vũ khí, đối phương dũng mãnh không thua bọn họ, còn âm hiểm xảo trá. Chính mình quân đội đối thượng đối phương, bại nhiều thắng thiếu. Cho dù thắng cũng là thắng thảm. Đối thượng này chi quân đội, hắn thân là đại vương thân là chủ soái đều cảm giác được sợ hãi Dưới trướng các tộc nhân, chỉ sợ càng sâu. Ngôi hi chết hỏi, biết bọn họ ban đêm dùng để tập kích chúng ta ngoạn ý là gì sao? Du cao trạng, kích thích mùi vị, hỏa tinh tử ở phía trên, một điểm liền trùi ủng. Lúc này, hắn thuộc cấp hỏng mất mà hô to, đại vương, đừng động cái này, chúng ta rút quân đi. Ngôi hi chết hồng mắt, hắn rất thống khổ, hắn không nghĩ rút quân, trưởng đánh tới hiện tại, đầu nhập vào như vậy nhiều tộc nhân như vậy nhiều con lương, thậm chí liền ở lao gia tộc người đồ ăn đều tham ô cuối cùng. Bọn họ lại muốn xám xịt mà rút quân sao. Kết quả này, hắn vô pháp tiếp thu. Đại vương, chúng ta Bắc địch quân đội, ra tới chính là thời điểm là 7.6700 nhiều người. Hiện tại còn hoàn hảo tốc nhân, chỉ có 3.2800 người, thương vong 4.4000 người tả hữu, thương vong quá nửa, kỹ binh doanh cơ bản bị đánh cho tàn phế, chiến mã càng là còn thừa không có mấy. Bộ hạ khóc nước mắt kể rõ. Một cái khác tướng lãnh cũng khuyên đủ, đại vương rút quân đi, tốt xấu cho chúng ta Bắc địch chừa chút hạt giống A. Không thể đem người đều đánh không có. Qua mùa đông lương thực vật tư đoạt không đến liền đoạt không đến đi. Trở về trong tộc lại nghĩ cách lộng lương thực. Tổng so lại ngạnh giang đi xuống, trực tiếp chết ở chỗ này cường a. Nay đó số liệu báo ra tới sau, ngỗ hi chết cả người đều đang run rẩy. Hắn không bao giờ có thể đối quân đội thương vong làm như không thấy. Chờ hắn đi dò xét những cái đó bị thương tử vong tộc nhân lúc sau, hắn rút cuộc gian nan mà hộc ra hai chữ rút quân kinh thành hoàng cung. Thái tử ở nhận được Y Dì Xuân tấu lúc sau, trực tiếp phun ra một đống máu. Trong cung tức khắc người ngã ngựa đổ, sở hữu thái Ý đều bị thỉnh tới. Chờ đem thái tử cứu tỉnh, đã là nửa ngày lúc sau. Thái tử uống xong dược nhìn không được đem chén hung hăng mà quán đến trên mặt đất. Ha ha, lôi bằng ném Y Dì Xuân, tưởng hân ném xe ninh, chu phú quý vứt bỏ 7 vạn binh mã. Hiện tại, mạnh diễm cử chứng mối phủ mà hàng. Hảo A, những người này thật là đại lương hảo thân tử. Bọn họ như thế nào liền như vậy có thể đâu. Triều đình còn không có bại đâu, bọn họ liền như vậy gấp không chờ nổi sao. Thủ thanh ma cư, lớn lên có thể kiên trì 3-4 tháng, đoạn cũng có thể kiên trì 1 tháng. Những người này mặt đều từ bỏ sao. Phía dưới người vội vàng quỳ xuống khuyên nủ. thái tử bất giận a, thái y liền nói, ngài thật không thể tức giận, nếu không với Thọ nguyên có ngại a? Thái tử hít sâu vài lần, quyết định hỏi điểm làm chính mình vui vẻ sự, Tây Bắc hóa ra bên kia tiến triển như thế nào. Hồi thái tử, tạm thời còn không có tin tức truyền đến. Ân, có tin tức trở về, trước tiên nói cho cô. Kiềm Nam, Vương Lãng vẫn luôn làm người thu thập có quan hệ y xuân tình báo, mà hắn cũng xác thật thu thập tới rồi một ít đồ vật, hình gia quân quân đội ở đối phó Bắc địch quân khi, phải nói ở đêm tập khi, hẳn là dùng một loại vũ khí mới. Bọn họ mỗi lần đều là hỏa công, những cái đó hỏa một bị bọn họ thiêu cháy, thủy liền rất khó dập tắt. Cho nên, mỗi lần hình gia quân đi Bắc địch doanh địa đánh lén khi, Dùng hỏa công đều có kỳ hiệu. Nhìn một cái, này cùng lúc trước hắn nhạc phụ lôi bằng thái thú phủ tao ngộ thiên hỏa, có phải hay không có hiệu quả như nhau chi diệu? Tư cập này, hắn đứng dậy, quyết định đi tìm Ngụy Thu Du hỏi một chút. Vương lãng mới ra môn, Lôi Thiến liền thu được tin tức, hắn lại đi cái kia tiện nhân nơi đó. Người gác cổng trả lời, hồi phu nhân, lão gia xác thật là hướng phố tây bên kia đi. Lôi Thiến tức giận đến mặt đều vằn mèo, lúc trước là ai cùng nàng bảo đảm, hai người không phải cái loại này quan hệ hiện tại khét ngược, lan đến một khối đi. Nàng hận Vương Lãng, càng hận ngụy Thu Du cái kia chết người câm tiện nhân. Nhưng bởi vì nàng tra nguyên nhân, lôi ra đã xuống dốc, nàng không thể không ngưỡng trượng phu hơi thở mà sinh hoạt, cũng không dám cùng trượng phu nháo, nhưng lại không ngại ngại nàng sinh khí. Vương Lãng ngay từ đầu sát thật đối ngụy Thu Du không cái loại này ý tưởng, nhưng sau lại, trời xui đất khiến lên dưới, ngủ cũng liền ngủ. Lúc ấy đâu, tưởng cho nàng một cái thiếp danh phận, nhưng ngụy Thu Du cự tuyệt. Nàng không muốn cùng lôi thiến cùng ở ở một cái phủ đệ. Sau lại, hắn đơn giản liền cho nàng bên ngoài trí một cái tòa nhà, nàng liền là ngoại thất. Ngụy Thu Du đương nhiên biết, ngoại thất so với thiếp, danh phận thượng kém một ít, nhưng so với danh phận thượng dễ nghe, nàng lựa chọn lợi ích thực tế. Mặc kệ là thiếp vẫn là ngoại tuyên, không đều là tiểu tam sao. Chỉ có thể nói thiếp cùng ngoại thất, chó chê mèo lắm lông thôi. Không cùng lôi thiến cùng ở một dưới mái hiền, ít nhất nàng sẽ không bị đối phương dùng chính thất thân phận lan lột. Nàng hiện giờ nói không được lời nói, Lôi Thiến lại là cái ngoan độc, lăn lộn khởi người tới thủ đoạn làm người không rét mà run, thật trụ một hối, kia cũng thật chính là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Vương Lãng lúc trước sở dĩ mang lên Ngụy Thu Du, nguyên nhân chủ yếu là hắn trong lúc vô ý nghe được có người nói, Ngụy Thu Du vẫn luôn hướng Thi Mi cường điệu nàng cùng Diêu Xuân Loan đến từ cùng cái địa phương. Lúc ấy hảo những người này cười vang, đúng vậy, các ngươi đến từ cùng cái địa phương, đều đến từ Kim Liêu thôn sao? Nhưng Vương Lãng nghe. Ngụy Thu Du trong miệng nơi đó không giống như là đang nói Kim Nhu thôn. Nhưng mỗi lần Vương Lãng hỏi cập vấn đề này, Ngụy Thu Du luôn là rất thống khổ, không biết ra được tới. Vương Lãng đem chính mình nghi hoặc báo cho, hỏi Ngụy Thu Du có biết hay không hình ra quân dụng vũ khí bí mật là cái gì? Thiên hỏa, thủy tới bất diệt, hình ra quân vũ khí, Diêu Xuân đoán. Ngụy Thu Du trong mắt quang mang đại lượng, đó là dầu mỏ. Ngụy Thu Du nhanh chóng viết nói, mỏ dầu có lõa lồ hoặc là ở thiển tầng ngoài dầu mỏ. Phòng chừng chính là bị nàng được đi. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới cái này đâu. Ngụy Thu duảo não vô cùng. Diêu Xuân đoán, ngươi giả thần giả quỷ có thể đã lừa gạt người khác, mơ tưởng đã lừa gạt ta. Như thế nào dầu mỏ? Dầu mỏ chính là một loại du trạng dễ châm vật. Nghe có cổ mùi lạ, ở nó thiêu đốt hầu như không còn phía trước, thủy rất khó đem nó dập tắt. Tỷ như ngươi nói lôi thái thú thái thú phủ như vậy lửa lớn, thủy căn bản phát bất diệt, nhào lên đi, ngược lại sẽ làm hỏa thế tăng thêm. Lựa lớn, nào lên đi thủy nếu là không đủ, hơi nước ngược lại sẽ sinh ra hỷ rổ, làm hỏa thế tăng thêm. Này đó là thường thức, cũng là sơ cao chung một ít hóa học tri thức, nàng còn nhớ rõ một chút. Cái này dầu mỏ, là như thế nào làm? Không phải làm, là thiên nhiên thiên nhiên hình thành. Vương Lãng xem nàng viết đáp án, tuy rằng không giống như là bọn họ người ở đây sẽ nói nói, nhưng cũng có thể lĩnh hội cái thất thất bát bát. Dù sao hắn cũng có chút thói quen ngụy Thu Du nói kia một ít kỳ kỳ quái quái nói nói cách khác chúng ta có thể ở bên ngoài tìm được cái này dầu mỏ vương lãng đối cái này dầu mỏ vô cùng cảm thấy hứng thú rất cường đại chiến tranh vũ khí a đối ngụy thu du để bút viết nói dầu mỏ chủ yếu tập trung ở phương bắc đặc biệt là đông bắc tấn tây phủ vùng phương nam không có sao ngụy thu du lắc đầu ta đã biết ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta đi trước nội được đáp án vương lãng đã muốn đi lại bị ngụy thu du ôm eo ôm lấy vương lãng tránh thoát một chút Phát hiện nàng thực dùng sức, tránh thoát không khai, vì thế chỉ có thể thở dài, đem chính mình phải làm sự hóa lại, sau đó xoay người ôm lấy nàng. Bác địch rút quân lúc sau, đại tướng quân xuất quân chiến thắng trở về, dân chúng đường hẻm đón chào nên đón các dũng sĩ trở về. Tiếp theo, chính là tiếp thu chứng mối phủ công việc. Đại tướng quân mang binh hồi Y Thế Xuân quân chuân tu chỉnh Diêu Xuân nón tắc mang lên một vạn tinh binh quân đội cùng với một đám chân tuyển tốt cơ sở quan viên, cùng mạnh diễm đám người hồi chứng mối phủ xử lý giao tiếp công việc Diêu Xuân Loan đã đến, làm cả tòa chứng mối phủ đều vì này sôi trào. Đây là thật vậy chăng? Chúng ta chứng mối phủ muốn thoát ly đại lương nhập vào Y Gia Xuân. Hẳn là thật sự, nghe nói mạnh quận thủ 2 ngày trước liền đến Y Gia Xuân chủ thành làm cho cam hóa thành tướng quân cùng rất nhiều dân chúng mặt, đem chứng mối phủ hiến cho Y Gia Xuân thành thành chủ đại nhân. Thật tốt quá! Quân thủ kêu bang nhân cuối cùng làm một kiện nhân sự. Mạnh diễm đám người. Cảm ơn, nhưng bọn hắn cũng không rất muốn như vậy ca ngợi. Chúng ta chứng mối phủ dân chúng cũng muốn quá thượng ý sư xuân người như vậy ngày lành sao? Hẳn là, thấy được sao? Diêu đại nhân mang theo thật nhiều người tới, chờ hoàn toàn tiếp nhận chứng mối phủ lúc sau, liền sẽ đau to bữa lớn mà cải cách. Ân, Sẽ Ninh đã ở cải cách, nghe nói bọn họ gần nhất cũng ở lộng cái kia giường sưởi đâu. Thành chủ phủ ra tiền, mỗi hộ ra hai cái sức lao động, mỗi nhà mỗi hộ cấp miễn phí bản một tòa giường sưởi, nếu muốn nhiều bản, phải chính mình tiêu tiền. Thành chủ phủ ra tiền Tốt như vậy sao? là thật sự. nghe nói này giường sưởi lão hảo, ngày mùa đông chỉ cần ở trong phòng bếp thiêu thượng tuổi lửa, trong phòng trên giường đất liền vẫn luôn là ấm áp, người ăn mặc áo đơn ngồi ở trên giường đất đều sẽ không cảm thấy lạnh. nói như vậy liền có điểm khoa trương. nhưng tương đối mà nói, giường sưởi đối đông bắc bên này dân chúng mà nói, thật là một đại kháng hàn vũ khí sắc bén, vẫn là nhất kinh tế phổ hệ cái loại này. rốt cuộc tuổi lửa cần mẫn điểm nhân ra cũng không thiếu. nghe nói bàn giường sưởi trong phòng Nhà môn người còn cổ vũ cùng kiến nghị chúng ta loại điểm cải thịa. Hảo hiếm lạ, bàn giường sửa trong phòng có thể trồng rau. Nghe nói ý xuân quân chân bên kia năm trước liền có người thử qua, có thể loại, chính là so mùa hè thời điểm phiền toái điểm. Có thể loại nói, nhưng thật tốt quá, phiền toái điểm không tính gì, dù sao ngày mùa đông cũng chỉ có thể miêu đông. Rốt cuộc tại đây ngày mùa đông cũng có thể ngẫu nhiên ăn thượng một đốn xanh mượt rau xanh. Vừa lúc năm nay thu lương thực có điểm không quá đủ, loại điểm rau xanh ra tới cũng hảo bổ sung một chút. Chương 163. Bắc Cảnh. Tây Nung lui binh. Bọn họ thật sự rời khỏi Đại Lương quốc quốc thổ ở ngoài. Nhìn Tây Nung đại quân như thủy triều giống nhau tối lui, sở hữu hoạch gia quân đều ở Hoan hô. Cao hứng rất nhiều, lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Bắc Cảnh hoạch gia quân tướng sĩ chính là tưởng phá đầu, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, với thần với đại nhân đến tuột cùng đối Tây Nhung tướng lãnh nói gì đó, đối phương thế nhưng nguyện ý ngoan ngoãn mà lui binh. Như nhau thái tử đã người sở liệu. Hoắc gia quân không phải đánh không lùi Tây Nhung đại quân, mà là toàn diện đánh đuổi Tây Nhung đại quân, bọn họ cũng yêu cầu trả giá thực lừng lây hy sinh. Không nói đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, nhưng tự tổn hại 500 vẫn là mớn. Hoắc lao tướng quân không muốn, liền đệ nặng không cho bọn họ phóng đại chiêu. Cho nên trong khoảng thời gian này, bọn họ Hoắc gia quân liền cùng Tây Nhung quân ma chứ, rất là dày vò. Nhưng bọn hắn cũng biết, Hoắc lao tướng quân cũng là không có biện pháp, không thể không như thế. Hiện tại đại lương 4 năm tuyến khai chiến, bọn họ nếu là cùng Tây Nhung chiến tranh kết thúc đến nhanh, phải nghe theo triều đình điều lệnh điều hướng nơi khác tiếp tục đánh. Nếu là lo vào ngoài tộc, bọn họ có thể không nói hai lời liền thượng. Nam tử Hán, bảo vệ quốc gia, không thể chê. Nhưng là nội chiến, liền tính. Đều là hoa hạ người, đánh thắng cũng không có gì nhưng khen. Đánh thua càng mất mặt. Tây Nhung lui binh sau, hoắc lao tướng quân triệu tập sở hữu tướng lãnh tới nghị sự. Với thần làm khách quý. Ở Tây Nhung lui binh lúc sau, thức thời mà đưa ra đi thăm bạn đi. Hoắc Lao Tướng quân thân là chủ soái lều lớn nội, không khí một mảnh nhẹ nhàng. Hoắc Lao Tướng quân trước hết mở miệng, lúc này Triệu Tập Đại gia tiến đến, chủ yếu là nghị một sự kiện. Mọi người đều biết, lần này Tây Nhung lui binh, ít nhiều với thần. Mặt khác, chúng ta thu được tin tức, Thái tử dục cho ta Hoắc gia tứ hôn một vị tông thân quân chúa, tuyên chỉ thiên sứ đoàn đã ở nửa đường tượng, ít ngày nữa liền đến Bắc cảnh. Hoắc Lao Tướng quân không nói chính là bọn họ đã sớm bị cho biết thái tử dục hạ chỉ tứ hôn làm hoàng gia cùng hoắc gia liên hôn hoắc gia còn không có suy xét rõ ràng muốn hay không đem chính mình trói chặt ở đại lương trên con thuyền này cho nên ở thiên sứ đến trước khiến người âm thầm đem người cấp trói lại nếu diêu xuân đoán biết được hoắc lao tướng quân cái này cách làm nhất định sẽ vì này điểm tán bỏ dở ma pháp biện pháp chính là đánh gây ma pháp nếu không thánh chỉ nhất hạ này chỉ tiếp không tiếp đều là cái vấn đề với thần ý đổ đến Nói vậy đại gia đã rất rõ ràng. Đúng vậy, bọn họ rõ ràng, chính là muốn đem hình trường phong cùng hoắc gia hoắc hơi hôn sự chứng thực xuống dưới bái. Hiện giờ, hình trường phong đã phản, cùng triều đình cùng thái tử ở vào mặt đối lập. Cho nên, chúng ta hoắc gia hoặc là cùng hình trường phong liên hôn, hoặc là liền tiếp thu thái tử tứ hôn. Chỉ có thể nhị tuyển một, lựa chọn như thế nào, này không chỉ có sự tình quan chúng ta hoắc gia, cũng sự tình quan hoắc gia quân, các ngươi là chúng ta hoắc gia gia tướng, đồng thời sự tình quan chư vị. Cho nên, ta muốn biết đại gia là nghĩ như thế nào. Với thần chân trước tới, tuyên chỉ thiên sứ sau lưng đến, tới rồi bọn họ hoác ra làm lựa chọn lúc. Nhị tuyển một a có chút khổ người đại tướng lãnh trực tiếp không nghĩ, dù sao hoác lao tướng quân như thế nào tuyển, bọn họ đi theo là được. Bọn họ chỉ lo đánh giặc, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, phiền lòng sự đừng hướng trong lòng gác. Mà có chút thông minh thả xem đến lâu dài tướng lãnh liền ở trong lòng tính toán khai. Đầu tiên. Triều đình đem vệ ra tam vạn bộ khúc điều khỏi bắc cảnh, làm đến trước mắt Tây Nhung áp lực toàn từ bọn họ thoát ra quân đỉnh. Bọn họ đối triều đình cũng rất có câu đoán hận. Hơn nữa mấy năm gần đây tới, tam hoàng tử một ít tao thao tác, thật sự là thực không được thoát ra quân hảo cảm. Còn có chính là lương thảo binh khí vấn đề, triều đình đều không thế nào cấp giải quyết. Tiêu chuẩn đã tưởng con ngựa chạy lại tưởng con ngựa không ăn cỏ, chọc đến trong quân đoán hận lâu rồi, lại nói hình trường phong bên kia, trước mắt hắn đã có tam của nơi, địa bàn tuy nhỏ. Nhưng thế đã thành. Thậm chí y thì xuân tăng quận, thành bá cánh tâm chi hướng tới nơi. Lại xem kia khoai lang đỏ, nghĩ đến bọn họ gieo kia một mẫu khoai lang đỏ, bởi vì hầu hạ đến tỉ mỉ, phân bón không thiếu, cho dù Tây Bắc nháo nạn hẳn hán, khoai lang đỏ mà cũng không dám thiếu quá thủy. Chờ khoai lang đỏ đằng đều khâu vàng, bọn họ đem trong đất khoai lang đỏ vừa thu lại. Hảo gia hỏa, một lay bọn họ thế nhưng thu 3.000 nhiều cân khoai lang đỏ. nay chỉ là một mẫu đất ta. Nếu là loại trước mấy chục mấy trăm vạn mẫu đất, đại lương dân chúng còn sẽ thiếu ăn sao. Nghe nói gieo hạt mùa hè khi, y xuân quân chân bên kia một hơi loại 70 mẫu đất khoai lang đỏ. Lần này thu hoạch vụ thu, bảo thủ phòng trường, đối phương có thể thu 2-30 vạn cân khoai lang đỏ. Sang năm toàn bộ gieo đi, chờ thu hoạch khi, thu cái mấy trăm vạn cân thượng ngàn vạn cân chỉ sợ đều không thành vấn đề. Khi trước trước bọn họ tính ra cái này khổng lồ số lượng, tất cả mọi người hít hà một hơi. nhiều như vậy lương thực có thể nuôi sống nhiều ít bá tánh a thời buổi này có lương liền có binh chỉ cần cấp một ngụm ăn bao nhiêu người chiêu không đến yết xuân nguồn mộ lính căn bản không cần lo lắng hảo sao quan trọng nhất một chút chính là chỉ cần hình trường phong đem khoai lang đỏ lấy ra tới phủ cập thiên hạ dân tâm dễ đến đại lương bên này lạn thuyền còn có tam cân thiết đại sắc thật là đại nhưng vấn đề nhiều trầm kha khó chữa thói quen khó sửa mà hình trường phong bên kia đâu địa bàn hiện giờ xem ra là nhỏ điểm nhưng đồng bột hướng về phía trước hai tương một đối lập một cái là tuổi giả mạo điệt lão nhân một cái là sức sống hướng về phía trước hai đồng như thế nào tuyển kỳ thật đã vừa xem hiểu ngay chỉ là này lựa chọn đi không hảo từ bọn họ trong miệng nói ra hoặc lao tướng quân nhìn bọn ra tướng nghị luận không thôi hắn nghiêm túc nghe xong vài câu tương đối mà nói đa số người có khuynh hướng hình trường phong bởi vì hình trường phong ban đầu chính là ở bắc cảnh tổng quân phục quân dịch lại nói tiếp mọi người đều là đồng chí Người ở cảm tình thượng có khuynh hướng người quen. Thế nào, tuyển hào sao? hoặc lao tướng quân hỏi. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, lần này tử làm cho bọn họ làm quyết định, cũng quá khó khăn đi. Một vị lao cầm thành trọng tướng lãnh đứng ra nói, hoặc lao tướng quân, có không cấp nửa ngày thời gian chúng ta tự hỏi tự hỏi. Chủ yếu là đại gia hỏa sơ nghe tin tức này, này một chốc một lát, đầu óc đều là ngốc. Có thể, nửa ngày thời gian, giờ mẹo chính chúng ta lại nghị. Bọn gia tướng lui ra ngoài sau Hoắc Lão tướng quân cùng mấy cái nhi tử về tới gia, về đến nhà sau, Hoắc Lão nhị có chút ấp a ấp đúng địa đạo, cha, nhất định phải nhị tuyển một sao. Có gia tướng hỏi qua ta, chúng ta Hoắc gia có thể hay không noi theo hình trường phong khởi sự đâu? Hoắc Lão tướng quân thật sâu mà nhìn Lão nhị liếc mắt một cái, thở dài, này đại lương qua thối nát, hiện giờ khắp nơi thế lực nổi lên bốn phía, nếu nói nhi tử cùng với bọn gia tướng nhìn không điểm dạ thâm, là không có khả năng, đặc biệt là ở có được khoai lang đỏ như vậy bảo bối lúc sau. Hắn đương nhiên biết, nếu là bọn họ đem khoai lang đỏ lấy ra tới, phủ cập thiên hạ chính là mạng sống tri ân, dân tâm nhưng đến. Nhưng là, đừng quên, bọn họ khoai lang đỏ là hình trường phong tặng cho. Bọn họ lại nào biết đối phương không có chuẩn bị ở sau. Hơn nữa, đối phương năm nay khoai lang đỏ thu hoạch ở 2-30 vạn cân chi số. Bọn họ lúc này mới 3.000 nhiều cân, cùng hắn đoạt dân tâm, đoạt đến qua sao Có đôi khi một bước chậm, từng bước chậm. Mặt khác chính là... Năm trước hình trường phong rời đi Bắc Cảnh, đi trước Y, -y Xuân Khi, chỉ mang đi 6.000 tinh binh, đã hơn một năm thời gian, hắn liền phát triển ra lớn như vậy một khối địa bàn. Cái này cũng thực kích thích bọn họ dạ tâm. Khả năng rất nhiều tướng lãnh đều cảm thấy, hình trường phong có thể làm được sự, bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng bọn hắn không thấy được, này dưới trướng không chỉ có binh nhiều tướng mạnh, thống trị địa phương nhân tài cũng là nhiều. Hắn nghiêm túc nghiên cứu quá hình trường phong phát triển sử, có thể nói hắn phát triển sử là không thể phục chế. Hắn có một đám lấy Diêu Xuân Đoan cầm đầu thống trị địa phương quan văn, đánh thắng trận tướng quân dễ đến, nhưng có thể trị lý địa phương đại tài lại khó được. Giống Diêu Xuân Đoan như vậy đại tài, mặc kệ phía trước đánh hạ nhiều ít địa bàn, nàng đều có thể đem đánh hạ tới địa bàn thống trị hảo, làm phía sau củng cố, thậm chí phụng dưỡng ngược lại phía trước, vì phía trước quân đội cung cấp lương thảo quân bị chờ vật tư. Như thế như vậy, hình thành một cái tốt tuần hoàn, thế lực phạm vi mở rộng liền có thể ở ổn trung đẩy mạnh. Bọn họ bất cảnh hoắc ra quân không có như vậy một vị giỏi về thống trị địa phương năng thần hoặc là đại tài. Nếu bọn họ đi theo khởi sự, sẽ tạo thành cái gì hậu quả đâu, đánh hạ một thành trì, không có năng thần thống trị, địa bàn khi còn nhỏ khả năng còn nhìn không ra hỗn loạn tới, nhưng địa bàn nhiều, thống trị không tốt, khẳng định muốn sinh mầm tai họa. Kể từ đó, cũng bất quá là làm dân chúng lại thừa nhận một lần chiến tranh chi khổ thôi. Mà bọn họ hót ra đâu, liền giống như hái được quả đào ném hạt mè, hái được dưa hấu ném quả đào. Trên tay Vĩnh Viễn đều chỉ có một kiện đồ vật. Hoắc Lao tướng quân giải thích, hoàn toàn đánh mất mấy cái nhi tử trong lòng phát lên vận sóng. Hoắc Lao đại trần chờ địa đạo, chính là nếu lựa chọn hình trường phong, có bội hoắc ra nhiều thế hệ trung lương thanh danh. Hoắc Lao tướng quân lắc đầu, không thể vì danh thanh sở mệt, chúng ta còn phải vì từ trên xuống dưới ra tướng sĩ tốt nhóm cánh mạng cùng tiền đồ suy xét. Đại lương cho chúng ta hoắc ra quan to lộc hậu không sai, nhưng chúng ta hoắc ra cũng nhiều thế hệ vì này bảo hộ biên cảnh. Ta hoác ra một thế hệ lại một thế hệ nhi lãng, có bao nhiêu là chết ở bên này cảnh phía trên, chết ở cùng ngoại tộc chiến tranh phía trên. hoặc lao nhị cũng đi theo nói. Có thể nói, chúng ta không nợ bọn họ dương ra. Chúng ta ăn chính là dân cao dân chi, bảo hộ cũng là chúng ta phía sau lê dân ba cánh. Chúng ta hẳn là từ dân chúng góc độ đi suy xét. Từ đại thế mà nói, hình trường phong cùng đại lương chung có một trận chiến, bọn họ lựa chọn đứng ở đại lương vương triều bên này, chung quy bất quá là đồ tăng không cần thiết hy sinh cùng với kéo dài quá hai bên rằng có thời gian. Bọn họ lựa chọn Hình Trường Phong nói, có thể nhanh hơn Đại Lương Vương Triều Hủy Diệt tốc độ, này khắp thiên hạ bá tánh mà nói, cũng là chuyện tốt. Hơn nữa hắn biết, dân chúng đều hy vọng tới cái thay đổi. Tuyển Hình Trường Phong đi, một chút bêu danh, ta hoắc ra gánh liền gánh chịu. Hoắc Lao Tướng quân có chút mệt mỏi nói, lão đại, tương lai tuyên chỉ thiên sứ xử lý đi, cẩn thận điểm, đừng rơi xuống dấu vết để lại. Đúng vậy. Sau đó làm a hơi bị gả. Kiếm Nam Phố Tây, Ngụy Trạch. Thúy Hương là Ngụy Thu Du đại nha hoàn, là nàng đến Kiềm Nam lúc sau, chính mình gọi tới nha bà, chính mình chọn lựa. Một buổi trưa chúng chạm, Vương Lãng rời đi Ngụy Trạch sau, Thúy Hương mang theo tiểu nha hoàn dẫn theo nước gấm khăn vải cùng xà bông thơm trở vật vào Ngụy Thu Du khuê phòng. Nàng khuê phòng trước nửa gian rất là rộng mở, một nửa bố trí thành phòng khách, thả sát cửa sổ giường đất cùng giường đất mấy đẳng vật, một nửa kia bố trí thành thư phòng bộ dáng, bày án thư giá sách trở vật. Thúy Hương đi vào thời điểm. Đôi mắt đảo qua, vừa lúc nhìn đến trên bàn sách có trang giấy cùng dùng quá bút lông ngỗng, nàng dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt. Lệnh nha hoàn đi vào, Ngụy Thu Du khuê phòng, tràn ngập một cổ hương mùi hương, hồng nhạt màn đêm bên trong cảnh tượng che giấu đến kín mít, một con tuyết trắng cánh tay vươn trứng ngoại, có thể muốn gặp bên trong phong cảnh. Thúy Hương dụ xuống mắt, che giấu trong mắt khinh bỉ, thanh âm kính cần nghe theo địa đạo, chủ tử muốn nổi lên sao? Ngủ tiếp đi xuống nói, e sợ cho ban đêm sẽ chạy ra đâu. Nô tỉ ở nhĩ phòng bị hạ hương canh, chủ tử đi ngâm một chút đi, giải giải lao. Nô! Màn người giật giật, bên ngoài tay đánh một cái đứng dậy thủ thế. Thúy Hương ý bảo đám tiểu nha hoàng tiến lên hỗ trợ, câu mùng, hầu hạ ngụy Thu Du đứng dậy chờ. ngụy Thu Du kéo lười nhác thân mình đi nhĩ phòng, Thúy Hương tắc chỉ huy nhà hoàng thu thập dường đệm. Thấy nha hoàng nhóm các tư này trước, nàng liền rời khỏi khuê phòng, đi thu thập trên bàn sách. Chờ nàng trong lúc vô ý nhìn đến Ngụy Thu Du cùng vương lãng giao lưu khi lưu lại kia tờ giấy khi, nàng đồng tử rụt rụt, sau đó nghe được nhĩ phỏng vẫn là tiếng nước dốc rách, liền bắt đầu thu thập khởi gian ngoài khi, trong lúc, vẫn luôn ở bình phục nỗi lòng. Hơi muộn, nàng tìm cái thế chủ tử mua điểm tâm cơ hội ra một chuyến phủ môn, trở về trên đường, trải qua một gian thiện đường khi, nàng đem mua tới bốn con màn thầu đặt ở cửa. Hàng triều sinh nhận được nàng truyền lại tin tức, không bao lâu, liền hiện thân kiềm nam Ngày này, Thúy Hương Nương Ngụy Thu Du nghỉ ngủ chưa thời điểm, bí mật mà ra một chuyến môn. Sau đó nàng thực mau liền tới đến đổ vật phố giao hội chỗ một tòa không chớp mắt trả lâu. Từ cửa sau bí mật trên mặt đất lầu hai. Hàng triều sinh nghe xong nàng lời nói, biết Ngụy Thu Du cùng Vương Lãng đã ý thức được dầu mỏ tồn tại sau, ánh mắt lạnh lùng. Ngụy Thu Du người này, ngươi tìm một cơ hội xử lý rất đi. Đến nỗi Vương Lãng, ngươi không cần để ý tới. Nàng cũng không phải Vương Lãng đối thủ, xong việc lúc sau. Ta sẽ an bài người tiếp ứng ngươi rời đi. Hàng chiêu sinh đối với Ngụy Thu Du cái này đã từng nhị tẩu, nói làm rất liền làm rớt, trong lòng không có chút nào gận sóng. Thúy Hương trần chờ một chút, việc này có cần hay không thông báo một tiếng chủ tử. Thúy Hương vẫn luôn đều biết chính mình chủ tử là ai, là ai ở nàng sắp rơi vào vực sâu khi kéo nàng một phen, làm nàng có thể đổi một loại khác phương thức sinh tồn xuống dưới. Chủ tử cùng Ngụy Thu Du chi gian đơn đoán, nàng cũng có điều nghe thấy. Hàng chiêu sinh, không cần... Chủ tử trăm công ngàn việc, bực này việc nhỏ, không cần nàng lo lắng. Chủ tử hiện giờ chủ lý tam quận việc quan trọng, lại tới gần cửa ải cuối năm, bận rộn thật sự. Nếu Ngụy Thu Du không ra nhảy nhót, chủ tử chỉ sợ đã sớm đã quên Ngụy Thu Du nhân vật này. Lúc trước chủ tử còn nhỏ yếu, vài lần đối phó nàng, cũng chưa có thể muốn nàng mệnh. Sau lại nàng đi theo Vương Lãng tới rồi Kiềm Nam, chủ tử tinh lực đều ở thống trị Y Ilya Xuân thượng, liền càng không rảnh lo nàng. Lúc này mới làm nàng sống lâu lâu như vậy. Ngụy Thu du vốn dĩ không đáng để lo cố tình nàng gặp gỡ cái đối nàng rất nhiều lời nói tin tưởng không nghi ngờ Vương lãng Ngụy Thu du là không thể lại lưu trữ chương 164 Kiềm Nam phố Tây nôn nôn Ngụy Thu du chỉ cảm thấy chính mình phun đến toàn thủy đều ra tới Thúy Hương một bên cho nàng chủ bối một bên trần chờ địa đạo chủ tử ngươi có phải hay không mang thai Ngụy Thu Du Nôn mở động tác một đốn trần chờ mà vô hướng bụng mang thai khả năng sao phải biết rằng Bọn họ vừa mới bắt đầu ở bên nhau khi, Vương Lãng thực tức giận, tức giận đến làm người trực tiếp cho nàng một chén lớn thuốc tránh thai. Mặt sau, nàng có thể giúp đỡ một chút vội, lại tìm tới đại phu, nói nàng thể nhược khó dự, nàng lại làm nũng, mới miễn mỗi lần cái kia lúc sau thuốc tránh thai. Ngụy Thu Du cuối cùng lôi kéo Thúy Hương viết tay nói, việc này chớ có lộ ra. Thúy Hương nặng nề mà gật đầu. Kiềm Nam, Vương phủ. Phố Tây bên kia, nghe nói mang thai. Phành. Nghe thấy cái này tin tức Lôi thiến trực tiếp đem trong tay bát trà đem trên mặt đất một quăng ngã, kia tiện nhân dám mang thai. Còn có vương lãng, thế nhưng cho phép kia tiện nhân lướt qua chính mình sinh hạ thứ trưởng tử hoặc là thứ trưởng nữ. Khoảng thời gian trước, bởi vì nàng phụ thân sự, nàng chạy một cái, thiên lúc ấy, trưởng phu cùng kia họ ngụy lăn làm một đoàn, nàng thật là thương tâm muốn chết. Hiện tại, nàng còn ở điều dưỡng thân thể, cũng may lại hoài một cái, phố tây bên kia thế nhưng liền có mang. Này không thể nhẫn, nàng muốn ngụy Thu Du chết. Nàng đem chính mình phải làm sự phân phó đi xuống, may mắn phố tây kia ngoại trạch có nàng người, phải làm đến việc này cũng không khó. Tâm phúc trần chờ địa đạo, phu nhân, không bằng chúng ta chờ một chút. Mang thai sự, lúc đầu không nhất định chuẩn, chờ bên kia thỉnh đại phu, được xác thực tin tức lúc sau, lại so đo cũng không muộn a. Lôi thiến cười lạnh, nàng nhất định sẽ che lại, mới không dám thỉnh đại phu xác nhận việc này đâu. Ở hư hư thực thực mang thai dưới tình huống, không dám thỉnh đại phu tự chứng trong sạch. Liền chứng minh rồi nàng bản nhân cũng biết có mang thai khả năng tính Này đại biểu cái gì? Đại biểu nàng căn bản là không uống thuốc tránh thai Nàng đối ngụy thu du là hoàn toàn không nghĩ nhịp Quan trọng nhất chính là thuốc tránh thai như vậy chuyện quan trọng Vương Lãng không có cưỡng bách nàng nhất định uống Cho nên hắn đối ngụy thu du có thể hay không Bởi vậy mà tiên sinh hạ thứ trưởng tử là không sao cả thái độ Điểm này đồng dạng làm lôi thiến không thể chịu đựng được Nàng nhất định phải đem ngụy thu du lộng chết Ngụy Thu Du ở uống xong mỗi ngày một phần trẻ lúc sau, cảm giác được trong bụng có điểm không thoải mái, lúc này nàng còn không có hoài nghi trẻ có vấn đề, chỉ làm Thúy Hương đỡ nàng đến trên giường nằm một nằm. Chủ tử, ngươi hảo hảo nghỉ một chút, nô tỳ liền ở ngoài cửa cho người thủ. Thúy Hương cho nàng dịch dịch chăn mới đi ra ngoài, sau khi ra ngoài, liền tướng môn ngoại tiểu nha hoàn tất cả đều tống cổ đi vội khác. Chính là nằm xuống sau, Ngụy Thu Du cảm giác được bụng bắt đầu ẩn ẩn làm đau, hơn nữa có càng ngày càng đau su thế nàng ốm bụng, cuộn tròn, dên, ngâm ra tiếng, cái chán của nàng mồ hôi lạnh hứa ra. nàng chịu không nổi, nàng muốn xem đại phu, lập tức, nhưng nàng cả người phiếm lực, liền đứng dậy đều làm không được. nàng lại nói không được lời nói, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nỗ lực duỗi tay, đem đầu giường đồ vật nỗ lực hướng trên mặt đất đẩy, phát ra thật lớn tiếng vang. nghe được trong phòng động tĩnh, thúy hương đẩy cửa đi vào, chủ tử ngươi làm sao vậy? ngụy thu du nhìn đến đối phương, hai mắt rất sáng, nàng ủ bụng làm ra khó chịu bộ dáng, hướng nàng hô lên cứu ta khẩu hình. Thúy Hương như là không thấy được nàng khó chịu giống nhau, hãy còn Thu thập nói, chủ tử, ngươi nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, như thế nào liền như vậy, không cẩn thận đem ngọc gối cấp ném tới trên mặt đất đâu. A a, Ánh Ngụy Thu du hướng về phía nàng vội vàng mà hô, không nóng này a, hảo, ngọc gối cho ngươi nhặt lên tới, ngươi tiếp tục nghỉ tạm đi. Thúy Hương sao lại thế này, ngu dốt mà vẫn luôn cũng chưa lĩnh hội nàng ý tứ. Ngụy Thu Du quả thực lại cấp lại giận, sấn nàng cho nàng cái chăn thời điểm, bắt lấy tay nàng, chịu đựng đau nhức run rẩy ở nàng lòng bàn tay viết chữ, tìm đại phu. Chủ tử, người muốn nói cái gì? Thúy Hương một bộ khó hiểu bộ dáng. Nhìn về phía nàng bình tĩnh gương mặt, Ngụy Thu Du đầu tiên là sừng sốt, cuối cùng chừng lớn mắt, hoài nghi mà nhìn về phía nàng. Ngụy Thu Du ý thức được không ổn, quyết định không để ý tới nàng, tự cứu. Chính là nàng thật sự đau quá à, ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí cái loại này đau nàng liền sốc lên chân lực đều không có càng miễn bản đứng dậy xuống giường đúng lúc này nàng một cái gãy thởm buồn nôn nôn ra một đống máu nhìn đến nàng hút máu thúy hương mới chấn kinh tựa mà chạy ra môn kêu người người tới a mau tới người a chủ tử hút máu mau đi thỉnh đại phu a toàn bộ tòa nhà bởi vì nàng những lời này loạn thành một đoàn chờ thúy hương lãnh liền gần nhất tiểu nha hoàn một lần nữa đi vào ngụy thu du khuê phòng khi ngụy thu du đã thành một cái huyết người nàng không ngừng phun ra huyết Mặt khác sáu khiếu cũng có tím đen sắc huyết lưu ra, thuật nhìn liền rất khủng bố. Vì vì cái gì? Ngụy Thu Du gắt gao nhìn trầm trầm Thúy Hương, khẩu hình là những lời này. Sẽ là ai, là ai muốn nàng mệnh? Nàng tư cập chính mình gần đây làm, trong lòng khó được hiểu ra, độc chết nàng người, không phải lôi thiến chính là Diêu Xuân Nguan đi. Người trước bởi vì nàng mang thai, người sau đương nhiên chính là bởi vì chính mình nói ra dầu mỏ bí mật hỏng rồi chuyện của nàng. Thúy Hương khóc la bổ nhào vào trên người nàng mới sẽ không cho nàng giải thích đâu. Diêu chủ tử nói qua một câu, thời khắc mấu chốt, làm là được, rồi đừng hắn nương hạt bước bước một hồi. Tiểu tâm cuối cùng chết vào nói nhiều, không có được đến đáp án. Ngụy Thu Du trong lòng mang theo không cam lòng, đôi mắt quang dần dần tan đi. Nàng biết chính mình lúc này đại khái là không được. Cuối cùng hấp hối hết sức, Ngụy Thu Du mới tỉnh nỗ, nơi này không phải pháp trị xã hội, nơi này sẽ không có người cùng ngươi giảng. Ta tuy rằng không tán đồng ngươi quan điểm. Nhưng ta bảo vệ ngươi nói chuyện phát ra tiếng quyền lực, cũng sẽ không có người giảng, con ngoài giá thú, cùng trong giá thú tự được hưởng giống nhau quyền lực, cũng sẽ không có người ta nói, tình yêu, không bị ai cái kia mới là kẻ thứ ba, mà không phải sau lại đã đến vị kia. Ngươi lai, like, đời sau mới là các nàng loại người này tốt nhất ố dù, bởi vì ở nơi đó, mặc kệ như thế nào làm, chỉ cần không phạm pháp, bọn họ liền sẽ không có sinh mệnh chi nguy, đạo đức thượng tỷ vết, chỉ cần ra mặt đủ hậu, liền không quan hệ đau khổ. Liên Tính vẫn luôn tìm đường chết mà cùng nào đó người đối nghịch, đối phương cũng không thể lấy nàng như thế nào. Đáng tiếc, nàng minh bạch đến quá muộn. Vương Lãng bị thỉnh đến phố Tây Ngụy Trạch Khi, Ngụy Thu Du đã thất khiếu đổ máu mà chết. Thúy Hương lanh chúng người hầu quỷ gối trong viện, chờ Vương Lãng xử lý. Vương Lãng không rảnh để ý tới bọn họ, là mời đến đại phu nghiệm quá Ngụy Thu Du sắp chết lúc sau, đến ra một cái kết luận, Ngụy Thu Du sở trung chính là một loại kích độc, phát tác thật sự mau, trừ phi có đại phu tại bên người, nhanh chóng cứu trị. Mới có khả năng cứu trở về tới. Giống nhau tình huống lại là, đại phu còn không có đổi tới, chúng độc người cũng đã chết. ngụy Thu Du đã chết, vương lãng tự nhiên muốn truy tra. Nhưng hắn tra tới tra đi, trực tiếp tra được chính mình thê tử trên đầu. Vương lãng sụ mặt trở lại vương phủ chính viện, mà lôi thiến đã đang chờ hắn. Là ngươi làm người độc chết ngụy Thu Du. Là lại như thế nào? Vì cái gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì? ngụy Thu Du có mang, đó là nàng xứng đáng. Vương lãng chỉ cảm thấy Nguyệt Thái Dương thỉnh thịch mà, ngươi hoài nghi nàng mang thai, cho nàng hạ phá thai dược là được, làm gì muốn nàng bệnh? Ngươi không biết người này đối ta hữu dụng sao? Vương lãng thực tức giận, Lôi Thiến căn bản không biết chính mình đem Ngụy Thu Du độc chết, làm hắn tổn thất cái gì? Nhưng Vương lãng có dự cảm, hắn mất đi rất quan trọng đồ vật. Lôi Thiến dương mắt xem hắn, chào Phúng Địa Đạo, hữu dụng, có ích lợi gì? Phương diện kia tác dụng. Vương lãng nghẹn lời, cái này làm cho hắn nói như thế nào? Ta đương nhiên là hận nàng, mới có thể đem nàng lộng chết ta, quang làm nàng không có hài tử như thế nào đủ giải mối hận trong lòng của ta đâu. Ngươi điên rồi. Đúng vậy, ta là điên rồi. Ngươi lúc trước mang lên nàng khi, nói như thế nào? Nói hai ngươi không phải là loại quan hệ này, nói nàng đối với ngươi hữu dụng, sao lại đâu, các ngươi lại ở ta nhất thất ý nghèo túng thời điểm lăn đến cùng đi. Nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, nàng chỉ là một cái ngoại thất, é ngại ngươi cái gì sao? Là thực bình thường. Nhưng ngươi nạp ai đều có thể, liền không thể là Ngụy Thu Du. Ngươi nạp Ngụy Thu Du, chính là lừa gạt cảm tình của ta. Ta cuộc đời hận nhất người khác lừa gạt với ta. Hiện tại người đã chết, ta cũng thừa nhận là ta hạ độc, ngươi liền nói ngươi đãi như thế nào đi. Hắn đãi như thế nào? Hắn có thể như thế nào? Hắn làm lôi thiên đền mạng, chẳng lẽ Ngụy Thu Du là có thể chết mà sống lại sao? Không thể, mà hắn còn muốn quản lý kiềm nam, Ngụy Thu Du việc còn cần chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Bác cảnh Ở hoác lao tướng quân tuyên bố hoác gia cùng hình trường phong liên hôn lúc sau, bác cảnh tướng sĩ si thực mau liền cùng với thần mang đến các tướng sĩ si đánh đến hỏa thế. Bác cảnh các tướng sĩ si rất tò mò y thì xuân hết thảy, mà các tướng linh càng tò mò với thần rốt cuộc cùng Tây Nhung đại soái nói gì đó, đối phương liền chịu triệt binh. Với thần bị cuốn lấy vô pháp, chỉ phải nói, các ngươi đều còn nhớ rõ Tây Nhung ban đầu hưng binh lý do sao. Hình như là Tây Nhung đối đại lương giao dịch cấp đối bọn họ quan mối chất lượng không hài lòng. Với thần gật đầu, Tây Nhung sẽ lui binh rất đơn giản, là bởi vì chúng ta đại tướng quân đáp ứng giao dịch cho bọn hắn muốn mua ăn, lấy quan mối giá cả. đương nhiên, quan trọng nhất chính là, lần này trưởng đánh đến đủ lâu rồi, chư vị đều không phải là đồ nhu nhược, rằng con nửa năm nhiều, chính là không làm đối phương hướng đại lương đẩy mạnh nhiều ít. Tây Nhung phát hiện không tiện nghi nhưng chiếm, tự nhiên liền đáp ứng lui binh. Với thần vẫn chưa đem công lao toàn ôm mà là đem hơn phân nửa công lao quy công với các tướng sĩ, thậm chí còn nhỏ tiểu mà khen tặng ở đây chư vị tướng lãnh. ở đây tướng lãnh cảm thấy hắn nói chuyện xuôi thai, không ít tướng lãnh ngạo nghệ địa đạo, chỉ cần hót ra quân chấn thủ bắc cảnh một ngày, tây nung liền mơ tưởng từ bắc cảnh tiến vào trung nguyên. hót từ từ, tây nung muốn chính là cái loại này tinh phẩm thêm ột muối ăn đi. đối phương lúc trước là xảo nháo liền phải loại này muối, triều đình cấp không được, đối phương mới hưng binh. tây nung được với thần hứa hẹn lui binh, nói cách khác. Tây Nung thực vừa lòng với thần đáp ứng giao dịch cho bọn hắn muối ăn. Với thần đáp ứng giao dịch muối ăn, không phải là hắn tưởng cái loại này đi. Cái này suy đoán, làm chính hắn đều hô hấp dồn dập. Với thần liền cười, ngươi hẳn là đoán được, không sai. Tinh phẩm thêm ớt muối ăn xác thật là chúng ta Y Lê Xuân Quân chuyên sản phẩm. Ở đây tướng lãnh ngay vậy, đều thực giật mình. Bọn họ là thật không nghĩ tới, tinh phẩm thêm ớt muối ăn thế nhưng cũng là Y Lê Xuân Thành chủ phủ làm ra tới ngọn ý. Cứ như vậy, triều đình nghiêm khắc khống chế thiết. Đối với Y Xuân mà nói, hoàn toàn vô dụng à? Hoắc mặt vô biểu tình, không, hắn không đoán được, hắn chỉ dám đoán đối phương nắm tinh phẩm thêm ốt mối ăn Diêm trưởng chủ Diêm trưởng chủ liên lạc phương thức, hắn trăm triệu không nghĩ tới, hình trường phong chính bọn họ chính là này Diêm trưởng chủ. Y Liệt Xuân ở Hoắc gia đáp ứng thực hiện hôn nước, đem Hoắc hơi gả cùng bọn họ đại tướng quân lúc sau với thần liền làm người đem tin tức ra rồi thúc ngựa mà đưa về Y Liệt Xuân. Diêu Xuân đoán nhận được tin tức, vui sướng mà cùng ở đây thành chủ phủ thành viên nói. Hoắc gia đáp ứng liên hôn, mặt khác Tây Nhung cũng lui binh. Hoắc gia đáp ứng liên hôn, này không chỉ có ý nghĩa, bọn họ ý Xuân theo liên hôn thực lực đại trưởng, này tiêu bị trưởng, bọn họ tương đương với cho đại lương gấp đôi bảo kích. Nghe thấy cái này tin tức, Đại gia hỏa cũng thật cao hứng. Bác địch bại lui, Tây Nhung lui binh, phương Bắc xem như hoàn toàn bình định rồi. Nam An người nhất cơ tặc, hãy chờ xem, này phương Bắc nhất định, Nam An cũng muốn rút lui. Diêu Xuân ngoãn nhìn dư đồ chỉ cần câu thông ra xuyên, lại bắt lấy hoan hóa, bọn họ là có thể cùng Bắc cảnh nối thành một mảnh, hùng cứ phương bắc vùng. Kể từ đó, đại lương bảy phần chi nhất quốc thổ liền tới tay. Hơi muộn, Diêu Xuân Noãn còn thu được Ngụy Thu Du thân chết tin tức. Đối phó Ngụy Thu Du là lúc, Hàn Triều Sinh cảm thấy chính mình có thể làm chủ, nhưng hiện giờ có rồi kết quả, nên báo cho chủ tử một tiếng. Nhìn đến này phong mặt thơ, Diêu Xuân Noãn có trong nháy mắt chờ mặc, Ngụy Thu Du đã chết, vẫn là bị lôi thiến một phen rước chết. Chờ nàng đem tin cẩn thận mà xem qua một lần lúc sau, Diêu Xuân đoán cảm thấy, Ngụy Thu Du rơi vào như vậy kết cục, có nảy tính tất yếu. Nhưng điểm mấu chốt vẫn là ở Vương Lãng trên người, Vương Lãng nếu phải dùng Ngụy Thu Du, liền không nên ngủ nàng. Diêu Xuân đoán hoàn toàn không nghĩ tới Vương Lãng sẽ cùng nàng lăn đến một khối đi. Nhưng ngẫm lại Ngụy Thu Du ở đời sau khi làm phòng, lại cảm thấy này như là nàng phong cách. Rốt cuộc nàng bị độc ách sau, Vương Lãng xem như bên người nàng bên trong nhất quyền cao trước trọng người kia. Cho dù Vương lãng không cái kêu ý tứ ngụy Thu du sẽ xử kế bắt lấy hắn ngụy Thu du trở thành Vương lãng ngoại thất hoàn toàn ở tỉnh lý bên trong hơn nữa Ngụy Thu du sẽ thiết kế Vương lãng là bởi vì không có cảm giác an toàn đây cũng là Vương lãng không có cho nàng tương ứng quyền lực tạo thành mặt khác chính là lôi Thiến dung không giới Ngụy Thu du cũng rất bình thường lúc trước nàng gả cho Vương lãng khi đối nàng cái này Vương lãng vợ trước đều canh cánh trong lòng đầu đối nàng rất là kêu đánh tiêu giết một trận cuối cùng bị nàng dùng thủ đoạn đem đôi vợ chồng này đều khỏi y Xuân mới tính ngừng nghỉ. Vương Lãng không yêu Lôi Thiến, ở nam nữ việc thượng không nói phóng túng, nhưng cũng không phải thực tự hạn chế, đại khái chính là không thèm để ý đi, cảm thấy loại sự tình này không quan trọng. Nhưng Lôi Thiến để ý a, Lôi Thiến như vậy, liền dung không dưới Vương Lãng bên người có bất luận cái gì oanh oanh yến yến. Này ba người tính cách cùng với hành sự thủ đoạn, gây thành như vậy kết quả, cũng không ngoài ý muốn. Chương 165 chương 165. Chương 165 Kinh Thành, Hoàng Cung. Mới bắt đầu mùa đông, đại điện chậu than liền thiêu đến cực vượng. Thái tử đang ở châu phê tấu trương, phê xong một quyển, liền nhìn đến chính mình tâm phúc Hoài An do dự không thôi mà bồi hồi ở cửa, tưởng vào đi lại do dự, tưởng xoay người rời đi đi, lại hạ không được quyết tâm. Thái tử buông bút son, hỏi, làm sao vậy? Chính là lại có cái gì tin tức xấu truyền đến? Thái tử không chỉ khẩu khí lãnh đạm, liền mặt mày cũng lãnh đạm cực kỳ. Hoài An do dự không dám nói, chỉ có thể trước nói. Thái tử, ngươi cũng không thể tức giận a." Thái tử tự dễ cười, quả nhiên là tin tức xấu, nói đi, là Hình Trường Phong bọn họ đoạt hoàn hóa vẫn là Như Âm Vương đám người lại chiếm nơi nào? Nhằm vào Hình Trường Phong kế hoạch lần lượt thất bại, thái tử đã không ôm hy vọng có thể nghe được cái gì tin tức tốt. Là hóa ra cùng Hình Trường Phong liên hôn, lúc trước phái đi truyền chỉ thiên sứ đoàn trên đường đi gặp Mã Tặc, bất hạnh lâm nạn. Thái tử hô hấp cứng lại, tiện đà cười lạnh, đây là trắng trận táo bạo giá họa cho Mã Tặc đâu, thức hảo. Mục thủ tứ phương đại tướng, bọn họ y y xuân thế nhưng được thứ hai. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ quân chân trung thành hòa lớn. Hoài An đầu rũ đến thấp thấp. Khu khu, những người này, một đám đều không xem trọng triều đình A. hóa gia bỏ đại lương mà liền hình trường phong, thật sự hoàn toàn ra ngoài thái tử dự kiến. Hoắc lao tướng quân có thể nói là đại lương xương cánh tay, không có hắn cùng Hoắc gia quân. Đại lương giống như bị rút một nửa hàm răng quyền. Hơn nữa hắn hiện giờ này một lựa chọn. Sẽ chỉ làm đại lương bá tánh nhân tâm hoảng sợ. Cấp hoàn hóa tăng binh đi. Này, từ chỗ nào điều binh? Thái tử nói, đem tấn công như âm trong đại quân vệ gia quân điều qua đi. Tổng không thể làm hình trường phong bọn họ chiếm linh tuy hóa cùng Gia Xuyên. Sau đó câu thông Tây Bắc, đem Y Xuân trở mà cùng Bắc Cảnh nối thành một mảnh, hùng cứ phương bắt vùng. Hoặc ra phản loạn ra triều đình một chuyện, hay không minh chiếu thiên hạ? Thái tử có chút tiêu điều địa đạo, không cần. Hạ chỉ chất vấn khiển trách lại như thế nào? Những âm vương an nam vương hình trường phong đám người liên tiếp mà phản loạn, thượng có thể mắng bọn họ loạn thần tác tử, nhưng theo hoác lao tướng quân đám người phản loạn, chỉ sợ dân chúng cảm thấy quái dị rất nhiều, còn sẽ nói đại lương vô đạo tài trí quân thần phản bội. Hơn nữa tới rồi giờ này khắc này, hắn rõ ràng hộ không được đại lương hoàn thành vạn dặm giang sơn, là thời điểm làm quyết đoán. Từ châu, Như âm, vô số nhân thai nạn nhân chiến loạn mà sinh tồn gian nan bá tánh dung hướng ý dìa xuân, dọc theo đường đi. Đều có thể nhìn đến dân chúng cong đơn giản bọc hành lý, hoặc là lẻ loi độc hành, hoặc là kết bạn mà hướng. Dọc theo đường đi, bọn họ lẫn nhau cổ vũ cổ vũ. Đến từ châu, lại kiên trì một chút, chúng ta tới rồi Y Thị Xuân thì tốt rồi. Nghe nói Y Thị Xuân có mẫu sản ngàn cân thần loại lương thực, cũng không biết có phải hay không thật sự. Há ngăn ngàn cân. Nghe nói là 3.000 nhiều cân mới đúng. Trung quanh dân chúng nghe vậy, đôi mắt đều thẳng, như vậy cao sản, không hổ là thần loại bọn họ chỉ cần loại thượng một mẫu thần loại lương thực, toàn ra một năm đổ ăn là đủ rồi. Khoai lang đỏ tin tức tiết lộ, Diêu Xuân Nhoãn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Diêu trồng khoai lang đỏ không ngừng y liệt xuân, còn có bắc cảnh bên kia. Cho dù bọn họ y liệt xuân có thể làm tốt bảo mật công tác, bắc cảnh bên kia cũng không nhất định có thể bảo mật đến này sẽ. Diêu Xuân Nhoãn đã thực vừa lòng. Như Âm Vương phủ, Như Âm Vương đám người cũng nhận được thoát ra cùng hình trường phong liên. Tiếp tục tin tức, Như Âm Vương thở dài nói. Mục thủ tứ phương đại tướng, bọn họ Y Y Xuân được thứ hai, đây là kình địch A. Cuộc đời kình địch. Tư mã hiển phe phẩy cây quạt, đối này không có phụ họa, trong lòng là tán thành như âm vương nói, nhưng làm nhu sĩ, ở chủ tử rõ ràng có chút nản lòng thoái chí hoặc là hương thú giã rời thời điểm, không thể trường người khác trí khí diệt chính mình người phong. Chủ công, Y Y Xuân phát triển nhanh chóng, chúng ta bên này cũng không chậm A hướng hồ triều đỉnh chủ lực vẫn luôn là chúng ta khiêng, chúng ta còn đánh hạ toàn bộ từ châu. Hơn nữa binh lực phát triển đến 30 vạn, rất lợi hại Nghe xong hắn nói, Nhữ âm vương quả nhiên cao hứng Nhưng tưởng tượng đến trước mắt lưu dân bác thượng tình huống Lại những mày, ngươi nói kêu Y Đi Xuân như thế nào có như vậy nhiều lương thực Dám hấp thu như vậy nhiều dân chúng đâu Quá nhiều dân chúng rung đi Y Đi Xuân Thậm chí, rất nhiều người đối bọn họ kinh doanh từ châu quá mà không vào Liền rất chua sót Hắn biết, nhiều thế này nhật tử tới nay Y Đi Xuân vẫn luôn làm bình ức lương giới sự Thêm chi ba huyên tồn tại Cho nên Y Xuân đối dân chúng lực hấp dẫn cũng lớn nhất. Đến nỗi giống Y Xuân giống nhau bình ức lương giới. Nói thật, ở từ châu cảnh nội, bọn họ cũng làm không đến. Bởi vì bọn họ chứa đựng lương thực, giữa hai ba mươi vạn đại quân cũng đã thực cố hết sức. Chỉ có thể mở một ít cháo liều thi cháo, lấy này tới kiếm lấy dân tâm. Nhưng trước mắt xem ra, hiệu quả không phải thực hảo. Tư Mã Hiền ở trong lòng cân nhắc một chút, chiếu Y Y Xuân bộ dáng này không hề hạn chế mà tuyển nhận dân chạy nạn lưu dân. Đối với Xuân tổn lương tiêu hao nhất định rất lớn. Hán biết, Lý Xuân có tổn lương, số lượng còn không ít. Tục ngữ nói, cốc tiện tắc thương nông, cốc quý tắc thương dân, nô giá cả tức lương giới, duy trì ở một cái ổn định trong phạm vi là một quốc gia trọng trung chi trọng. Năm rồi mỗi phùng thu hoạch mùa đều là nông dân bán lương cao phong kỳ, lúc này lương thực là nhất tiếng nghi, thậm chí còn sẽ xuất hiện gian thương để thấp giá cả mua nhập nô. Lúc này quốc gia tham dự tiến bảo, gần nhất có thể cho lương giới ở nhất định phạm vi. Không đến mức nhân giá cả quá thấp mà thương nông, thứ hai có thể bổ sung thương bẩm, để ngừa hai năm hoặc là chiến tranh chi dùng. Y Giê-xuân thành chủ phủ đám người kia, phía trước liền vẫn luôn ở hấp thu dân chúng bán ra lương thực. Chờ mặt sau lương thực giá cả bởi vì chiến loạn chờ nguyên nhân điên trướng là lúc, Y Giê-xuân lương giới ngược lại không như thế nào trướng, vẫn luôn duy trì ở một cái so thấp giá cả trình độ. Bình ức lương giới kỳ thật là đại lương trách nhiệm, nhưng đại lương bởi vì tình hình hạn hán bởi vì chiến loạn nguyên nhân, hơn nữa quốc khố hư không. Địa phương tối nát, cũng không thể tốt lắm thực hiện này trước có thể. Ngược lại là Y Y Xuân, vẫn luôn ở làm bình ngữ lương giới sự. Nhưng bọn hắn chứa đựng lương thực là hữu hạn, lại ở vô hạn mà tuyển nhận dung hướng ý Y Xuân dân chạy nạn nạn dân, hiển nhiên tựa hồ không có hạn chế bá cánh ý tưởng. Kể từ đó, bọn họ tồn lương nhất định sẽ báo nguy. Nhưng đối phương liền dám như vậy làm, chẳng lẽ cái kia đồn đãi là thật sự? Y Y Xuân thật sự có thần loại lương thực. Y Y Xuân, Bắc địch bại lui, Tây dung lui binh. Phương Bắc Bình Định, Cam Hóa Thành đóng quân tuy hóa bất động, Y Lý Xuân cũng đi theo tiến vào nghỉ ngơi chỉnh đốn, kỳ hòa bình ổn thời kỳ phát triển. Diêu Xuân đoán đá người cũng khó được không cần bận rộn như vậy, mỗi ngày đều có thể đúng giờ hạ giá trị. Bắt đầu mùa đông lúc sau, Y Lý Xuân đang không ngừng mà tiếp thu cùng An Trí dân chạy nạn, thống nhất phát tân thân phận bằng chứng. Từ bọn họ bắt được tân thân phận bằng chứng ngày ấy khởi, bọn họ liền thuộc về Y Lý Xuân dân chúng. Đi vào Y Lý Xuân lúc sau, bọn họ có thể đi tham gia quân ngũ. Hoặc là dựa vào tân thân phận bằng chứng, lãnh sống làm, ở nhà ăn lãnh cơm ăn, hoặc là đi tiệm lương ấn đầu người mua được hạng ngạch lương thực. Sẽ an hòa chứng mối phủ dùng đồng dạng phương pháp tiếp thu dân chạy nạ. Với lúc xác minh câu nói kia, ở Y Y Xuân thành chủ phủ trị hạ, chỉ có người có tay có chân nguyện ý làm việc, liền không đói chết. Ngày này, Diêu Xuân nón nghỉ tắm gội. Nàng ngủ một cái thật dài rác, từ buổi tối vẫn luôn ngủ đến gần giữa trưa, ngủ suốt sáu cái canh giờ, thiếu chút nữa không đem người trong nhà doa hư. Dù sẽ đi vào nàng phòng ngủ hai ba hồi, phát hiện nàng chỉ là ngủ say, hơn nữa ngủ đến khuôn mặt hồng phát phát, mới bãi. Ngủ no lúc sau, nàng ăn một đốn mỹ thực, bồi nữ nhi chơi một hồi, nghe được nước gấm thiêu hảo, liền đi gội đầu. Buổi chiều gội đầu vừa lúc, y xuân mùa đông, buổi tối lành thật sự, nàng buổi tối cũng không dám gội đầu. Hoa non nửa cái canh giờ, nàng rốt cuộc có thể đem một đầu cập eo tóc dài tốt lành rửa mặt trải đầu. Rửa mặt trải đầu xong lúc sau. Từ rủ xe đi đem nàng tóc sắt đến nửa làm, nàng người liền lười biếng mà ý ở lâm xuyên trên giường đất. Đúng lúc này, Tiểu Diêu Hy còn tới, tam đầu thân Tiểu Nhân Nhi, ôm nàng chân làm nũng, nương, đường đường hiện giờ Tiểu Diêu Hy đã đi được thực vững chắc, vừa rồi chính là chính mình đi. Diêu Xuân nón nhẹ nhàng điểm điểm cái chán của nàng, còn đường đường đâu, lại ăn đường, người hai viên gạo kê nha đừng nghĩ muốn. Ở đời sau khi, nàng đường ca nhi tử chính là như vậy, người trong nhà sủng đến không được. Ăn đường ăn đến hàng phía trước vài cái răng đều chú đến hắc hắc, ba bốn tuổi liền cả ngày kêu răng đau, mặt sau thay răng khi, thậm chí còn hình thành tệ trả xịt linh nha. Dù sao nàng là nghiêm cấm cấp hải tử ăn quá nhiều đường, ngay hà nàng cha mẹ sùng hải tử, tổng công nàng bằng mặt không bằng lòng, còn có rủ sấy y đi cũng là cái sùng hải tử, không có biện pháp dưới, nàng chỉ có thể giao đái rủ sấy y đi mỗi lần nàng ăn xong đường lúc sau, làm nàng xúc miệng giúp nàng đánh răng. Tiểu Diêu Hi thực chán ghét xúc miệng đánh răng. Nhưng cái này là Diêu xuân noãn nghiêm lệnh, bằng không cũng đừng ăn. Còn có chính là, tiểu gia hỏa mơ tưởng từ nàng nơi này bắt được một khối đường. Tiểu Diêu hy được đến kẹo nơi phát ra quá nhiều, nàng ngăn lại không được, nhưng nàng có thể ngoan hạ tâm không cho nàng. Đúng lúc này, thích hướng thiện đã trở lại. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, trực tiếp đặng đặng đặng mà chạy tới ôm lấy hắn ủi, thúc thúc, hảo, cái kia hảo tự, làm nụ nguyên nhân, âm kéo đến thật dài. Diêu xuân noãn buồn cười mà khoanh tay trước ngực. Muốn nhìn nàng có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Thúc thúc, ôm ta vịt. Tiểu Diêu Hy thúc rủ. Thích hứng thiện cười đem nàng ôm lên. Hảo, ôm chúng ta Tiểu Diêu Hy. Đứa nhỏ này thật là ngoan đến làm người mềm lòng hô hô. Tiểu Diêu Hy liếc nhà mình mẫu thân liếc mắt một cái. Ôm thích hứng thiện cổ. Cái miệng nhỏ để sát vào lô thai hắn. Bá bá mà nói, thúc thúc. Nga nhóm ra bảy nói vịt. Đi đâu nói cũng chưa dùng. Dù sao ngươi hôm nay ăn đường phân lượng đã dùng xong rồi Ngươi liền hỏi ngươi thúc thúc có dám hay không trộm cho ngươi đường ăn. Diêu Xuân đoán hừ hừ hai tiếng, tiểu dạng cùng nàng đấu. Tiểu Diêu Hi lập tức chiều nàng thúc thúc xem qua đi, thích ứng thiện cho nàng một cái hắn cũng không có biện pháp biểu tình. Minh Bạch Dan đường vô vọng, Tiểu Diêu Hi hoa một tiếng khóc ra tới, ô ô, nương hư. Nữ Nhi khóc nàng cũng mặc kệ, lập tức cầm lấy thư nhìn. Nơi này nhưng không có nha sĩ, này đường lại ăn xong đi, muốn sâu răng. Nhưng thật ra nàng nương nghe được tiếng khóc thẳng đến mà đến. Nhìn đến tiểu diêu hy ở khóc Lại nhìn đến nữ nhi lão thần khắp nơi mà đọc sách Lại nhìn đến rủ sư y chiều nàng đưa mắt ra hiệu lắc đầu Liền biết việc này nàng mở miệng cũng vô dụ 15 phút lúc sau Tiểu diêu hy lại ăn lại đây Mẫu thân Khóc hảo ân, Nói nàng còn dùng tay nhỏ lau một phên mặt Mẫu thân Nga không ăn đường Ta có thể bảy khác sao Có thể Người muốn ăn cái gì Ta tưởng uống nãi nãi Nị nầy Khóc một hồi Nàng vừa lúc hát có thể, làm ngươi bà ngoại mang ngươi đi uống đi. Hảo! Tiểu diêu hy lọc cọc mà đi qua đi, đem chính mình tiểu thủ thủ nhét vào nàng bà ngoại trong tay, thúc giục nói, bà ngoại, cấp tiểu hy hướng nãi nãi nha. diêu mẫu mang tiểu diêu hy đi ra ngoài khi, trắng nữ nhi liếc mắt một cái, cũng chính là ngươi, có thể tàn nhận đến hạ tâm điệu tới đối đại như vậy đáng yêu hài tử. chương 166 Sử quảng trụ là tuy hóa hồi an chấn người, đồng thời, cũng là chấn trên hương tam lão. Hôm nay, Hắn cùng mặt khác hai vị trấn trên đồng dạng rất có danh vọng lao nhân có chuyện quan trọng muốn vào ý ý Xuân Thành. Vào thành thời điểm, cửa thành có kiểm tra, bọn họ ba theo lời đem hộ tịch báo thượng cùng với lộ dẫn nộp lên. Ở cửa thành quan kiểm tra thời điểm, bọn họ đều thực khẩn trương, rất sợ vào không được thành. Nếu bọn họ vào không được thành, như vậy bọn họ muốn làm sự liền làm không được. Nào biết kiểm tra quét bọn họ mấy cái lao hóa mấy lần, hỏi mấy vấn đề lúc sau, liền cho bọn hắn cho đi. Sự quảng trụ đi ở Y Dì Xuân bên trong thành, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nói thật, bọn họ đều làm tốt vào không được tính toán. Hiện tại, cam tướng quân đóng quân tuy hóa, rõ ràng là ở phòng bị Y Dì Xuân Nam Hạ hoặc là tùy thời có khả năng tiến công Y Dì Xuân, mặc kệ là loại nào, tuy hóa cùng Y Dì Xuân lưỡng địa, đều có thể nói là đối địch quan hệ, bọn họ lại là tuy hóa người, Y Dì Xuân không cho bọn họ vào thành cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng Y Dì Xuân làm cho bọn họ vào thành. Hiện nhiên thành chủ phủ không có hạ đạt tương quan lệnh cấm. Đây là cỡ nào tự tin mới có thể không ngại địch thành dân chúng tiến vào chính mình thành A.A. Y Dì Xuân cũng thật náo nhiệt A, so với chúng ta chấn trên chợ náo nhiệt nhiều. Y Dì Xuân cổ vũ thương nghiệp, thêm chi lại gần ăn Tết, người thành phố người tới hướng, bọn họ thậm chí còn nhìn đến một đội đội tuần tra đội đi qua, lưu manh vô lại toàn không dám vọng động. Ở chỗ này, bọn họ thấy được Y Dì Xuân cường đại cùng rồi dào. hơn nữa trên đường dân chúng thật sự phi thường nhàn nhã dựa như phía trước không đánh giặc giống nhau, không giống hồi an chấn, cho dù ở phiên trợ, mọi người đều là cảnh tượng nội vàng. bọn họ vừa đi, một bên hỏi thăm thành chủ phủ nơi, đối phương xem bọn họ ba láo lao nhược nhược, không giống có khả năng chuyện xấu người, liền nhiệt tâm mà cho bọn hắn chỉ lộ. Diêu Xuân đoán đang ở chủ trì hội nghị, cùng chúng thành chủ phủ thành viên thương nghị năm sau cày bừa vụ xuân công việc. năm sau cày bừa vụ xuân khi mở rộng lúc trước bọn họ ở Y, -y Xuân quân chuẩn thí nghiệm tiểu mới làm ruột pháp. Điểm này là không hề nghi ngờ không có tranh luận. Hiện giờ đã thí nghiệm ra tới, tiểu mới làm ruộng pháp để cao đồng ruộng gian cây nông nghiệp sản lượng hai thành đến tam thành, không mở rộng mới là ngốc từ đâu. Mà bọn họ sở nghị việc có tranh luận có nhị, một là có quan hệ khoai lang đỏ gieo trồng, nhị là Bắc Địch tù binh sở khai đất hoang xử trí. Tham dự hội nghị thành viên trung, có người cho rằng, bọn họ hiện giờ có được khoai lang đỏ hạt giống ước vì 20 vạn cân như vậy, nhìn như nhiều, kỳ thật cũng bất quá có thể loại thượng 2000 mẫu đất thôi bọn họ lại loại một vụ, chờ thu hay khi, lại ở dân chúng gian mở rộng. đến nỗi bắc địch tù binh khai khẩn ra tới đất hoang, tự nhiên là lệ thuộc bọn họ thành chủ phủ. rốt cuộc những cái đó tù binh cũng là từ thành chủ phủ dưỡng không phải sao? cũng có người cầm bất đồng ý kiến, cho rằng hiện tại khoai lang đỏ ở y, y xuân đã không phải bí mật, đặc biệt là đối y, y xuân quân chuyên chuyên dân mà nói, rất nhiều người đều biết bọn họ thành chủ phủ nắm một loại cao sản cây nông nghiệp. hơn nữa nửa năm trước, diêu đại nhân liền từng ám chỉ quá. Cuối năm sẽ lấy ra một bộ phận khoai lang đỏ bỏ vào đổi lâu tiến hành đổi làm đại gia chuẩn bị tốt công điểm hoặc là công hơn giá trị hiện giờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa đổi lâu thanh lâu có thể đổi sự vật biến thiếu nhưng cấp bậc đều đề cao có thể tiến đổi lâu không có chỗ nào mà không phải là quý hiếm chủng loại hơn nữa đổi lâu hiện giờ chỉ đối có được công hơn giá trị người mở ra mà thu hoạch đến công hơn giá trị không có chỗ nào mà không phải là ra trận giết địch anh hùng hoặc là ở y Xuân chờ xây dựng phương diện làm gia trọng đại cống hiến người Nhưng Diêu Đại Nhân làm thành chủ phủ chủ sự giả trí nhất, nói qua nói không thể không tính toán gì hết, nên thực hiện vẫn là đến thực hiện. Diêu Xuân Ngoãn không ra tiếng, liền nhìn, tùy ý bọn họ cái cỏ ẩm ý nàng cảm thấy như vậy khá tốt, mỗi người nhìn vấn đề góc độ bất đồng, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lý là càng biện càng minh. Liên ở tham dự hội nghị thành viên nước miếng bay tứ tung là lúc, Diêu Xuân Ngoãn chú ý tới thành chủ phủ người gác cổng tiểu ca mấy lần thăm dò, nàng đi ra ngoài, gọi lại hắn, chuyện gì. Diêu đại nhân, là cái dạng này, thành chủ phủ ngoại lai ba vị lao nhân, nói là hồi an chấn tam lão, tưởng cầu kiến thành chủ phủ nhậm một vị đại nhân. Bực này người lai lịch không rõ, hắn buồn không nghĩ thông báo, nhưng nhịn không được đối phương cầu xin, hơn nữa hắn theo bản năng cảm thấy thông báo việc này, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, liền làm. Quả nhiên, diêu đại nhân kế tiếp cách làm, chứng minh hắn này một chuyến thông báo làm đúng rồi. Tuy hóa hồi an chấn, tam lão lại đầy đất trưởng giáo hóa người. Diêu Xuân đoán quay đầu đối phòng nghị sự mọi người nói, hội nghị trước tạm dừng, ta một hồi liền trở về. Có nói là bởi vì chuyện gì sao? Diêu Xuân đoán một bên đi ra ngoài một bên hỏi người gác cổng tiểu ca. Người gác cổng tiểu ca nói, hẳn là có việc muốn nhờ, tiểu nhân hỏi, nhưng đối phương không chịu cùng tiểu nhân nói. Ra tới đại môn, Diêu Xuân đoán quả nhiên gặp được đứng ở nơi tránh gió ba vị lao nhân. A hạ theo sát sau đó, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm trước mắt này ba vị lao hán. Người gác cổng tiểu ca quát, vị này chính là chúng ta thành chủ phủ Diêu đại nhân. Các ngươi có chuyện gì còn không mau mau nói tới. Sử Quảng Trụ vội vàng nói, là là, chúng ta này liền nói này liền nói. Kỳ thật bọn họ cũng không nhận thức Diêu Xuân đoán, nhưng bọn hắn đều biết y Xuân thành chủ phủ chỉ có một vị nữ đại nhân, vị này nữ đại nhân chính là Diêu Công Tảo Diêu Xuân đoán Diêu đại nhân. Diêu đại nhân, là cái dạng này, chúng ta ba người đều là hồi an chấn hương tam lão, lần này tiến đến, là vì giường sưởi mà đến bởi vì đánh giặc chúng ta hồi an chấn thanh tráng đều bị điều động chấn trên lão nhân cùng hải tử đặc biệt nhiều Nay ngày mùa đông lão nhân hải tử quá gian nan mỗi năm chấn trên đều có hảo chút bởi vì mùa đông đông chết lão nhân hải tử nói tới đây sử quảng trụ thanh âm càng thấp hồi an chấn nương tượi bọn họ y Đề xuân thuộc về hoàn hóa mùa đông lạnh cũng là thật sự lạnh mặt khác một vị lão nhân nói tiếp đúng vậy từ năm trước khởi chúng ta liền nghe nói y liệt xuân có giường sửa loại đồ vật này Chúng ta suy nghĩ, trong phòng bàn thượng một tòa giường sưởi lão nhân hải tử sẽ không sợ lệnh. Khi đó bọn họ liền tính toán hảo, chờ năm sau thời điểm, thu hoạch vụ thu lúc sau, thống kê một chút chấn trên trong thôn yêu cầu bàn giường đất nhân ra, sau đó liền tiến đến ý xuân thỉnh người. Nào biết thế cục biến hóa, đưa bọn họ kế hoạch cấp quái dày. Chúng ta lần này tới là khẩn cầu thành chủ phủ các đại nhân phái hai người đi chúng ta chấn trên cho chúng ta bàn giường đất, chúng ta sẽ ra tiền. Nói vài vị lão nhân liền phải cho bọn hắn quỳ xuống. sự tình nói rõ ràng là được, không cần quỳ. Diêu Xuân đoán vội vàng ngăn cản bọn họ. ở Diêu Xuân đoan ý bảo hạ, thành chủ phủ bọn thị vệ sắp sửa quỳ xuống ba người cấp ngăn cản. thậm chí có người hoài nghi mà nhìn này ba vị lão nhân đưa ra như vậy yêu cầu, không phải là muốn kiếm bọn họ người đi. nay bàn giường đất kỹ thuật vẫn luôn đều nắm ở phía chính phủ trong tay. Diêu Xuân đoán thở dài, là nàng suy xét không chu toàn cho các ngươi hồi an chấn bàn giường đất nhưng thật ra không thành vấn đề chỉ là hồi an chấn là tuy hóa trị hạ hiện giờ cam hóa thành đóng quân tuy hóa chúng ta người tùy tiện tiến vào với ngươi ta mà nói đều phi chuyện tốt sử quảng trụ vội la lên diêu đại nhân yên tâm chúng ta biết một cái lộ không cần kinh cửa thành nối thẳng hồi an chấn sẽ không kinh động cam tướng quân hơn nữa chúng ta hồi an chấn cũng sẽ bảo hộ tiến đến cho chúng ta bàn dường đất người an toàn vẫn là không ổn diêu xuân đoán lắc đầu bọn họ quá coi thường cam hóa thành, cam hóa thành người này hành sự cũng không phải là như vậy chính. nàng lo lắng không chỉ có là phái đi bàn giường đất kỹ thuật nhân viên, nàng còn lo lắng bọn họ ba vị lão nhân. cam hóa thành biết được ba người làm sao, có khả năng sẽ lấy bọn họ làm mai tử. cho rằng nàng tự tuyệt, vài vị lao hán đều thần sắc cảm động, không trách bọn họ này đó đại nhân, ai làm hiện tại tuy hóa cùng y xuân phân thuộc hai cái bất đồng trận doanh đâu, mà bọn họ hồi an chấn cũng coi như là y xuân đối địch phương. Như vậy đi, các ngươi trở về, ở chấn trên hảo hảo chọn hai cái thông minh một chút hậu sinh, đưa tới Y Dìa Xuân. Ta làm thợ thủ công dạy bọn họ bàn dưỡng đất, chờ bọn họ học xong, liền hồi hồi an chấn đi, các ngươi chính mình là có thể cho chính mình bàn dưỡng đất. Như vậy là ổn thỏa nhất biện pháp. Nghe được lời này, vài vị lao hàn ánh mắt sáng lên, sau đó hai mặt nhìn nhau, chính là, này bàn giường đất kỹ thuật không phải Y Xuân phía chính phủ độc hữu sao. Không có việc gì, các ngươi an tâm đem người đưa tới là được Là nàng suy xét không chu toàn, như vậy kỹ thuật hẳn là tản với dân gian mới là, như vậy mới có thể làm càng nhiều dân chúng được lợi. Cuối cùng, nhiều tuổi nhất vị kia lão nhân run rẩy mà nói, thành chủ đại nhân nhân nghĩa, Diêu đại nhân nhân nghĩa, chư vị đại nhân nhân nghĩa. Chờ Diêu Xuân đoán trở lại phòng nghị sự thời điểm, đối hai cái tranh luận điểm đã có quyết đoán. 20 vạn cân khoai lang đỏ, Diêu Xuân đoán quyết định lưu lại 10 vạn cân hạt giống cung phía chính phủ gieo trồng, dư lại 10 vạn cân dùng cho mở rộng, y Xuân 7 vạn cân. Trứng mối phủ hai vạn cân, sẽ ninh một vạn cân. Trứng gà không thể đặt ở cùng cái trong rổ. Trong đó y thị xuân 7 vạn cân, hai vạn cân cung cấp y xuân quân chuân chuân dân, xem như thực hiện nàng phía trước hứa hẹn. Dùng cho mở rộng 10 vạn cân khoai lang đỏ, toàn bộ từ phía chính phủ hỗ trợ thúc mầm, tịnh chỉ đạo gieo trồng. Phân cho y xuân quân chuân 2 vạn cân khoai lang đỏ, tấn đầu người tỷ lệ phân phối. Mặt khác 8 vạn cân, mỗi hộ chỉ có thể lãnh 10 cân khoai lang đỏ thúc dục ra tới mầm cũng chính là có thể loại thượng một phân mà tám vạn cân khoai lang đỏ thuốc dục ra tới mầm đại khái có thể có 8.000 hộ nhân gia có thể lãnh đến khoai lang đỏ mầm hơn nữa ý thì xuân sở phân phối đến nhân gia đại khái liền có thượng vạn hộ người ở cày bừa vụ xuân thời điểm có thể loại thượng khoai lang đỏ tương loại người có thể tham dự rút thăm được đến khoai lang đỏ gieo trồng tư cách nhân gia đều sẽ bị dặn dò nhất định phải hảo hảo gieo trồng nếu không ngày sau sẽ bị hủy bỏ cùng loại phúc lợi đến nỗi bắc địch gần hai vạn các nô lệ Mấy ngày này ra sức mà làm việc, khai khẩn ra 2-30 vạn mẫu đất hoang. Diều Xuân đoán kiến nghị, lấy so thấp giá cả bán cho Ý Xuân quân chân chân dân. Ý Thị Xuân quân chân, có thể nói là bọn họ lập nghiệp nơi. Bọn họ hiện giờ có tam quận nơi, Ý Xuân quân chân chân dân nhóm có cái gì đâu. Liên một hồi đại thắng khi tưởng thưởng, còn có thu hoạch vụ thu sau phân lương, cùng với chính bọn họ ở quân chân hợp lực sở kiến phòng ở, sau đó liền không có, không có thuộc về chính bọn họ đồng ruộng, mà bọn họ thành chủ phủ. Có y Lê xuân quân chuân công điền 110 vạn mẫu, có diêm trường, có các tiểu xưởng, có chính mình thuyền lớn. Thật không cần thiết nhìn chằm chằm kia đất hoang không bỏ. Hơn nữa, đem mang mà phân cho y Lê xuân quân chuân chuân dân sau, công điền trồng trọn, còn có thể an bài gần đây thu lưu dân chạy nạn đi vào, đi y Lê xuân quân chuân chuân dân đường xưa, dần dần mà làm cho bọn họ chính mình đem nhật tử quá lên. Diêu xuân đoán đem bọn họ thuyết phục, cuối cùng, địch la bọn tù binh khai khẩn hơn 20 vạn mẫu đất hoang lấy hai lượng mỗi mẫu giá cả bán cho Y Xuân Quân Xuân Xuân dân nhóm mỗi người hạn mua hai mẫu ở dịch quân nhân ưu đãi này mà nói là đất hoang mà thôi nhưng đông bắc thổ địa là có tiếng vì nhiêu cho dù là Tân Khai hoang ra tới thổ địa lại từ chuyên dân chọn dùng khoa học phương pháp gieo trồng lương thực sản lượng cũng sẽ không thấp hơn nữa khai hoang một mẫu đất phí tổn khẳng định là cao hơn hai lượng đầu tiên yêu cầu rửa sạch mặt trên cỏ dại hoặc là thấp bé bụi cây còn có mặt trên cục đá từ từ rửa sạch xong này đó Còn phải thâm canh một lần, ủ phân. Cuối cùng khai ra tới đất hoang, còn phải đi quan phủ thượng khế. Mặt sau cái này, lại là một bút tiêu phí. Kỳ thật địch la tù binh sáng lập ra tới này phiến đất hoang, có đại địa chủ tưởng mua, cấp đến 5 lượng bạc một mẫu. Cái này giá cả xa cao hơn thỉnh người khai khẩn nhân công giới. Đương nhiên, đối phương ra 5 lượng bạc giá cao mua này đó mà, còn có giao hảo thành chủ phủ ý đồ ở bên trong. Khu, kỳ thật y khi xuân khai hoang nhân lực giá cả cũng chướng. So dị vãng chướng một phần ba như vậy. Nói giỡn, chủ thành phủ các đại nhân yêu quý sức dân, liền đào sông khai hoang tu lộ như vậy việc nặng đều an bài cho bác địch tù binh làm, luyến tiếp làm cho bọn họ này đó địa phương dân chúng phục như vậy trọng lao dịch. Chính bọn họ cũng muốn yêu quý chính mình nha, đến nỗi việc nặng sao, cũng không phải không thể làm, nhưng muốn thêm tiền. Chính là như vậy một cái ý tưởng, điền công tiền công liền dâng lên. ý xuân địa chủ ông chủ nhóm, cũng là gặp quỷ, này loạn thế. Nhân lực hẳn là tiện nghi như cẩu mới là, làm sao, bọn họ còn phải tốn giá cao cách mới có thể thuê đến nhân lực. Cho nên này phê đất hoang lấy như vậy thấp giá cả thả ra, ý xuân quân chuân chuân dân nhóm đều nhạc điên rồi. Mọi nhà đếm đầu người, nhìn xem nhà mình có thể mua nhiều ít mẫu đất. Có chút bụng to tới gần sinh sản tức phụ, người trong nhà một cái kính mà nhìn chằm chằm, đều hy vọng trong bụng hải tử chạy nhanh ra tới, đuổi kịp này một chuyến phân đồng ruộng phúc lợi. Cái này nhằm vào ý xuân quân chuân phúc lợi cũng đều y y xuân mặt khác dân chúng đỏ mắt ra người địa chủ ông chủ ra năm lượng bạc một mẫu mua đất thiên thành chủ phủ không kiếm cái này bạc đều phải đem mà tiện nghi bán cho y y xuân quân xuân xuân dân so sánh với dưới y y xuân quân xuân xuân dân nhóm thật giống thành chủ phủ thân nhi tử thành chủ phủ gì sự đều tăng cường bọn họ này đó nghị luận y y xuân quân xuân xuân dân nhóm đều nghe nói đã ấm áp lại kiêu ngạo sau lại y y xuân thành chủ phủ thả ra tin tức nói lần sau chờ các nô lệ lại nhiều khai khẩn một ít đất hoang ra tới liền lại thả ra một đám như vậy đồng ruộng. Lần sau, ý đi Xuân Thành, mỗi người đều có cơ hội. Ngay vậy, ý đi Xuân dân chúng vui vẻ ra mặt. Sau đó, lại đến phiên chứng mới phủ cùng sẽ ninh dân chúng tức giận. Địa phương quan phủ mẫu cũng theo sát tỏ vẻ ngày sau sẽ theo vào cùng loại chuyện tốt, dân chúng mới bình tĩnh trở lại. chương 167, tới gần cửa hải cuối năm, thành chủ phủ nói vội cũng nội, các loại hối tính thượng kế, bởi vì ý đi Xuân vô chiến sự, nói nhàn cũng nhàn. Có một chút là khẳng định, thành chủ phủ chúng thành viên rốt cuộc có thể đúng giờ ngầm đáng giá. Tiểu Diêu Hy nhất trực quan cảm thụ chính là, nàng mỗi ngày nhìn thấy mâu thân thời điểm biến nhiều. Đối này, Tiểu Diêu Hy tỏ vẻ thực vừa lòng, nàng hảo vui vẻ vịt. Tiểu hài tử rất nhiều, buổi tối ngủ 9 đến 10 cái giờ, ban ngày ngủ tiếp thượng 2-3 giác, đều là thực bình thường sự, bọn họ đều là đang ngủ chung trưởng thành. Nay không, Tiểu Diêu Hy mới vừa tỉnh ngủ, bị ôm rửa mặt hảo, liền rất vui vẻ mà đi tìm nàng nương đi. Đi trước phòng ngủ, không tìm được, chỉ nhìn đến nàng thúc thúc ở hô hâu ngủ nhiều. Lại đi thư phòng, quả nhiên phát hiện nàng Mẫu thân liền ở chỗ này đọc sách, nàng thực vui vẻ mà đặng đặng đặng mà chạy đi vào, Mẫu thân. Tiểu nhân nhi cái miệng nhỏ như là mật, tiêu người đều ngọt ngọt ngào ngào. Dung nàng nương nói, bị như vậy xinh đẹp tam đầu thân tiểu khả ái tiêu thân cận, chính là người nghe song tâm đều phải hòa tan rớt. Ân, tỉnh ngủ lạc. Diêu Xuân Loan chính dán nàng làm ơn ba phiên nghiên cứu chế tạo mặt nạ, liền không có đứng dậy mà là thuận miệng đáp. Ân Ân, Tiểu hy tỉnh ngủ trọc. Khi nói chuyện, Tiểu Gia hỏa tay chân cùng sử dụng mà hướng trên giường đất bò. Diêu Xuân Đoan không có giúp nàng, trong thư phòng đều cửa hàng thượng thảm, bốn phía góc sông gia địa phương đều bao biên, thương không đến Tiểu Gia hỏa. Tiểu Gia hỏa thuộc về sớm tuệ kia loại hải tử, bởi vì năm nay là năm nhuận, nàng vừa một tuổi, là có thể biểu đạt chính mình, tuy rằng có đôi khi đọc từng chữ không rõ. Liên ghế nhỏ, Tiểu Gia hỏa thực dùng sức mà bò tới rồi trên giường đất sau đó thực tự nhiên mà kéo ra nàng một bàn tay thân thân mật mật địa nằm ở nàng bên cạnh Mâu thân nga cáo thụ ngươi một bí mật nha cái gì bí mật a tiểu diêu hy để sát vào để sát vào nói thúc thúc miệng nhiều chuyện trường tóc trọng biến xấu trọng diêu xuân ngoãn túi đầu bà bối kia không phải tóc đó là chồng dâu nga cái gì hệ tròm dâu vịt chúng nó không phải tóc sao đều là từng cây hắc hắc cùng tóc giống nhau vịt tiểu diêu hy nghiêng đầu mắt to tràn đầy mê hoặc Cái này làm cho nàng như thế nào giải thích nàng mới nghe hiểu được đâu. Lớn lên ở sọ não thượng chính là tóc, lớn lên ở miệng bên cạnh cùng cầm chỗ chính là chồng dâu, tóc rất dài, chồng dâu thực đoạn. Ngắn ngủn hệ chồng dâu. Tiểu diêu hy chứng thực. Đúng vậy nàng nữ nhi thực sẽ chảo trọng điểm, nói như vậy cũng không sai. Kia thúc thúc chân trên đuổi trường chọc thật nhiều chồng dâu. Tiểu nhân nhi khoa tay múa chân, nói cho nàng như vậy một cái đại bí mật. Diều xuân đoán. Bảo, kia không phải chồng dâu. Đó là chân mao Hoa một chút thời gian, Diêu Xuân noan kiên nhẫn mà cùng Tiểu Gia Hỏa giải thích tóc, chồng dâu, chân mao khác nhau. Tiểu Gia Hỏa thực sẽ suy một ra ba, ta đây ta gà tới rồi, lớn lên ở tay tay 404 tay mau vịt. Đối. Được đến khẳng định, Tiểu Gia Hỏa vui vẻ mà cười, còn chính mình chụp nổi lên tay nhỏ. Chủ tử, nàng vừa rồi đi phòng ngủ tìm người, phòng chừng thấy được cô ra còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng Du Sư Y ở một bên nhẹ giọng giải thích. Diêu Xuân noan gật gật đầu. Gần nhất thích hướng thiện cũng là vội điên rồi, hôm nay cái mới có thể hoàn toàn nghỉ ngơi tới, này không phải hung hăng mà ngủ một hồi, liền tiểu gia hỏa chạy đi vào cũng chưa phát hiện. Tới gần ăn Tết, thì sự cũng nhiều. Đặc biệt là gả cưới Hỉ Yến đặc biệt nhiều, Diêu Xuân đoán đầy bất quá đi rượu mừng đều uống lên tam tràng. Đại đa số mời nàng Hỉ Yến, nàng là lễ đến người không đến, nhưng Diêu gia sẽ có khác người tham dự, hoặc là Diêu tổ phụ hoặc là Diêu phụ Diêu mẫu đi trước. Dù sao coi tình huống mà định, ai thích hợp liền ai tham dự. Lam hỉ yến nhân ra đều biết nàng nội, hơn nữa tới đều là nàng trí thân thân nhân, cũng đều không chọn Lý Nhi. Ý Di Xuân cửa hải cuối năm phía trước lớn nhất hỷ sự, đó là Thành Chủ đại nhân cưới vợ. Hắn trận này hôn sự cũng coi như là biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng có một cái hảo kết quả, xem như làm việc tốt thường gian nan đi. Thành Chủ đại nhân thành thân thời điểm, bảy ba ngày tiệc cơ động, cấp đủ hắt ra mặt mũi cũng coi như là cùng dân cùng vui vẻ. Năm nay thống kê các xưởng tiền lợi khi kinh thương nghị. Cao tầng nhất chi đồng ý rút ra trong đó hai thành tới cấp thành chủ phụ thành viên cùng với trong quân cấp cấp tướng lãnh phát phúc lợi, phúc lợi từ cao đến thấp, trục tầng giảm dần. Thành chủ đại nhân tự nhiên thuộc về đệ nhất thê đội, Diêu Xuân Đoán, với thần, Nô Tổng Quảng, Chu Đại Xóa đám người thuộc về đệ nhị thê đội, Mông Nghị, Chu Ngọc Thụ, Kỷ Trạch, Hứa sung đám người thuộc về đệ tam thê đội. Diêu Xuân Đoán thuộc về đệ nhị thê đội đều lãnh đến một phần thật dày phúc lợi, thành chủ đại nhân lãnh đến phúc lợi cũng đủ hắn đại làm buổi hôn lễ này. Chu đại xoáy lánh đến nhập bọn tới nay để nhất phân phúc lợi, nhìn đến mặt trên danh mục quà tặng thượng kia một trường xuyên tên, hắn gửi đến không khép miệng được. Nay hình trường phong diêu xuân đoán đám người thật là kinh doanh có nói, lúc trước hắn một lần lo lắng, thành chủ phủ tài chính căng thẳng khi, sẽ đem chủ y đánh tới hắn trên đầu tới. Nhưng nhập bọn lúc sau, hắn quan sát một thời gian, liền yên lòng, trở nên bình tĩnh vô cùng. Nhân ra kia sưởng, có thể nói mỗi ngày hốt bạc đều không quá, thật là ôm tiền tay thiện nghệ. tinh dầu xưởng muối ăn ra công phường, thành rực sưởng, công binh sưởng, trang phục phường, sưởng rượu, vật phẩm trang sức lâu. Liên lấy ý xuân sưởng rượu tới nói, nhà bọn họ rượu cũng không biết như thế nào nhưỡng, một vò đàn đều mát lạnh thật sự, không thấy chút nào vẫn đủ cùng chua sót, còn phân các loại số độ. Các loại trùng loại các loại số độ đều có, giá cũng chết quý. Cố tình người trong nước đối này ý xuân rượu yêu thích thật sự, có thể nói cũng không đủ cầu, nhiều ít vận chuyển hàng hóa đi ra ngoài, đều sẽ bị ăn xong cái loại này. Đương nhiên, YG Xuân sưởng rượu xuất phẩm rượu ngon cũng thâm chịu hắn yêu thích, trong đó, hắn yêu nhất chính là 38 độ nếp than ngưỡng, hương vị kêu kêu một cái cam thuần hương thơm. Những người này đầu quá thông minh, mỗi ngày có vô số điển sản phẩm từ này đó sưởng sản xuất, sau đó định kỳ trang trên xe thuyền, vận hướng các nơi. Lại từ các nơi, vận trở về vàng bạc vật tư, chứa đầy một thuyền lại một thuyền. Càng miễn bản bọn họ đều có trại nuôi heo, trại nuôi trâu, dưỡng dương tràng. Này đó xuất sinh tiến vào thành thuộc kỳ sau, cũng không tiêu ra bên ngoài mà đều là tự sản tự tiêu. Nôi dưỡng nghiệp ở Y Diệp Xuân cũng là mọc lên như nấm, chỉ cần dân chúng nguyện ý làm nuôi dưỡng nghiệp, kia mà phê thực mau, các loại thủ tục cũng phi thường thuận lợi cùng nhanh chóng. Chu đại xoáy lúc này vô cùng may mắn chính mình nhập bọn, liền như vậy phát triển đi xuống, chung có một ngày, hình trường Phong Diêu Xuân ngoạn đáng người có thể đem toàn bộ đại lương cấp mua tới. Nay không, mới vừa lên thành chủ phủ hạ phát phúc lợi, Chu đại xoáy liền bàn tay vung lên, thỉnh gánh hát, cần thiết thỉnh gánh hát. Đại náo thiên cung, đông hải trúc thọ, cần thiết cho hắn sướng lên. Chu đại xoáy một bên hừ ca, một bên uống tiểu rượu, cảm khái hiện giờ đây mới là người quá nhật từ sao. Trước kia thỉnh cái gánh hát, hắn luôn là lo lắng đề phòng. Hiện tại liền tính lập tức thỉnh thượng 10 cái 8 cái, hắn đều vững như thái sơn, dù sao hắn xem diễn thời điểm, liền tính thiên sập xuống đều có hình trường phong cùng Diêu xuân Loan đám người cho hắn đỉnh, hắn sợ gì Thành chủ đại nhân hôn lễ làm được long trọng, không chỉ có là nhà trai bên này, nhà gái bên kia trực tiếp dùng một chi 3.000 người binh mã tới đưa gả. Này 3.000 đưa gả binh đoàn, bị an bài trụ đến ý, ý xuân quân chuân binh doanh đi, nơi đó binh doanh cách bọn họ chủ thành khu xem như gần nhất một cái nơi đóng quân, địa phương cũng đại. Nếu toàn an bài trụ trong thành, vẫn là tương đối khó khăn. Này 3.000 hoác ra quân tới rồi Y xuân quân chuân tạm thời an trí xuống dưới lúc sau, liền đi lại khai. Hai bên đã là minh quân. Y. Xuân quân đoàn người thấy đối phương khắp nơi đi lại, cũng chưa nói cái gì, có chút sinh động binh lính còn tự quen thuộc cùng người bộ nổi lên gần như. Hoác mang theo người đi rồi một vòng, phát hiện quân chân vẫn là thực náo nhiệt, đoàn người trong bất chi bất giác liền đi tới gia đình quân nhân khu tới. Này phiến gia đình quân nhân khu còn quái tốt, như thế nào lập tức không ra tới nhiều như vậy cấp này đó mới tới dân chạy nạn cư trú. Đi theo tướng sĩ phát ra nghi hoặc thanh âm, Y. Xuân quân chân Theo quản lý nơi ở từ Y Y Xuân quân chân đại tướng quân phủ chuyển rời đến Y Y Xuân chủ thành thành chủ phủ, rất nhiều có năng lực gia đình đều tổng quân chân rời đến trong thành. Bọn họ ban đầu ở quân chân phòng ở, là lúc trước thống nhất kiến tạo, sau đó lại từ bọn họ tiêu phí công điểm hoặc là công hơn giá trị đổi xuống dưới. Quân chân này đó phòng ở tương đương với đời sau công thuê nhà, bọn họ rời lúc sau, này đó phòng ở liền từ thành chủ phủ bên này thu hồi, đương nhiên, sẽ cho dư thích hợp vật tư bồi thường, hoặc là tương đương thành vàng bạc lương thực, hoặc là kiến trúc tài liệu nói bó tuổi linh tinh. Rốt cuộc bọn họ tòng quân chân dọn ly, cũng đến có tân ơi, hoặc mua hoặc tự kiến, tương đương đồ vật đều có thể có tác dụng. Đối như vậy xử lý phương thức, mọi người đều sảng khoái mà tiếp nhận rồi. Nay Phê không ra tới gia đình quân nhân phòng, trước mắt liền dùng tới an trí tân tiếp thu dân chạy nạn. Đối với phân tới rồi phòng ở dân chạy nạn nhóm, mặc kệ lao thiếu đều thiếu chút nữa cười rất răng hàm. Ngươi nếu là hiện tại hỏi bọn hắn còn tưởng hồi nguyên quán sao? Này nhóm người nói không chừng liền trực tiếp vén tay háo đánh người. Hồi cái gì hồi? Đúng lúc này, hoác bọn họ liền nhìn đến một đám tuổi trẻ các quân sĩ trực tiếp kéo mấy xe lớn vật tư trở về, vừa trở về liền cao giọng hô, có người sao? Mau tới đây hỗ trợ. Đúng vậy, chạy nhanh tới vài người hỗ trợ, này xe trang đến quá vẹn toàn, ta có điểm đầy bất động. Tập hợp tập hợp, tới tới tới, chuẩn bị phát ăn tiết phúc lợi lạc. Một xe xe vật tư kéo trở về lúc sau. Y quân đoàn hậu cần các quản sự liền ngay tại chỗ phát khởi vật tư tới. Áo lông mỗi người một kiện A, đừng bên người xuyên. sẽ thứ làn ra, trước xuyên một kiện áo trong, lại chồng lên áo lông. Vì tỉnh len sợi, áo lông đều làm thành tim gà lanh áo choàng tiểu dáng, hơn nữa chỉ làm ba cái hào, đại trung tiểu, trong đó trung hào nhiều nhất, lớn nhỏ hào ít. Này áo lông thật tốt. Phân đến áo lông các tướng sĩ một đám vui vẻ ra mặt, giống ăn tết dường như. Diêu nhị ca mắt thấy áo lông phân xong rồi. Vội vang nói, áo lông phân xong rồi, nhưng là đại gia trước đừng đi. Mặt sau còn có than tuổi Đại gia chạy nhanh hỗ trợ, phát đi xuống. Bọn lính cười vang, hảo liệt, diêu quản sự, yên tâm đi, chúng ta đều không đi. Bởi vì than tuổi đủ mức phân phát, bọn họ ở trên nền tuyết đứng gác thời điểm, phong tuyết lại đại, cũng sẽ không cảm thấy khiến người cảm thấy lạnh lẽo Mỗi khi ở chậu than ngồi thượng một tiết hồ, một ngày nhi đều có thể uống thượng nước ấm. Có chút ý xuân đại doanh xác nhập lại đây các binh lính thỏa mãn mà thầm nghĩ, bọn họ ở ý xuân đại doanh tham gia quân ngũ như vậy nhiều năm, này vẫn là lần đầu tiên mùa đông quá đến như vậy thư thái. Hoặc đám người liền ở bên cạnh nhìn, binh lính bình thường phân đến một kiện áo lông, tiểu đầu mục trở lên quan quân, phân đến chính là lông dệt pha phủ, hoặc là ra thảo áo khoác. T. Thiếu tướng quân, chúng ta cô ra thật là danh tác. Hình trường phong trước mắt lánh hai quần dưới trường tướng sĩ có 12-13 vạn đi. Hiện giờ nhân thủ một kiện quần áo mùa đông chống lạnh, không thể nói không lớn mất tích. Đúng vậy, chúng ta cô ra đây là ở nuôi con sao. Đây là ở dưỡng nhi tử đi. Làm dưới trướng sở hữu binh lính ăn được xuyên ấm, cũng không phải là một việc dễ dàng. Ngắm lại bọn họ phía dưới binh, rất nhiều đều không có ấm áp quần áo mùa đông nhưng xuyên. Hướng bên trong vùng chính là cái gì à, dâm dạ nhung tử, đông gòn nắm chờ vật, mặc ở trên người, cũng không ấm áp. Hoặc bọn họ nghĩ đến đối. Làm dưới chướng sở hữu các tướng sĩ có thể ăn được xuyên ấm, thật không phải một việc dễ dàng. Vì phát hạ lần này phúc lợi, Diêu Xuân nón đá người cũng là dùng ra ăn mãi sức lực. Chủ yếu vẫn là nguyên vật liệu thiếu thốn, có tiền cũng mua không được càng nhiều càng tốt tài liệu. Thậm chí bởi vì nàng làm thương đội ở các nơi cướp đoạt hành vi, đều dẫn tới nguyên vật liệu giá cả dâng lên. Ở Y Xuân tham gia quân ngũ thật hạnh phúc. Hoặc bên này, có tướng sĩ lẩm bẩm nói, hảo gia hỏa Ta rốt cuộc biết sẽ an hòa chứng mối phủ là như thế nào hàng. ngay lành, ai không nghĩ quá à không có đối lập, liền không có thương tổn. Từ Y-Xuân quân đoàn binh lính đến dân chúng, này sinh hoạt trình độ đều so đồng loại cao hơn một mảng lớn. Chỉ cần bọn họ cô ra dưới chướng cùng khu trực thuộc, có thể vẫn luôn quá thượng như vậy nhật tử. tương lai công thành chiến liền không khó đánh. Thử nghĩ, bọn họ cô ra huy binh cái nào đô thành, nơi đó dân chúng không âm thầm chờ mong. Này nơi nào là đi tấn công làm tiện bọn họ. Rõ ràng là đi giải phóng bọn họ. chương 168, hoặc đám người tưởng không sai, tới gần Y Dì Xuân địa phương, đối Y Dì Xuân quân mâu thuẫn đều không lớn. Bởi vì Y Dì Xuân quanh thân dân chúng đều biết Y Dì Xuân người quá chính là ngày mấy, một đám đều hận không thể chính mình đem chính mình đóng gói đưa qua đi. Liên lấy về An Chân tới nói, chính là như thế. Sử quảng trụ bọn họ trở lại hồi An Chân lúc sau, liền lục tục có người tới cửa hỏi thăm kết quả bao gồm vài vị chấn trên Đức cao vọng trọng trưởng bối cũng chống quải trưởng ở tiểu bối nâng xuống dưới. xử quảng trụ bọn họ đem Diêu Xuân nón đề nghị trước hết nói ra, trong đó một vị nhiều tuổi nhất nói, như vậy cũng hảo, đỡ phải có cái gì hậu hoạn, này đã là biện pháp tốt nhất. Diêu Đại Nhân nói cũng đừng ra bên ngoài nói, đối ngoại cách nói, liền nói tiêu tiền đi học lũy giường sửa tay người đi. Lao giả dặn dò nói, cũng chỉ có thể như vậy, tổng không thể không tu giường sửa đi. Hôm nay nhiều lành á bọn họ nhưng không nghĩ sinh thiên vừa mở mắt, liền thu được tối hôm qua ban đêm lại đã chết hai ai ai tin tức. Đêm nay chúng ta liền đem hai cái hậu sinh người được chọn xác định xuống dưới, sau đó đưa đến ý dì xuân đi. Đối này, đại gia hỏa đều không có dị nghị. Sau đó, sự quảng trụ lại nói lên bọn họ chuyến này trải qua cùng với hiểu biết, đặc biệt đề cập ý dì xuân rồi rào. Ở đây người nghe đều tưởng thở dài, vốn dĩ bọn họ cũng có thể quá thượng như vậy nhật tử, cố tình chính là số phận kém một chút. Ở đây chung một vị tuổi trẻ khí thịnh tiểu đối đoán giận nói, các người nói lúc trước phân chia điệu bản thời điểm, Y Lê Xuân như thế nào không đem chúng ta hồi an chấn bao quát đi vào đâu. Thiên làm cho bọn họ thuộc về tuy hóa, này một đường chi cách, dân chúng nhật tử liền hoàn toàn bất đồng, nhiều ít dân chúng hối không sinh vì Y Lê Xuân người. càng nhưng khí chính là, bọn họ lia Y Lê Xuân như vậy gần, Y Lê Xuân muốn khuyết trương thế lực, bọn họ khẳng định là nhóm đầu tiên bị gồm đâu tỷ như sẽ ninh, tỷ như trứng muối phủ bọn họ tuy hóa không ít dân chúng trong lòng cũng đang âm thầm chờ mong nhập vào Y Di Xuân hướng kia một ngày chạy nhanh đã đến mắt thấy liền phải đầu nhập Y Di Xuân ôm ấp cam hóa thành lãnh Bình Định quân tới đây cũng là tuy hóa dân chúng đối ủng hộ Bình Định quân hưng thú không cao nguyên nhân Y Di Xuân Thạch Bình An Nguyên là Y Di Xuân đại doanh một người binh lính hai quân xác nhập lúc sau hắn liền đi theo đại bộ đội triệu hồi Y Di Xuân quân xuân tiến hành thay quân cùng tu chỉnh hôm nay mặt trên đem qua mùa đông phúc lợi phát xuống dưới một chút giá trị Giao tiếp xong lúc sau, hắn liền mang theo áo lông trở vật trở lại ở vào quân chân trong nhà. Đường hắn đem áo lông lấy ra tới thời điểm, thê tử trên mặt tràn đầy vui mừng, nàng đem tay hướng trên tạp dề lao lao, mới dội tay sở hướng áo lông, này áo lông thật tốt. Thạch Bình An cười gật đầu, này áo lông sắc thật là hảo, ta vừa rồi thử một chút, mặc vào đi sau, rốt cuộc không cảm thấy lạnh quá, thậm chí đi lại lên sau còn cảm thấy có điểm nhiệt đâu. Thê tử chừng hắn một cái, đây chính là chống lạnh thứ tốt nghe nói này áo lông ở bên ngoài muốn lấy lòng mấy lượng bạc một kiện đâu thạch bình an không có hắn thê tử tin tức linh thông nghe thấy cái này giá hắn ở trong lòng nhanh chóng tính một chút mười mấy vạn tướng sĩ nhân thủ một kiện quang áo lông phải tiêu phí mười mấy vạn lượng như vậy tốt áo lông không cầm đi bán tiền trực tiếp chia các người, thành chủ phủ các đại nhân đối với các ngươi cũng thật hảo thạch bình an thê tử chính là biết đến quân doanh các tướng lĩnh trừ bỏ đánh giặc huấn luyện đánh giám mặc kệ này đó cung cấp quân đội vật tư đều là thành chủ phủ các đại nhân ở nhọc lòng. Đúng vậy, mặt trên các đại nhân đối chúng ta là không thể chê. Ngươi không biết, cấp thành chủ phu nhân đưa thân hoác ra quân, trong khoảng thời gian này kêu 3.000 nhiều người liền an bài ở tại quân trong đồn điền, đối chúng ta nhưng hâm mộ. Nhìn nam nhân dáng vẻ đắc ý, hắn thê tử mắt trợn trắng, y lý xuân quân đoàn đái ngộ ở Đại Lương hiện tại đều là có tiếng hảo. Đến nỗi thế lực khác, là bọn họ không yêu quý sĩ tốt sao? Cũng không phải. Chỉ có thể nói bọn họ không có cái điều kiện kia đi đối phía dưới sĩ tốt hảo, không có đủ vật tư. Thạch Bình An nói chuyện thời điểm, nhà hắn đại nhi tử trộm mà sờ soạn áo lông hai thanh, đương phụ thân liền đau lòng, cùng trong nhà bà nương thương lượng, nếu không, này áo lông liền lưu tại gia cấp đại bảo xuyên đi. Hai tử trước nay cũng chưa xuyên qua tốt như vậy quần áo mùa đông đâu. Hắn dù sao thân thể khỏe mạnh, cũng không sợ lãnh. Hai tử nương đem hải tử tay chụp bay, không dung cự tuyệt địa đạo, lưu cái gì lưu? trong nhà có giường sưởi đông lạnh không chết người người ở quân doanh nhưng không có giường sưởi này áo lông liền cho người mặc thạch bình an thế tử đối hiện giờ sinh hoạt rất là vừa lòng giống nhà nàng nam nhân như vậy giao y lê xuân cũng là sẽ bị bắt lính nếu đều trốn không thoát tham gia quân ngũ mệnh vậy ở y lê xuân tham gia quân ngũ đi ít nhất ở y lê xuân tham gia quân ngũ đăng giá phía trên nhân ái tích tên lính mạng người cho dù hy sinh mặt trên các đại nhân cũng sẽ đem tiền an ủi phát đúng chỗ Đối trong nhà cô nhi quả phụ cũng sẽ cho thích hợp chiếu cố, này liền đủ rồi. Cũng đủ bọn họ này đó tham gia quân ngũ là chủ đi công cán sinh nhập chết, là chủ công ngại mệnh. Nói đến y dì xuân đối gia đình quân nhân quan tâm, liền lấy bọn họ hàng xóm Trần Đại tới nói, ở cung bắc địch một trận chiến chung, hắn bị gọt bỏ tay trái cánh tay. Nhưng bởi vì tắc chiến anh dũng không lo đào binh, chiến hậu được đến thực tốt cứu trị, cái tay kia là không có biện pháp, nhưng tốt xấu mệnh bảo vệ. Lúc ban đầu thời điểm... Trần Đại Thê Tử cùng cha mẹ nhìn đến hắn thành một cái người tàn tật, lúc ấy bọn họ toàn gia thật là vô cùng khổ sở, ngày đêm khóc nỉ non. Không có biện pháp, Trần cực kỳ trong nhà trụ cột, trưởng tử mới 12 tuổi, ly đỉnh môn lập hộ còn phải mấy năm. Cha mẹ tuổi già, lúc trước người trong nhà cũng không gì nghề nghiệp, phía trước vẫn luôn ở quân chơn, điền vài mẫu đất, còn cấp quân chân làm việc tránh công điểm. Trần Đại mất tay trái, Trần gia về sau nhật tử là có thể dự kiến gian nan. Đúng lúc này, thành chủ phủ người liền tới cửa. An bài trần một đi không trở lại cấp tiểu phường trong cửa. Này sống không nặng, mỗi tháng đều có thể bắt được nhất định tiền công, tiểu phường ngày lễ ngày Tết phát phúc lợi cũng có hắn một phần. Hiện tại bọn họ toàn gia sinh hoạt quá đến còn có thể, cha mẹ thê nhi trên mặt không bao giờ gặp lại lúc trước khuôn mặt u sầu. Chính là thấy được này đó, Thạch Bình An thê tử mới có thể đối trượng phu ở Y Y Xuân tham gia quân ngũ một chuyện vẫn luôn là to lớn duy trì thái độ. Thạch Bình An nói hoác gia quân hâm mộ bọn họ, cũng không phải là hâm mộ sao. Vẫn là câu nói kia, không có đối lập liền không có thương tổn. Trước kia, hoắc gia quân cùng hình gia quân trồng xen một chỗ, đại gia quá chính là giống nhau nhật tử, nghèo hề hề, một tháng ăn đốn thịt có thể cao hứng nửa ngày. Tóm lại mọi người đều là anh em cùng cảnh ngộ, ăn thô giáp, ăn mặc rách nát, đại ca không cười nhị ca. Xa cách một năm sau tái kiến, dùng hoắc gia quân nói chính là, các ngươi này đó hình gia quân, thế nhưng trộm biến giàu có. Mỗi ngày có thể ăn đến thịt không nói, tuy rằng chỉ là nước luộc hoặc là thịt mạng nhưng cũng là thức ăn mặn à ấm áp quần áo mùa đông cũng có nghe nói mỗi tháng quân lương đều đúng giờ phát thỉnh thoảng còn có các loại sinh hoạt vật phẩm trợ cấp tỷ như xà phòng bốn mùa quân phục dạy từ từ mỗi đánh xong một hồi trượng thắng lợi còn có khen thưởng phát xuống dưới dù sao chính là một đám biến giàu có đối mặt hóa gia quân này đó đã từng huynh đệ lên án hình gia quân các tướng sĩ có thể như thế nào chỉ có thể cười mời này đó đã từng huynh đệ đi xoa một đốn tốt hoặc ở y xuân quân ở mấy ngày Phát hiện Y Xuân quân đoàn binh lính thật sự thực không giống nhau, thần tinh khí thực không giống nhau. Tuy rằng trước kia Hoắc gia quân cùng hình gia quân đều có thể xưng là tinh binh, hiện tại Hoắc gia quân vẫn là có thể xưng là tinh binh. Nhưng Y Xuân quân đoàn cho người ta một loại lột sắc cảm giác, như là rót vào một loại tín niệm, bảo vệ quốc gia tín niệm, bọn họ quốc chỉ không phải đại lương, mà là phía sau có bọn họ gia Y Dì Xuân. Bởi vì bọn họ phía sau chính là bọn họ người nhà, bọn họ gia viên, bọn họ lúc trước phấn đấu mà đến hết thảy. Bọn họ không thể lui về phía sau, hiện thực cũng không cho phép bọn họ lui về phía sau. Ở trên chiến trường, bọn họ như thấy huyết kiếm giống nhau sắc bén, bọn họ dung cảm tiến tới, bất khuất kiên cường, đã sơ cụ trong chiến vương sư hình thức ban đầu. Nhận thấy được điểm này thời điểm, hắn là thực giật mình. Hắn suy tư thật dài một đoạn thời gian, mới mơ hồ phát hiện, làm cho cả quân đoàn lột xác, giao cho bọn họ kiên định tín niệm đánh thức bọn họ quân hồn nhân tố, xét đến cùng thế nhưng nguyên với một người. Hắn cha nói đúng. Đánh thắng trận tướng quân dễ đến, giỏi về thống trị địa phương năng thần hoặc là đại tài khó được. Mà đánh thắng trận nhân tố lại rất nhiều, chỉ huy tướng lãnh chỉ huy trình độ, bài binh bố trận trình độ, quân đội sĩ tốt tố chất, vũ khí hoàn mỹ cùng không, hậu cần cung cấp. Hai vị trình độ tương đương tướng quân, so đấu chính là mặt sau tam hạng. Rồi sau đó mặt tam hạng tác cùng quân đội tương ứng địa phương cường thịnh cùng không có quan hệ. Liên tỷ như Y Y Xuân quân đoàn tương ứng nơi là Y Y Xuân, Y Y Xuân cường đại dồi dào có thể cấp quân đoàn cung cấp an thịt, an thịt có thể cường tráng sĩ tốt thân thể, hảo hảo huấn luyện, quân đội sĩ tốt tố chất là có thể đề đi lên, y đi xuân cường đại, có thể vì y xuân quân đoàn cung cấp hoàn mỹ vũ khí, y xuân cường đại, có thể vì quân đoàn cung cấp sung túc mà ổn định hậu cần bảo đảm. nói đến cùng, một hồi trưởng thành bại, phía sau cường thịnh cũng không, thế nhưng nổi lên thập phần quan trọng tác dụng, này liền gặp quỷ. nay bất chính từ phản diện ứng hắn cha câu nói kia đánh thắng trận tướng quân dễ đến. Giỏi về thống trị địa phương năng thần hoặc là đại tài khó được sao. Nói ngắn lại, một câu, nếu muốn một chi cường quân, hậu cần chi viện rất quan trọng. Ý thức được Diêu Xuân đoán tầm quan trọng, hoặc âm thầm nói cho chính mình, hắn đến nhắc nhở hắn muội muội, thiết không thể cùng chi trở mặt. Thanh chủ đại nhân hình trường phong, thân là Y Xuân thế lực tối cao người cầm quyền, hắn nên thú hoặc lao tướng quân tiểu nữ nhi hôn lễ, như âm vương cùng an nam vương đều phái người tặng một phần hậu lễ lại đây. Vẫn luôn cùng y xuân thế lực giáo hảo dân tộc cao sơn tự nhiên cũng người tới. Nhân là Tân Hôn, Hình Trường Phong buông hết thể công vụ, bồi hoác hơi suốt 3 ngày. Cho đến 3 ngày sau, hắn lại bồi nàng đi gặp hoác chờ nhà mẹ đẻ người, mới khôi phục bình thường công tác cùng làm việc và nghỉ ngơi. Hình Trường Phong chân trước mới vừa bước ra môn, hoác hơi biểu muội phòng vần Chi liền vào cửa, biểu tỷ, ta hỏi thăm rõ ràng, biểu tỷ phu kia hai cái tiếp, này đây Diêu Xuân Nhuãn là chủ người khuyên tỷ phu nạp. Chương 169. Ân Hoắc hơi nguyên bản mỉm cười mặt nháy mắt tươi cười thu lên, ai cho ngươi đi hỏi thăm này đó. Biểu tỷ, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Phong vân chi tiểu tiểu thanh mà nói. Hoắc hơi chỉ cảm thấy chán nhảy dựng nhảy dựng, nàng biểu muội là tới đưa gả, nàng cô cô cố ý cho nàng ở y xuân bên này tìm hộ người trong sạch. Phong vân chi là nàng biểu muội không, nhất cử nhất động, đều đại biểu nàng thể diện. Nàng hiện tại đi đánh chuyện này, không biết còn tưởng rằng là nàng làm nàng đi hỏi thăm đâu nhưng việc này nàng căn bản liền không cần nàng làm điều thừa. ở gả tới thời điểm, nàng cũng đã đã biết hình trường phong nhân chính trị yêu cầu nạp hai cái tiếp. dùng đến nàng đi hỏi thăm này lung tung rối loạn sao? ta không cần ngươi làm này đó. ngươi ở y xuân trong lúc, chỉ cần an an tĩnh tĩnh mà làm thuộc nữ là được. phong vân chi tức giận địa đạo, biểu tỷ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng biểu tỷ phu nhất sinh nhất thế nhất song nhân sao? hoắc hơi như mi, đây là ta và ngươi biểu tỷ phu chi gian sự, cùng ngươi không quan hệ hơn nữa cũng trăm triệu không có người một cái vạn bối nhúng tay trưởng bối phòng trung sự đạo lý nàng này biểu muội đọc thoại bản tử đọc trơn váng, đánh đấy lòng khát vọng giống thoại bản tử như vậy nhất sinh nhất thế nhất song nhân tốt đẹp kết cục nhưng này thế đạo môn đăng hộ đối tiền đề hạ nàng muốn như vậy cảm tình rất khó cường cường liên hợp hôn nhân nhân gia nam làm gì từ bỏ chính mình tam thê tứ thiếp quyền lực đâu trừ phi nàng học hình tinh nguyệt giống nhau gả thấp cũng có như vậy một vị quyền cao chức trọng ca ca nguyện ý che chở nàng nhưng nàng cô cô ra Nguyện ý hy sinh lợi ích của gia tộc tới thành toàn nàng khả năng tính rất thấp. Phong Vân Chi không vui mà rầu miệng, cảm thấy nàng biểu tỷ thật là không biết người tốt tâm. Hoắc hơi gọi lại muốn ra cửa phòng Vân Chi, từ từ, ngươi được đến tin tức đều cùng ai hỏi thăm. Đối phương nói cho nàng biểu muội tin tức này là muốn cho chính mình ghi hận Diêu Xuân Đoán. Nhưng hình trường phong nạp tiếp là chính trị yêu cầu, khẳng định cũng là hình trường phong bản nhân đồng ý, làm sao có thể nói là Diêu Xuân Ngoãn làm chủ nạp đâu. Nàng không tin Diêu Xuân Đoán như vậy thông minh một người, sẽ không tránh ngại mà ở chỉ có nàng cùng Hình Trường Phong trường hợp nâng lên cập việc này. Cho nên, là có người nhằm vào Diêu Xuân Đoán. Ừm, mà khác, đối phương còn muốn lợi dụng nàng. A, này, Phòng Vân Chi chần chờ, như là không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề. Hoặc hơi cầm lấy lược trải vướt trên trán tóc mái, "Ngươi nghĩ kỹ, nói hay là không?" "Ta nói là được sao?" là biểu tỷ phu muội muội nói. Phòng Vân Chi không phải nhiều có cốt khí người. Chỉ cân nhắc một chút, nàng thực tự nhiên mà liền đem hình tinh nguyệt cấp bán. Hình tinh nguyệt, ân chính là nàng cùng ta nói. Hình tinh nguyệt, nàng kia cùng người tư buôn thả chưa kết hôn đã có thai cô em chồng á hoắc hơi ở gả lại đây phía trước đem hoắc ra quan hệ đồ hiểu biết một phen, đã sớm biết nàng là cái không bất lo, lại không nghĩ rằng là gan như vậy đại, còn như vậy xuẩn. Liên nàng một cái mới vừa gả tiến vào người đều minh bạch hình tinh nguyệt ở hình ra địa vị. Đối hình ra mà nói, hình tinh nguyệt cái này nữ nhi. Bị trở thành một cái phế vật giống nhau dưỡng thôi, yêu cầu không cao, đừng gây chuyện là được, nhưng quyền lực gì chính là đừng nghĩ dính. Phong Vân Chi đi rồi, hơi của hồi môn đồng ma ma cho nàng cẩn thận mà đem tóc quấn lên tới, một bên bàn một bên nói, tiểu thư, ngươi làm như vậy là được rồi, biểu tiểu thư là cái không đàng hoàng, ngươi đừng nghe nàng hạt liệt liệt. Phong Vân Chi cũng không cần đầu góc ngắm lại, nào có chủ mẫu vừa vào cửa, liền cùng chủ công đắc lực thuộc hạ giang thượng. Đây là kết thân, lại không phải kết thủ. Hoác hơi nói, đừng ma ma yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, đồng ma ma lắc đầu, không nghĩ tới cô ra cái này muội muội bản lĩnh không có, tâm còn rất độc. Hoác mỉm cười cười không nói chuyện. Xuất ra trước, nàng cha đem nàng theo đi thư phòng, cùng nàng nói một ít nàng gả tới Y Xuân lúc sau, hẳn là chú ý hạng mục công việc. Hắn nhắc tới, nàng nhất nên chú ý chính là như thế nào xử lý cùng Diêu Xuân noãn quan hệ. Hắn lo lắng nữ nhi tới rồi Y Gia Xuân, nhân nữ nhân ghen ghét tâm quay phá hoặc chịu người trêu chọc hoặc chính mình luẩn quẩn trong lòng cùng Diêu Xuân ngoan đối thượng, sau đó chui vào ngõ cụt, một hai phải tranh cái thắng thua. Diêu Xuân đoán ở Y Y Xuân hy vọng, hắn dù cho chưa từng tới Y Y Xuân, lại có điều nghe thấy, cũng có thể tưởng tượng được đến, nàng lấy bản thân chi lực, mang theo thành chủ phủ mọi người, đem Y Y Xuân kinh doanh thống trị đến sinh động, huy vọng khẳng định rất cao. Y Y Xuân có như vậy khí tượng, nàng công lao ít nhất muốn chiếm được 6 phần trở lên, như vậy nhiều người ở nàng kinh doanh hạ an thượng cơm quá thượng ngày lành. Kính yêu nàng ủng hộ nàng, không cũng thực bình thường sao. Ở Y Thìa Xuân, Diêu Xuân Ngoan đã đem chính mình kinh doanh thành không thể thay thế tồn tại. Nàng thực thông minh, không dính quân quyền, nhưng này cũng không đại biểu nàng ở trong cung nói không nên lời. Trong quân trên dưới các tướng sĩ kính yêu nàng tuyệt phi số ít. Chính là con rể hình trường phong, cũng không dám tùy ý động nàng đi. Bởi vì nàng có thể dẫn đầu khởi động này một đại sạc, ai cũng không biết nàng có hay không lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau. Vừa động nàng. Rất tốt cục diện vạn nhất băng rồi, thượng nào khắp đi. Hơn nữa nhân ra diêu xuân nón cũng chưa bao giờ có vượt qua cử động, chỉ vì đối phương có khả năng, liền động nàng. Đây là không chấp nhận được người A, vạn hạnh, hắn kia con rể không phải là người như vậy. hoắc lao tướng quân cảm thấy tiểu nữ nhi tới rồi y hề xuân, cùng nàng tranh cái này, không cần thiết, cũng tranh bất quá là được. Hai người đi chính là không giống nhau chiêu số. Nữ nhi dựa vào là phụ huynh cùng với trợ phu, tương lai có khả năng dựa vào chính là nhi tử. Nàng chỉ cần bình yên mà sinh hạ hình hoác hai nhà trưởng tôn, chính là một kiện công lớn, nàng phúc khí còn ở phía sau. Nữ nhi là hai quân liên minh vận mang, hoặc lao tiên sinh đem chú đệ ở hình trường phong trên người, tự nhiên không hy vọng nữ nhi xảy ra chuyện. Nhưng nữ nhi đối thượng Diêu Xuân đoán, nói thật, phần thắng không lớn. Sợ nữ nhi luẩn quẩn trong lòng, hoặc lao tướng quân thậm chí còn khuyên nàng, nàng có thể đem Diêu Xuân đoán trở thành một người nam nhân tới xem, dù sao công tào vị trí không phải nàng ngồi cũng là người khác ngồi. Vì cái gì là nàng ngồi liền đặc biệt để ý đâu. Hán cha vì nàng cũng là thao nát tâm, liền kém không bẻ nát cùng nàng nói này đó lợi hại quan hệ, liền sợ nàng đi sai bước nhầm. Nàng ngoan ngoắn mà nghe xong nàng cha nói, lúc ấy liền nói, cha, ngươi cũng quá coi thường ta. Nàng từ nhỏ ở trong quân lớn lên, tuy rằng không có dơ đau múa kiếm, nhưng cũng chịu trong quân bầu không khí hút nút, tính tình rộng lãng, mới không phải cái loại này tính toán chi ly tâm nhãn so châm chọc còn nhỏ người. Hú hù, phụ huynh đều nói. Hình trường phong dẫn dắt thế lực, vô cùng có khả năng trở thành hóa hạ đại địa tân chủ, như vậy Diêu xuân noan chính là đắc lực can tướng xương cánh tay đại thần tồn tại. Mắt thấy cứu vớt núi sông có hy vọng, bất luận cái gì trợ lực đều không nên bị người nhân tư tâm mà đi trừ. Hú hồ không có việc gì nhằm vào nhân gia, nay không phải buộc nhân gia khởi nhị tâm sao. Nếu nàng làm như vậy, bởi vậy mà dẫn phát rồi liên tiếp không tốt sự tình, kia nàng chẳng phải là tội nhân. Người có thể như vậy tưởng thì tốt rồi, cha liền sợ ngươi tới rồi nơi đó. Có người không có hảo ý xối dục ngươi, mà ngươi lại trung kế. hoặc lao tướng quân láo hỏi rất an ủi. Đồng ma ma tử trong gương nhìn đến nàng như vậy, liền biết nàng nghe minh bạch chính mình chưa hết chi ngữ, liền yên tâm. Hình tinh nguyệt cố ý nói cho phỏng vần chi cô ra hai cái thiếp này đầy diều xuân Đoán là chủ người thế cô ra nạp. Có hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất ý tứ tự nhiên là muốn lợi dụng nhà mình tiểu thư đối phó Diêu xuân Đoán, tầng thứ hai ý tứ chính là mịt mờ mà suối dục nhà nàng tiểu gia nhà nàng cô gia cùng diêu xuân nõn có ái muội phẩm phẩm câu nói kia sẽ biết người nào có thể thế một nam nạp tiếp kia cần thiết là trưởng bối hoặc là chính thất á diêu xuân nõn không phải trưởng bối kia không phải ý chỉ nàng hành xử chính thất quyền lực là cái gì đồng ma ma bị tuyển vì hoắc hơi của hồi môn ma ma đệ nhất nhân là bởi vì nàng là cái bình tĩnh tự giữ người không giống khác ma ma luôn là một cái kính mà dung túng chủ tử làm sang làm bậy đi theo chủ tử hồ nháo thậm chí có chút ma ma đem chính mình mặt mui xem đến so chủ tử ích lợi quan trọng. Xuất ra trước, đồng ma ma cũng bị ân cần dạy bảo một phen, làm nàng hảo hảo trợ giúp tiểu thư, cẩn thận xử lý cùng hình trường phong người nhà thuộc hạ chi gian quan hệ. hoắc hơi sắc thật nghe minh bạch, nàng là tin tưởng trưởng phu hình trường phong cùng Diêu xuân Loan chi là trong sạch. Hai người bọn họ quan hệ, ở xuất ra trước, nàng liền cẩn thận mà đọc quá quan với hai người phát triển sự, có thể nói là bá nhạc cùng thiên lý mã đến lẫn nhau thành tiểu chuyện xưa. Nói câu thực hiện thực nói, bọn họ quen biết lâu ngày, hai người bọn họ nếu là có cái gì, sớm đã có. Mặc kệ hai người bọn họ là xuất phát từ cái gì suy tính, phía trước không có, lúc sau liền sẽ không có. Kỳ thật đổi vị tự hỏi một chút liền rất rõ ràng, đổi lại là nàng, nàng đều không muốn làm chính mình vất vả phấn đấu mà đến quyền lực dính lên cùng quan trên màu hồng phân ái muội. Trang điểm hảo, hoặc hơi dùng điểm đồ ăn sáng, liền đứng dậy chiều hình mẫu sân đi đến. Nàng vừa đến liên phát hiện hình mẫu đang chuẩn bị ra cửa, nàng thuận miệng hỏi, nương ngươi đây là muốn đi đâu? Hình mẫu có chút trần chờ địa đạo, này, đi một chuyến diêu phủ. Nương thực thích diêu đại nhân. hoặc hơi đột nhiên nhớ tới hình mẫu cái kia ái xem mỹ nhân tật xấu. Nô, no, à nhoắn là cái đặc biệt người tốt. Hình mẫu có chút thấp thỏm mà nhìn về phía con dâu, sợ nàng không cao hứng, bởi vì mỗi lần nói lên cái này, nữ nhi luôn là thực không kiên nhẫn. Phải không? Nương một hồi đi diêu phủ nói, có thể hay không mang lên ta. Ta cũng tưởng đi theo đi xuyến xuyến môn. Bọn họ thành thân, đối phương tặng một tòa san hô đỏ vật trang trí, ý dụ chúc bọn họ nhật tử càng ngày càng rực rỡ. Nàng qua đi nói cái tạ cũng nói được qua đi. Nghe được nàng lời này, hình mẫu thật cao hứng, hảo nha, kia một hồi hai ta cùng đi. Ta và ngươi nói, an oán sinh nữ nhi ngọc tuyết đáng yêu, mỗi lần ta thấy đều nhịn không được tưởng quải về nhà tới dưỡng. Nàng lần này đi riêu phủ, không phải đi xem an oán dương đôi mắt, An ngoan bật quá, nàng xem Tiểu Diêu Hy cũng là giống nhau. Hoắc Hơi một bên đi theo nàng nện bước đi ra ngoài, mỉm cười mà nghe bà mẫu lại nhải. Diêu phủ ở vào chủ thành khu thư viện trên đường cực hảo vị trí, Ly Hình phủ cũng không xa, bọn họ không ngồi cố kiệu, đi tới quá khứ. Bọn họ mới vừa vào cửa, liền nghe thấy một trận lộc cộc tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó là một đạo mềm mại tiểu nại âm, Hình Mãi Mãi, ngươi đến gây chuyện. Đúng vậy, Hình Mãi Mãi lại tới nữa, Tiểu Diêu Hy hoan nên sao? Hoan nên vịt. hoặc hơi theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy một vị sơ hai cái bím tóc nhỏ tam đầu thân nữ hoa gắt gao mà rửa gần một vị lao phụ nhân chân đứng. Nàng nhận ra tới, vị này chính là Diêu xuân đoán mẫu thân. Đối phương thấy nàng, được rồi một cái phúc lễ, thành chủ phu nhân an. Không cần đa lễ, là ta mạo muội tới cửa, vấy rời. Nơi nào nơi nào, mau mời vào đi. Hai người hàn huyên nói mấy câu. Một bên tiểu Diêu hi nghiêng đầu, tò mò mà nhìn nàng, ngươi, ngươi hệ ai vị. Diêu mâu nói, Tiểu Hy, không thể không lễ phép, vị này chính là thành chủ phu nhân. Tiểu Diêu Hy nga một tiếng, hệ thành chủ phu bạc vịt, thành chủ phu bạc hảo. Hoắc mỉm cười ngồi xổm xuống thân mình, cùng tiểu nữ hoa nhìn thẳng, tiểu Hi hảo. Nàng bà bà nói đúng, Diêu Xuân Đoán quả nhiên sinh một cái ngọc tuyết đáng yêu nữ nhi. chương 170. Cửa hải cuối năm không bận rộn như vậy lúc sau, Diêu Xuân nhoán đều về nhà ăn cơm trưa. Chủ yếu vẫn là hôm nay quá lạnh, ở thành chủ phủ ăn cơm nói mới ra nồi nóng hổi đồ ăn, đoan đến thời điểm đều lạnh, còn không bằng trở về ăn, nóng hầm hập nồi, điều cái vị đĩa, xoát điểm thịt, xoát điểm nhà mình ấm giường đất trong phòng ra cải thỉa, mị tư tư. nàng mới vừa trở lại, uống thượng một ngụm nóng hổi nước trà, tiểu gia hỏa liền đặng đặng đặng mà chạy tới, chen vào nàng trong lòng ngực, an bài chính mình ngồi xong, thuận tiện đem chính mình nhàn dỗi tay trái ôm vào trong ngực, mâu thân, tiểu hy cáo thụ ngươi một sự kiện vị chuyện gì? hôm nay thành chủ phu bạc tới trong nhà nha. Diêu Xuân Đoan đã biết thành chủ phu nhân hôm nay sáng sớm cùng hình mẫu cùng nhau tới trong nhà xuyến môn sự, nhưng hài tử sao, yêu cầu nhiều ca ngợi nhiều cổ vũ, thân, mẫu thân đã biết, cảm ơn tiểu Hi báo cho. Quả nhiên, nghe được nàng lời nói, tiểu Diêu Hi cả người vui vẻ mà cười, vì chính mình giúp đỡ mà cao hứng. Sau đó nàng tay nhỏ vung lên, thực hào sản địa đạo, không tạ. Hôm sau, Diêu Xuân Đoan để ra một ít nhà mình làm thi khô, mang lên tiểu Diêu Hi cùng đi hình phủ. Người trong nước chú ý lễ thượng vắng lai. Liên xuyến môn cũng đúng vậy. Tổng không thể mỗi lần đều là người khác đăng nhà ngươi môn, ngươi lại một lần cũng không trở về phòng đi. Hơn nữa theo các loại thế lực gia nhập, yêu cầu suy xét vấn đề cũng biến nhiều, không còn nữa lúc trước đơn thuần là khẳng định. Đến nỗi này thì khô, là bởi vì trước đó vài ngày, nàng đề ra một miệng, muốn ăn thì khô. Sau đó nàng cha liền đi lò sát sinh dự định 340 cân tốt nhất thịt ba chỉ trở về làm. Gần cửa hải cuối năm, lò sát sinh mỗi ngày đều phải sát rất nhiều súc vật. Lấy thỏa mãn thị trường mọi người nhu cầu diêu phụ đi lò sát sinh nhân gia nhận ra hắn là diêu đại nhân phụ thân hôm sau tốt nhất thịt ba chỉ liền cho hắn cắt ra tới vì tránh cho bệnh heo chảy vào thị trường trại chăn nuôi ra càng heo đều sẽ kéo đến lò sát sinh xác nhận là khỏe mạnh lúc sau liền thống nhất giết lại vận hướng các nơi tiêu thụ đến nỗi tư nhân nuôi dưỡng tưởng chính mình giết, ở giết trước cũng muốn thỉnh quan phủ tương quan cán sự đi trường mắt quá xác thật không phải bệnh heo cũng đắp lên đỏ thấm dấu vết mới được Hiện tại giết heo trước nhiều như vậy một đạo chính tự, phiền toái là phiền toái một chút, nhưng dân chúng biết, đây là vì bọn họ hảo, rốt cuộc nhiều ra như vậy một đạo trình tự lại không thu tiền, phiền toái thành chủ phủ đại nhân cùng cán sự nhóm. Thịt ba chỉ lấy về tới lúc sau, cắt thành tương điều, sau đó chính là xào muối, dùng hương diệp vỏ quế bắt giác chờ đại liêu cùng đại viên muối biển cùng nhau phóng tới trong nồi phiên xào, xào ra mùi hương lúc sau, phóng lạnh. Cuối cùng mang tới một cái miệng nhỏ lu, đem cắt xong rồi thịt ba chỉ miếng thịt một tầng liêu muối một tầng thịt mà phô khai mã hảo, cuối cùng cái ép chặt thật lúc sau, phòng tới góc, chờ thượng 10 ngày nửa tháng, chờ thịt ba chỉ ngon miệng, liền có thể đem chúng nó treo ở bếp thượng, dùng khói hỏa dư vị hơn chi. Đừng nhìn này thịt khô thành lúc sau, đen tuyền, nhưng ăn lên thật hương, mặc kệ là lấy tới hầm canh vẫn là xào rau, đều đặc biệt mỹ vị, béo mà không ngán. Nay không, thịt khô mới hơn tốt, tối hôm qua bọn họ mới vừa thì ăn, hương vị thực không tồi. Lần này môn Diêu Xuân Loan cố ý làm Diêu mẫu dùng giấy dầu bao thượng hai điều. Diêu Xuân Loan đến phóng làm hoắc hơi thực kinh hỉ cũng thật cao hứng. Phong Vân Chi tưởng đi theo nàng biểu tỷ một đạo, gặp một lần cái này đại danh đỉnh đỉnh Diêu công tào Diêu đại nhân. Nhưng hoắc hơi nghĩ nghĩ, đem nàng tống cổ đi làm khách đi, không làm nàng đi theo trước mắt. Một bước vào cửa, tiểu gia hỏa liền gấp không chờ nổi điệu đạo, hình mãi mãi, ta cùng mẫu thân tới xem ngươi chọc. Hai mẹ con tới cửa làm hình mẫu cười đến không khép miệng được, hào hào hảo, hảo, hảo. Ngã nhóm còn mang chọc hát hát hảo bảy thịt thì tới. Tiểu diêu hy dùng tiểu thủ thủ chỉ vào rổ, lại thanh mại khí địa đạo, còn không quên giao đái, hình mãi mãi nhớ rõ muốn bảy nha. Ngươi còn biết này thịt thịt ta ngon. Hệ vịt. Một bên diêu xuân nhoán giải thích, đừng nói nữa, cô gái nhỏ này chính là cái tiểu thèm yêu, tối hôm qua nhìn đến chúng ta ăn thịt khô, phi nháo cũng muốn ăn. Không cho ăn còn cáo kỉnh. Nay thịt khô là thịt ba chỉ làm, đối đại nhân tới nói là béo mà không án nhưng đối với tiểu hải tử tới nói, liền quá dầu mỡ. Thật cấp ăn, sợ nàng tiêu chảy. Cuối cùng bị nháo đến không có biện pháp, đành phải xé một ít gầy cho nàng nếm thử vị. Nàng khét ngược, chỉ có bốn viên tiểu răng sữa ăn thịt cũng ăn được mùi ngon. Tiểu gia hỏa cũng biết mẫu thân đang nói nàng, xoay người, tay chân cùng sử dụng mà bò đến trên người nàng, sau đó hôn nàng một ngụm, ôm nàng cổ nói, tiểu hy ngoan, mẫu thân đừng nóng giận vị Hình mẫu bị tiểu gia hỏa manh đến ai ra ai ra mà kê Hận không thể đem tiểu nhân nhi ôm lại đây hiếm lạ đến đủ. Nói đùa một hồi, Hoắc Hơi liền đến. Nhìn thấy nàng, Diêu Xuân ngoan được rồi một cái phúc lễ, nhưng thực mau bị nàng ngăn cản. "An Đoãn, ta có thể giống ta bà bà như vậy gọi ngươi An Đoãn sao? Chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, ngươi cũng có thể kêu ta A Hơi." Diêu Xuân ngoan mỉm cười nói, "Có thể. Tên chỉ là một cái xưng hô." "An đoán Hoắc Hơi gọi nàng một tiếng, túi đầu liền nhìn đến tiểu Diêu Hi ghé vào Diêu Xuân ngoan trên ủi. Tò mò mà nghe hai người nói chuyện, hoác hơi sờ sờ nàng trên đầu bím tóc nhỏ nói, tiểu gia hỏa về sau đã kêu ta hơi gì đi, thành chủ phu nhân quá chính thức. Hôi gì? Tiểu gia hỏa ngọt ngào mà hô một tiếng, thanh âm còn đại đại. Là hơi gì? Diêu Xuân đoán sửa đúng nàng. Hôi, hôi gì? Tiểu gia hỏa thực nỗ lực mà phát âm, vẫn là không tiêu đối. Tính, hôi gì liền hôi gì đi, hai tử còn ở phát dục trong lúc, cắn tự không chuẩn là bình thường. Đầu một hồi hai tử hai người rời bước phòng khách ngoãn cắc, mà Tiểu Diêu Hy tắc từ nha hoàn nhóm dân ở một bên nhi chơi đùa. Tiểu Gia Hỏa vẫn là khá tốt hống, có người bồi nàng chơi, nàng vừa nhấc mắt, mẫu thân liền ở nàng có thể thấy được địa phương. Tiểu Nhân Nhi liền phi thường vui lòng. An đoán, ta đối với ngươi có thể nói chi kỷ đã giao, ngươi lấy một giới nữ tử chi thân, dự nghiệp từ thửa cơ hàn, lại có thể đi bước một đi đến hiện tại, thân cư địa vị cao, thật sự là quá cấp chúng ta nữ nhân mặt dài. Đối với nàng khen tặng. Diêu Xuân đoán chỉ cười cười nói, này cũng quá mức thưởng, kỳ thật đều là khi cũng vận cũng. Nàng chỉ có thể nói thời thế tạo anh hùng, nàng năng lực là có, nhưng nếu hiện tại là Thái Bình thịnh thế, nàng phỏng chừng cũng không có biện pháp bỏ đến nhanh như vậy. Không không không, ngươi quật khởi có lẽ có khi cùng vận nhân tố, nhưng ngươi cá nhân năng lực tuyệt đối là quan trọng nhất nhân tố. Điều này cũng đúng. An đoán, nhìn ra được tới, ngươi là một cái chân thành người, ta cũng liền bất hòa ngươi tới hư kia một bộ. Có chuyện. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta tham khảo một chút, hoặc là ra cái chủ ý, có thể chứ. A hơi, có việc ngươi có thể nói thẳng. Ta đây cứ việc nói thẳng. Ta nghĩ ra đi làm việc, ta không nghĩ từng ngày ngốc tại nội trạch, ăn không ngồi rồi. Ta tưởng tượng ngươi giống nhau vì ý kìa xuân, vì dân chúng làm một ít khả năng cho phép sự, không nhất định phải vào thành chủ phủ, cũng không cần cho ta cái gì chức quan, ngươi cảm thấy ta có thể làm chút cái gì sao. Nghe được nàng lời nói, Diêu Xuân nón mày, này thẳng cầu đánh đến. Tính tình này cùng nàng thu thập đến tin tức tương xứng, là cái lòng dạ trống trải hạ người. Sau đó Diêu Xuân ngoảnh lâm vào trầm tư, nàng có thể làm sự. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy quá mạo muội, có thể trực tiếp cùng ta nói. Ta là thiệt tình tưởng hỗ trợ, ngươi như vậy thông minh, ta không nghĩ đi vòng những cái đó phần con Hoắc Hơi giải thích nói. Diêu Xuân ngoan lý giải gật gật đầu, nhưng thật ra có như vậy một sự kiện thích hợp ngươi tới làm. Hoắc Hơi nghe vậy lại hỉ, nàng tò mò hỏi, chuyện gì? Ngươi nói Diêu Xuân nói: Làm nữ học, Y Diêu Xuân công học nam nữ học sinh đều chiều, học vỡ lòng không có phân nam nữ bàn. Đại học phân nam nữ bàn. Mặc dù như vậy, ngoại giới đối này như cũ có phê bình kín đáo. Nàng nguyên tính toán, chờ năm sau sau lại làm cái nữ học, đem nữ hải tử từ Y Diêu Xuân công học di ra tới. Hiện tại Hoắc Hơi nhắc tới muốn vì Y Diêu Xuân dân chúng làm chút sự, nàng cảm thấy làm nàng tới làm cái này nữ sơn trưởng liền rất thích hợp. Hơn nữa nàng đoán, Hoắc Hơi việc cấp bách, hẳn là mau chóng mang thai. Sinh hạ bọn họ thành chủ đại nhân con nối dõi, đây cũng là bọn họ toàn bộ y xuân thế lực đều ở chờ đợi đại sự. Khác công tác cương vị, thời gian mang thai đều không nhất định có thể ly đến khai người, nhưng làm nữ học làm sơn trưởng liền không giống nhau. Nghe thấy cái này công tác, hoa hơi đôi mắt rất sáng, trong lòng đối diêu xuân nhoắn rất là bội phục. Đây là hạng nhất thanh quý lại hảo kinh doanh thanh danh công tác, nàng nghe được ra tới, diêu xuân nhoắn cấp cái này kiến nghị giống như là vì nàng lượng thân chế tạo giống nhau. Nàng kiến nghị là thật sự thức hảo, tư điểm này liền có thể nhìn ra nàng là cái đại nhân lấy thành người, giống nàng vừa rồi khen tặng giống nhau. Hơn nữa, nàng kiến nghị chính mình tới làm cái này, này thuyết minh nàng thực tự tin, hoàn toàn không sợ chính mình tương lai làm tốt sẽ đoạt nàng nổi bật. Tuy hóa, hồi an chấn, một đám người vội đến khí thế ngất trời, thậm chí còn có lão nhân ra tới trong phòng tới rồi bên ngoài, an mặc cũng không rắn chắc quần áo mùa đông run dậy mà chờ kết quả. Tới tới tới, thiêu một nhà bếp. Thử xem này giường sửa nhiệt không nhiệt. Ta tới ta tới. Rất nhiều người phân phật mà chạy tới phòng bếp nhóm lửa, càng nhiều người lưu tại tại chỗ. A thâm, các ngươi như vậy bàn giường đất được chưa? Kết quả không ra, mọi người không khỏi lo lắng. Bị vây quanh hai người trẻ tuổi khẳng định mà trả lời bọn họ vấn đề. Yên tâm đi, nhất định có thể. Đúng vậy, hai chúng ta tới rồi y xuân đều là từ lao thợ thủ công tay cầm tay giáo, bọn họ đều là như thế này bàn giường đất. Ý xuân bên kia thật không thu chúng ta học phí. Tục ngữ nói, của rẻ là của ôi, hảo hóa không tiện nghi. Không thu tiền, tổng lo lắng người khác không giáo hoàn toàn. Trong đám người lời này vừa lúc bị xử quảng trụ nghe được, lập tức một cái quát lớn, chỉ nghe hắn tức giận mà nói, được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, nhân ra y xuân bên kia rồi rào đến trướng mắt chúng ta cấp tam dưa hai táo. Hơn nữa người riêu đại nhân là y xuân thành chủ phủ công tào, một ngụm nước bọt một ngụm đinh. Nói miễn phí giáo khẳng định cũng là làm người dùng hết dạy, sẽ không cất giấu. Nhân ra không đáng. Cuối cùng hắn còn bổ sung một câu, nếu là có cái gì sai sót chỗ, khẳng định là a thâm hai người bọn họ tiểu tử không học giỏi. Hắn lời này mới vừa nói xong, trong phòng liền truyền đến tiếng kinh hô, ấm ấm, này giường đất bắt đầu biến ấm áp. Nghe được lời này, một đám người một tổ ong mà ùa vào trong phòng, ruốt biến nóng hổi giường đất mặt, cao hứng không thôi. Thậm chí còn có người xuối dục chủ nhà, chân đại gia Ngươi nằm trên đó thử xem. Ai? Ở mọi người ba chân bốn cẳng mà hỗ trợ hạ, tên là Trần Đại Gia lão nhân nằm xuống, trên người cái không tính rắn chắc chăn. Ngay từ đầu mọi người còn có thể nhìn đến hắn lãnh đến không tự giác mà run a run, nhưng không bao lâu, liền không run lên, an nhàn. Thế nào? Thoải mái, ấm áp. Trần Đại Gia thoải mái mà gọi than. Nay ngày mùa đông, chưa từng có như vậy ấm áp quá. Liền nói sao? Người Diêu đại nhân thế nhưng mở miệng làm chúng ta đưa hai người đi học này bàn giường đất kỹ thuật, làm sao không giáo hảo sao? Xác nhận A thâm hai tiểu tử đem bàn giường đất kỹ thuật học được tay, bọn họ muốn suy xét chính là đem giường sửa nhanh chóng phô khai vấn đề. Sử quảng trụ như mày nói, chỉ dựa vào hai người cá nhân, vẫn là có điểm chậm á hôm nay là càng ngày càng lạnh. Nếu là nhiều vài người tốc độ này liền nhanh, cũng không biết Diêu đại nhân bên kia có để ý không các ngươi mang mấy cái học đồ. Tên là A thâm nam nhân lắp đầu. Ngươi lo lắng vấn đề, Y Gia Xuân thành chủ phủ bên kia đã sớm suy xét tới rồi. Chúng ta học giỏi trở về phía trước, bị cho biết, cũng không để ý chúng ta đem bàn giường đất kỹ thuật dạy cho những người khác. Nghe được lời này, mọi người thật cao hứng. Một ít lao nhân càng là tràn đầy cảm xúc, thật là nhân nghĩa à, này độc môn kỹ thuật, hoàn toàn có thể dùng để kiếm tiền. Nhưng Y Gia Xuân thành chủ phủ bên kia giống như thật vô dụng nó tới kiếm được tiền. Ở Y Gia Xuân, rất nhiều nhân gia đệ nhất tòa giường sưởi đều là miễn phí bản. Chỉ có bàn đệ nhị tòa đệ tam tòa mới có thể thu phí Thật là quan tốt ta Đúng vậy, đây mới là vì dân thỉnh mệnh quan tốt sử quảng trụ tán đồng gật đầu Vẫn là lòng mang rộng lớn có đại ái quan tốt Phải biết rằng Bọn họ hồi an trấn còn không phải này chị hạ đâu Đối phương lại có thể vứt bỏ địch ta chi thấy Hai bên lập trường bất đồng Làm người dạy bọn họ bàn dường đất Cái này mùa đông Bọn họ hồi an trấn đông chết người hẳn là sẽ so năm rồi giảm rất nhiều đi chương 171 Hình Tinh Nguyệt ở biết được nhà mình Tẩu Tử sắp xuống tay tổ chức y dư xuân nữ học cũng sắp xuất hiện nhậm y dư xuân nữ tử thư viện sơn trưởng lúc sau, có chút đỏ mắt, lập tức liền ôm Nhi Tử trở về nhà mẹ đẻ. Ở nàng mẫu thân trong viện, nhìn đến nàng đang ở cấp giêu xuân ngoan nữ nhi chọn lựa vật liệu may mặc làm xiêm y, lập tức có chút an vị địa đạo, "Nương, ngươi như thế nào đối người ngoài hài tử đều so đối chính mình cháu ngoại muốn hảo?" Hình mẫu đang ở chọn lựa nguyên liệu, tiểu hài tử làn da nộn, không đủ mềm mại không cần cũng không ngẩng đầu lên mà nói, nói vậy nàng đối tiểu diêu hy cùng cháu ngoại rõ ràng là giống nhau hảo. hình tinh nguyệt muốn chọc giận điên rồi để. Ở. nhưng hình tinh nguyệt cũng biết, ở chuyện này, nàng liền tính tai sinh khí, nàng nương vẫn sẽ làm theo ý mình. nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát chuyển cái tư duy. nương, ngươi nếu như vậy thích diêu xuân nuông kia nữ nhi, ngươi nói làm kia tiểu nha đầu cùng ngươi cháu ngoại định cái hoa hoa thân thế nào? hình mẫu không để ý tới nàng. nương. Ngươi cảm thấy ta cái này để nghĩ thế nào? Hình mẫu xem xét chính mình cháu ngoại liếc mắt một cái, sau đó lại quan sát nữ nhi vài lần, cuối cùng hơi mang ghét bỏ mà rời đi mắt, chẳng ra gì. Con rể tưởng Minh lớn lên cũng là tuấn tiếu, chỉ có nữ nhi, thanh tú có thừa, cháu ngoại đều bị nàng sinh xấu, còn không biết xấu hổ mơ ước cùng tiểu Diêu hy kết hoa hòa thân. Hình tinh nguyệt mê chi tự tin mà phụ họa cũng là ca ca tương lai tạo hóa lớn đâu, mà Diêu xuân vắng có thể đi đến nào một bước còn không xác định. Tới rồi mặt sau, đối phương nhưng không nhất định có thể xứng đôi ta nhi tử. Người lớn lên xấu, nghĩ đến đảo rất mỹ. Hình tinh nguyệt. Tức giận a, có nói như vậy chính mình nữ nhi sao? Hình mẫu không muốn cùng nàng nói, người đem nhi tử sinh đến quá bình thường, không xứng với người tiểu diêu hy. Dùng đời sau một câu nói, chính là xấu cự. Cứ việc nàng nương không nói rõ, nhưng nàng mạc danh mà minh bạch nàng nương chưa hết chi ngữ. Hình tinh nguyệt nghiến răng, hận chết nàng nương cái này xem người chỉ xem mặt tật xấu. Nhưng nàng thức thời mà không có nhiều lời, bởi vì nàng biết phàm là nàng nhiều lời một câu, nàng nương liền có vô số chua ngoa như dao nhỏ nói đang chờ nàng, mặt khác chính là nàng cũng không muốn cùng Diêu xuân noãn nhắc lên quan hệ. Tuy hóa thái thú phủ, ngoại giới đều không xem trọng cam hóa thành này chi bình định quân, tuy hóa bên trong thành, cũng có rất nhiều người không xem trọng hắn, tuy hóa thái thú bạch thủy tùng cũng là một trong số đó. Nguyên nhân chính là vì thấy được triều đình bình định quân thế nhược, cho nên gần đoạn thời gian bạch thủy tùng phiên thấu. Thái thú bên trong phủ, cùng hắn giống nhau phiền người ở đại đa số. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Bạch thủy Tùng là cái cái dạng gì người, thái thú trong phủ cũng nhiều là cái dạng gì người. Không phải một loại người, ở thái thú trong phủ còn hôn không đi xuống. Nếu không, chúng ta giống chứng mối phủ cùng sẽ ninh giống nhau hàng y thìa xuân đi. Thuộc Hạ Trung, có người đề nghị. Bạch thủy Tùng trầm ngâm không nói, hàng là không thành vấn đề, nhưng hàng lúc sau, bọn họ sợ là không đến kết cục tốt ta. Bạch thủy tùng thân là tuy hóa quận thủ, chính mình biết nhà mình sự. Tục nữ nói, ngàn dằm làm quan chỉ vì tài. Làm tốt quan khó, nhưng tham quan ố lại đã có thể quá dễ dàng. Hắn đảm nhiệm tuy hóa quận thủ lúc sau, ỷ vào tuy hóa ly kinh thành xa, trời cao hoàng đế xa, hành sự liền không có quá cố kỵ. Vì gom tiền, hắn tìm kế. Người nhà của hắn cùng hắn cũng là cá mẹ một lửa. Nếm đến ngon ngọt lúc sau, hắn mấy năm nay gom tiền thủ đoạn có chút kịch liệt, ở dân gian, ngầm đều là ác danh người nhà của hắn cũng giống nhau, có chút thậm chí trên tay còn dính lên hơn người mệnh kiện tụng. Hình trương phong ở Y Thế Xuân khởi sự lúc sau, hắn còn không có cảm thấy có cái gì, thậm chí còn mặc sức tưởng tượng phát một bút chiến tranh tài. Nhưng theo hắn đánh hạ địa bản càng lúc càng lớn, Y Thế Xuân thanh danh cũng bị bọn họ kinh doanh đến càng ngày càng văng rội, hắn mới sầu thượng. Kỳ thật chỉ cần có quan mà khi, hắn là không ngại phản bội Đại Lương. Nhưng là tình huống hiện tại là, cho dù bọn họ phản bội Đại Lương, hiến thành mà hàng. Phòng chừng cũng sẽ không có kết cục tốt, càng đừng nghĩ còn có quan mà khi sẽ an hòa chứng mối phủ tự động hướng hình trường phong đầu hàng, đầu hàng sau các loại công việc, hắn đặc biệt mà chú ý quá, đặc biệt là chứng mối phủ cũng sẽ ninh quan phụ mẫu hệ thống thành viên, ở cùng YG Xuân giao tiếp lúc sau, là như thế nào xử lý. Hắn đều hỏi thăm quá, YG Xuân ở tiếp quản này đó giờ địa phương, YG Xuân đối với này đó địa phương vốn co quan viên, cũng không phải là toàn bộ tiếp thu. Những cái đó tội ác tài trời hoặc là nói tội ác chống chất, đều bị xử lý, trở thành Ý Xuân thành chủ phủ thu nạp dân tâm tế phẩm. Ý Xuân thành chủ phủ Diêu Xuân đoán đem lần trước chủ bị Y Xuân công tiết học dùng thói quen người dẫn tiến cho hoác hơi, làm nữ học sự liền từ nàng tới tay cùng với theo vào. Mà nàng tắc bắt đầu chủ bị năm sau trừ cậy bừa vụ Xuân cùng quân sự hành động ngoại một khắc kiện đại sự, tu lộ. Nàng dục tu một cái quan đạo, si măng, cũng là tuyến đường chính, này tuyến đường chính liên thông Y Xuân Xe ninh, chứng mối phủ, chờ bắt lấy tuy hóa cùng Gia Xuyên lúc sau lại kéo dài đến lưỡng địa, cuối cùng liền bắc cảnh cũng có thể đà thông. Thành chủ đại nhân hôn lễ, dân tộc cao sơn người tới, là phan bước nghi tự mình tặng lễ tới. Trong khoảng thời gian này, hai bên vẫn luôn có tiếp xúc, đối phương tỏ vẻ, nếu bọn họ có thể bắt lấy tuy hóa, chặn Gia Xuyên cùng đại lương liên hệ. Như vậy Gia Xuyên liền giống như vô căn chi mục, huyền phù với đại lương ở ngoài, hắn có thể nói phục chủ chính đại nhân mang theo Gia Xuyên Quy về y địa xuân. Cho nên, tuy rằng tuy hóa cùng gia xuyên còn không có nạp vào y xuân thế lực bản đồ, nhưng là tu lộ kế hoạch có thể trước làm đi lên. Tu lộ. Phong nghị sự, đương diêu xuân đoán đưa ra này một kế hoạch sau, mọi người đều có chút không rõ nguyên do. Nói thật, bọn họ những người này, rất ít có thể nhìn đến tu lộ chỗ tốt. Diêu xuân đoán khẳng định gật đầu, ân, tu đường xi si măng. Chờ đầu xuân tuyết hỏa tan lúc sau, liền bắt đầu tu. Tục ngư nói, muốn làm giàu trước tu lộ, đời sau kinh nghiệm. 010 không không nói rõ tu lộ, giao thông thông suốt đối địa phương kinh tế phát triển tầm quan trọng, mặt khác còn bao gồm đối quân sự tầm quan trọng. Nay đó tuyến đường chính một khi tu hảo, vô luận địch nhân công kích liên hệ cái nào địa phương, bọn họ đều có thể nhanh chóng xuất binh. Kỳ thật tu lộ tốt nhất thời gian là thu hoạch vụ thu lúc sau, chỉ là lúc ấy bọn họ y y xuân còn ở cùng Bắc địch đánh giặc, còn nữa chính là lúc ấy thợ thủ công nhóm cũng đối xi si mang nghiên cứu còn không có thành công, chỉ làm ra bán thành phẩm. May mà bọn họ phương bắt vùng Đầu xuân sau bắt đầu tu lộ cũng là có thể, không giống phương Nam, một đầu xuân chính là mưa rầm liên miên, phương Bắc Vũ vẫn là tương đối thiếu. Hơn nữa si măng cứng đờ tốc độ cũng thực mau, chỉ cần cả đêm, ngày kế, cho dù tiếp theo điểm mưa nhỏ cũng không quan hệ, không phải mưa to tầm tã liền không có việc gì. Với thần nói, đầu xuân, cái bừa vụ xuân rất quan trọng, hơn nữa chúng ta phỏng trường phải đối tuy hóa dụng binh. Nhân lực thực khan hiếm A. Yên tâm, này đó ta đều đã suy xét ở bên trong. Ta sẽ làm bộ hạ mang theo địch là tù binh làm tu lộ chủ lực. Còn có, giai đoạn trước cắt đá, cũng làm này đó tù binh phụ trách, đồng thời sẽ phụ trợ làm công binh mở ra máy bắn đá phụ trợ bọn họ. Với thần kinh ngạc mà nhìn nàng, là máy bắn đá trợ giúp tù binh. Này không rất giống nàng phong cách nha. Kỳ thật không ngừng với thần, mặt khác tham dự hội nghị thành viên cũng cảm thấy giật mình. Làm gì như vậy nhìn ta? Diêu Xuân đoán nghiêm trang mà huấn một câu, cho dù tù binh dùng tốt, cũng đến yêu quý dùng A Như vậy mới có thể đa dụng mấy năm. Nga, đã hiểu. Nguyên Lai Diêu đại nhân làm như vậy bất quá là vì kéo dài tù binh sử dụng niên hạn mà thôi. Bọn họ liền nói sao, Diêu đại nhân như thế nào thay lòng đổi dạ mềm. Hội nghị mặt sau, chúng thành viên nghe nàng phân tích tu lộ chỗ tốt, cùng với ra ngoài đối nàng quyết đoán tín nhiệm, nhất trí thông qua này hạng nhất quyết định. Bởi vì từ nàng gia nhập đại tướng quân Mạc phủ lúc sau sở làm mỗi hạng nhất quyết đoán, cuối cùng đều chứng minh nàng là đúng, tin tưởng lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Hội nghị sau khi chấm dứt, Diêu Xuân đoán gọi lại đắc lực cấp dưới Phong Tú Đông, cùng bác địch về tù binh chuộc lại đàm phán mau chóng ra kết quả, đem chúng ta phía trước thương lượng tốt giá cả cho bọn hắn, ái tiếp thu không tiếp thu, đừng lại cái cỏ. Phong Tú Đông gật gật đầu, nhận lời xuống dưới. Kỳ thật này đó địch La tù binh, mỗi hi chết lui binh lúc sau, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian, nhớ tới bị chảo tộc nhân dũng sĩ, liền tưởng thông qua cùng bọn họ giao thiệp, đem người cấp phải đi về. Đối mặt chiến bại phương thỉnh cầu, Diêu Xuân nón bọn họ đương nhiên không chút khách khí mà đưa ra điều kiện lạ này đó tù binh, bọn họ muốn tiếp trở về cũng có thể, nhưng là muốn giao tiền chuộc. Mỗi người không nhiều làm muốn 200 lượng một cái, thống nhất đóng gói giới là 400 vạn lượng bạc. Nghe thấy cái này giới, bác địch muốn hụt máu, nếu là bọn họ bộ lạc có như vậy giàu có nói, bọn họ còn dùng đến hàng năm nam hạ cướp bóc đại lương sao. Đối này, bác địch tộc kêu kêu một cái kháng nghị A. Đối mặt bọn họ kháng nghị Diêu Xuân đoán là người cho bọn hắn tính một bút chướng, chứng tên là là một cái 20 tuổi bác địch nam nhân cả đời sáng tạo tài phú. Một cái bình thường bác địch nam nhân, hắn cả đời sáng tạo tài phú ước là 600 lượng, lại trừ bỏ hắn ăn mặc chi phí, đại khái còn có thể giữ lại hơn 400 lượng tài phú giá trị. Bọn họ chỉ cần mỗi người 200 lượng, khiến cho bọn họ đem người chuộc lại đi, đã là vô cùng nhân tử. Nghe được y Diêu Xuân những người này phép tính, bác địch tiến đến giao thiệp người phụ trách đôi mắt đều trừng lớn. Những người này đây là đem bọn họ bác địch dũng sĩ trở thành cái gì? Vô tình kiếm tiền máy móc sao? Một năm 365 thiên cả năm vô hưu cái loại này. Ma quỷ, đây đều là cái gì chủng loại ma quỷ? Nhiều như vậy tiền chuộc, bác địch đương nhiên không muốn chi trả, vì thế còn từng hướng đại lương triều đình để kháng nghị, tạo bọn họ y xuân thành chủ phụ giao, nói bọn họ ngược đái tù binh gì đó, nói bọn họ như vậy bóc lột giáp bách tù binh, phi lễ nghi chi bang việc làm gì đó, phi minh mông đại quốc việc làm gì đó. Đối này đại lương triều đình hồi đâu không đáp lại. Cho dù đáp lại, trách cứ Y Lê Xuân nói, Y Lê Xuân bên này cũng sẽ không mua chướng là được. Cho nên thái tử thông minh trực tiếp không thèm để ý. Về địch la tù binh thảm trạng cùng với tương quan tin tức, Diêu Xuân nhoắn cũng không cấm truyền bá. Cho nên, một ít ngoại tộc cũng có điều nghe thấy, tỉ như Tây Nung bên kia, lui giữ bản thổ lúc sau, đối bọn họ phòng bị vô cùng. Cuối cùng, bác địch vẫn là đến trực diện Y Lê Xuân chào giá. Bắc địch tiến đến đàm phán chủ đàm phán quan sắc mặt đều trở nên rất khó xem, nói bọn họ không có như vậy nhiều bạc. "Đừng nói 200 vạn lượng, 100 vạn lượng lấy ra tới đều miễn cưỡng." Lúc ấy, Phong thú Đông bên này người liền hỏi a, Tiêu hảo sao? Các ngươi hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu sao?" "60 vạn lượng, chúng ta chỉ có 60 vạn lượng." Thành giao nói, "Chúng ta đem 20 vạn lượng cho các ngươi, các ngươi cần thiết đem sở hữu Bắc địch tù binh trả lại cho chúng ta." "Nay 60 vạn lượng, muốn bài trừ tới" Bọn họ toàn tộc đều phải thực cố hết sức mới tế đến ra tới cái này số lượng. Đối mặt bần cùng bác địch nhất tộc, 60 vạn lượng tưởng chuộc lại 2 vạn thanh tráng năm tù binh. Sợ bọn họ suy nghĩ thí ăn. 60 vạn lượng, chúng ta có thể cho bọn hắn chuộc lại một bộ phận người. Bác địch đàm phán tổ tuy rằng thực không cam lòng, nhưng y xuân bên này thái độ cứng ngạnh, bọn họ cũng chỉ có thể nhận, nhưng là bọn họ đưa ra tự mình chọn người thỉnh cầu. Rốt cuộc, có chút bác địch gia đình đập nổi bán sát, tưởng đem nhà mình nam nhân chuộc lại đi. Nếu không thể chọn người, này giao dịch liền rất khó thành giao. Nghe xong đối phương lý do, Diêu Xuân đoàn Ý bảo Phong Tú Đông đồng ý, nhưng là có cái điều kiện, bác địch tướng lãnh, mỗi một vị đều đến 2.000 lượng, thiếu một lượng bạc tử đều không được. Cuối cùng Phong Tú Đông nói cho bác địch đàm phán tổ, bọn họ có thể chuộc lại 2.500 người, những người này không bao gồm tướng lãnh cấp bậc tồn tại. Đối phương vừa nghe cái này chuộc lại nhân số không đúng à, không phải. 60 vạn lượng không phải có thể chuộc lại 3.000 người sao. Phong Tú Đông nói cho đối phương, Nga, ngươi nói 200 vạn chuộc lại 2 vạn tù binh, sau đó là 200 lượng một tù binh A, cái kia là thống nhất đóng gói giới, là tối ưu hệ. Ngươi hiện tại chỉ mua một bộ phận, đương nhiên không thể ấn tối ưu hệ giá cả cho ngươi làm. Ngươi hiện tại dùng 60 vạn lượng, tưởng chuộc lại một bộ phận tù binh, còn muốn đích thân chọn người, liền tương đương với, các ngươi muốn đem tốt trước chọn đi. Hóa đầu giá cả đương nhiên là không giống nhau lạc Địch la đàm phán tổ viên. Thần con mẹ nó hóa đầu, Y lý Xuân thành chủ phủ người thật sự đưa bọn họ bị bắt giữ dung sĩ làm như là hàng hóa tới đối đãi. Nhưng người hà, tình thế so người cường, bọn họ cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. 60 vạn lượng vừa đến chướng Diêu Xuân nón bàn tay vung lên, toàn quân thêm một đạo thịt đồ ăn. Tiêu phí bạc liền ở Bắc Địch giao hàng khoản khấu. Biết được cái này đàm phán kết quả, tất cả mọi người không nói gì, Diêu Đại Nhân không hổ là Diêu Đại Nhân, chiến tranh bị nàng trở thành làm giàu thủ đoạn. chương 172, Y Thị Xuân Đại Doanh, mới vừa kết thúc một ngày huấn luyện, giáo trường thượng liền chuyển đến từng đợt hoan hô. Ăn thịt ăn thịt. Cái gì? Ăn thịt. Đúng vậy, ta đều thấy được, hôm nay vẫn tới 10 đầu đại phi heo, còn có chạy đến một đám dương. Chúng ta đêm nay khẳng định mỗi người đều có thể ăn thượng một ngụm thịt heo. Một đám dương. Một đám là nhiều ít. Đánh giá có 3-40 chỉ. Đều là hôm nay muốn giết sao. Sắt cho chúng ta ăn. Dựa theo hậu cần cùng phòng bếp lệ thường, đúng vậy. Chúng sĩ tốt vừa nghe, đều lưu nổi lên nước miếng, tuy rằng bọn họ hiện tại thức ăn so trước kia hảo rất nhiều, đồ ăn nước luộc cũng có đủ. Nhưng là thịt, ai không thích ăn đâu. Đặc biệt là hiện tại ngày mùa đông, nghĩ đến ăn thịt liền thèm. Không phải, hôm nay lại không phải ngày hội A, phía trên như thế nào cấp chúng ta thêm đồ ăn. Nghe nói, địch la tộc vì chúng ta lúc trước bắt được những cái đó tù binh tiến đến giao thiệp. Thành chủ phủ bên kia, muốn 60 vạn lượng tiền chuộc, cho bọn hắn mang về 2.500 danh tù binh. Ra, tù binh như vậy đáng giá. Một cái 200 lượng. Quanh mình nghe thế phiên lời nói sĩ tốt nhóm đều hối hận lúc trước không có nhiều trảo mấy cái tù binh. Chào một cái 200 lượng, trảo 5 cái chính là 1.000 lượng. Người nọ hiển nhiên là cái tin tức linh thông, nhưng đáng giá liệt, nghe nói thành chủ phủ bên kia người tính một chút. Một cái năm 20 tù binh cả đời có thể kiếm bạc, ở 600 lượng như vậy. Chúng ta thành chủ phủ các đại nhân thông tình đạt lý, chỉ thu bọn họ 200 lượng bạc một cái, tiện nghi ước chừng 400 lượng, lương tâm giới có hay không. Cứ như vậy, địch la tộc bên kia còn nói chúng ta thành chủ phủ các đại nhân lòng dạ hiểm độc đâu, thật là không biết tốt xấu. Những người khác đi theo tính này bốc trướng, phát hiện bọn họ thành chủ phủ các đại nhân là thật sự thực thông tình đạt lý A, đi theo hắn mắng địch la người không biết tốt xấu. Nếu có địch la tộc người nghe đến mấy cái này lời nói, khẳng định muốn phi bọn họ. Hiện tại biết chúng ta thêm cơ nguyên nhân đi. thành chủ phủ kiếm tiền, cho nên các đại nhân bàn tay vung lên, liền cấp chúng ta sở hữu các tướng sĩ thêm một đạo thịt đồ ăn. Chư vị binh lính, đã hiểu, nhiều trảo tù binh có thể ăn thịt, hiểu được. Bất quá lần này như thế nào như vậy nhiều dương A. Nếu là đổi thành heo thì tốt rồi. Tiếng vẫn là thích ăn thịt heo, chúng ta y xuân trại chăn nuôi ra tới thịt heo thật là ăn quá ngon. Mỹ bất tử ngươi, 340 con dê đổi thành 340 đầu đại phi heo. Ngươi nhưng thật ra dám tưởng. này đó Dương là địch La quốc bên kia tiền không đủ, thấu cho chúng ta. Một đầu Dương tương đương thành nhiều ít bạc, đều có chương trình, bọn họ mơ tưởng chiếm chúng ta tiền nghi. Địch La tộc. Các ngươi y Xuân thành chủ phủ đám kia người như vậy không khéo, ai có thể chiếm được các ngươi tiền nghi, các ngươi không tới khi dễ chúng ta liền cảm ơn trời đất. Có binh lính cảm thấy thực nghi hoặc, địch La tộc nghèo như vậy sao? 60 vạn lượng bạc đều gom không đủ chính là bọn họ thành chủ phủ lần trước cho bọn hắn phát xuống dưới nhân thủ một kiện áo lông phải hoa rất mười mấy vạn bạc nhưng mặt trên các đại nhân vẫn là cho bọn hắn đã phát đối lập dưới bọn họ mạc danh tiêu ngạo làm sao bây giờ theo giao dịch tiến hành 2.500 danh địch la tù binh trọng hoạch tự do cái này làm cho dư lại bọn tù binh dị thường hâm mộ bọn họ cũng tưởng trở lại trong bộ lạc đi đối với dư lại địch la tù binh diêu xuân đoán vì phòng chống bạo lực cố ý làm người biên một bộ lý do thoái thác này bộ lý do thoái thác, cấp này đó bọn tù binh ở chịu đựng cả ngày lẫn đêm, ngày qua ngày khổ nhặt tử, một cái phát tiết khẩu nói trắng ra là chính là một cái oán hận đối tượng, cùng với làm cho bọn họ hận Y Lì Xuân người, còn không bằng làm cho bọn họ hận bọn hắn bộ lạc hận bọn hắn tộc nhân. Diêu Xuân đoán là người nói cho này đó tù binh, các ngươi là chiến tranh người khởi sướng, chiến bại tại đây chịu khổ chịu nạn là hẳn là, nhưng là các ngươi cũng không phải không có cơ hội đạt được tự do. Chỉ cần các ngươi tộc nhân đem các ngươi chuộc đi ra ngoài là được chỉ cần đưa tiền chúng ta khẳng định sẽ thả người nhưng là không có người nguyện ý tiêu tiền tới chuộc các ngươi các ngươi chi sở hữu tại đây chịu khổ chịu nhọc không thể trách chúng ta à là bởi vì các ngươi Vương đỉnh các ngươi tộc nhân không có đem các ngươi chuộc lại đi không sợ chia ít chỉ sợ chia không đều hơn nữa phía trước xác thật có 2.500 cái tộc nhân đạt được tự do về tới chính mình bộ lạc cùng quê nhà tại đây loại cách nói trường kỳ tẩy não hạ Bọn họ có thể không đem đoán hận chuyển rời đến bọn họ tộc bộ. Chờ sau lại, địch la tộc bên kia có người trong lúc vô ý tiếp xúc đến này một đám bị chọn lựa sau lưu lại tù binh, phát hiện bọn họ đối chính mình tộc nhân cùng bộ lạc dị thường thống hận lại không hận y y xuân người khi, đều ngốc. Chờ chăn chọc hiểu biết đến trong đó phát sinh sự, hắn thẳng hô y y xuân người gian trá. Hình phủ. Hoặc tới xem hắn muội muội hoác hơi, thuận tiện chào từ biệt. Hiện giờ hắn muội muội thuận lợi cùng hình trường phong đại hôn. Hai quân xác nhập một chuyện đã là ván đã đóng thuyền sự, hắn đến trở về cùng hắn cha bọn họ hội báo một chút ý di xuân bên này tình huống. Nói thật, y xuân bên này tình huống, so với bọn hắn phía trước dự đánh giá còn muốn tốt hơn rất nhiều, này đó đều cần thiết nói cho bọn họ phụ thân cùng huynh trưởng. hoắc xem muội muội sắc mặt hồng luận, mặt mày mỉm cười, liền biết nàng sinh hoạt sau khi kết hôn hẳn là giống nàng lúc trước nói không tồi, hắn cái này là hoàn toàn yên tâm, hắn trở về cùng cha mẹ huynh đệ cũng hào giao đãi. Nghe nói ngươi cùng Diêu Xuân Ngoãn trô đến không tuổi, tam ca ta liền an tâm rồi. Mỗi muội cùng Diêu Xuân đoán quan hệ có thể hay không chỗ hảo, đây là hắn lúc trước lo lắng nhất vấn đề, liền sợ hai người trở mặt. Nhưng hiện tại, vấn đề này không cần lo lắng. Mặt khác, để cho Hoắc cao hứng chính là, Diêu Xuân Ngoãn duy trì Hoắc hơi chủ sự y xuân nữ học sự, này thuyết minh Diêu Xuân Ngoãn cố ý cùng bọn họ Hoắc gia giao hảo. Hiện giờ bọn họ Hoắc gia cùng Diêu gia phân thuộc hình trường phong giới chướng thế lực lớn chi nhất nhà mình lại so đối phương vãn nhập bọn hai bên nếu cho nhau nhìn không thuận mắt đối chọi gây gắt đấu lên liền không hảo hoắc vi bạch nhà mình tam ca liếc mắt một cái tam ca ngươi vốn dĩ liền không cần lo lắng diêu xuân đoán không phải kia chờ thiển cận người ta cũng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người a hoắc sờ sờ cái mũi cười mỉa nữ nhân tri gian nói nhìn không thuận mắt liền nhìn không thuận mắt rất nhiều thậm chí không có lý do gì không có nguyên nhân ai biết được đúng lúc này Bọn họ biết được thành chủ phủ bên kia bán 2500 danh địch là Tù binh, sau đó lập tức tiến trướng 60 vạn tin tức. Huynh ngụy hai mặt tướng mạo liếc, hoắc hơi phụt một tiếng cười, "Tam ca, chúng ta bắt cảnh hoạch ra quân thật sự muốn cùng nhân gia học học." Hoắc cả người đều muộc, bán 2000 tới cái tù binh là có thể kiếm 60 vạn lượng bạc. Y Di Xuân thành chủ phủ người kiếm tiền chiêu số, như vậy giá sao? Học được học được. Hoắc hơi lại một tế hỏi, "Phải biết là Diêu Xuân loan chủ ý?" liên đoán được là nàng chủ ý chiến tranh bị nàng trở thành làm giàu thủ đoạn cũng là làm người chịu phục giống hắn muội nguội nói bọn họ thật hẳn là hướng nhân gia học học khó trách bọn họ nghèo nguyên lai là bọn họ đầu óc buồn xứng đáng nghèo nhớ tới lúc trước bọn họ đối Tây nhung binh lính xử lý giống nhau đều là trực tiếp giết cắt lỗ thai, tích cóc quân công quét tước chiến trường khi bị thương trực tiếp bổ đao cắt lấy đầu hoặc là lỗ thai, ký lục quân công hoặc là càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ trước tiêm đốc Thật là ngốc tấu. Bọn họ đóng giữ biên cảnh, cơ hồ mỗi năm đều sẽ cùng ngoại tộc đánh giặc, cho dù không phải mỗi năm, bình tĩnh nhật tử cũng sẽ không vượt qua 3 năm. Nhưng mỗi lần, đều là bọn họ đem nhân ra ngoại tộc đánh bại, sau đó nhân ra một phong cầu hòa thư tới rồi đại lương triều đình, lại đưa chút không đáng giá tiền cống phẩm nhập kinh, nói thượng vài câu lời hay, này chiến sự liền phiên thiên. Nhưng người Y Xuân không phải a, nhìn xem nhân ra cách làm. Nhân ra cũng không làm như vậy a, xung phong khi. Nên mới vừa thời điểm mới vừa, trực tiếp làm chết đối phương cắt lỗ thai, chờ mặt sau, có thừa lực, chiếm cư ưu thế, liền bắt đầu chảo bắt làm tù binh. Chỉ là bị thương địch nhân, bọn họ liền thu nạp lên, giam giữ ở một chỗ, cấp nước trong cấp sạch sẽ đồ ăn, có thể sống sót liền sống, đã chết cũng không đáng tiếc. Sống sót đều là tù binh, cái này làm việc nặng người liền có, nhân thủ liền sung túc. Hiện tại lại xem nhân ra, mặt sau còn có thể dùng tù binh hỏi chiến bại phương muốn tiền chuộc, cao minh A. Hướng càng sâu một chút tới nói, Y Dê Xuân bên này, là nỗ lực mà đem chính mình chiến tổn hại tái giá đến chiến bại phương trên người. Nay cũng coi như là một loại lấy chiến dưỡng chiến phương pháp. Kể từ đó, có thể duy trì bọn họ đi được càng dài xa hơn. Học được học được. Tuy hóa, thái thú phủ. Thái thú phủ chúng quan viên là khuôn mặt vũ sầu đầy mặt A. Ý Dê Xuân nhìn một mảnh Quang minh, bọn họ đi không thể đi đầu nhập vào, là thật sự thật là khó chịu A. Lấy hiện tại Y Dê Xuân giàu có và đông đúc trình độ. Tùy tiện lẩu điểm đều cho bọn hắn những người này ăn cái bụng nhi viên lưu. Tổng không thể ngồi chờ chết đi. Có người mở miệng. Bằng không chúng ta tiêu tiền tiêu thái tính, tốn chút bạc đem ý thì xuân bên kia chuẩn bị một chút. Đây là bọn họ nhất quán cách làm. Bạch Thủy tung lắc lắc đầu, bọn họ quá chắc hẳn phải vậy. Người khác lao thành tinh, thêm khả năng ngồi vào một quận chi thủ vị trí, kiến thức thủ đoạn gì, không phải phía dưới những người đó có thể so sánh, nếu không... Hắn cũng không thể ở như vậy dạng thịt cá quê nhà lúc sau, còn có thể an an ổn ổn mà ngồi ở quận thủ chi vị như vậy nhiều năm. Lấy hắn chi thấy, Y Lý Xuân thành chủ phủ kia vài vị chủ sự giả, không phải đơn giản mà có thể sử dụng tiền bạc có thể đà động. huống hù bọn họ cũng không kém tiền, năm mặt thời điểm, nghe nói bọn họ đem phía dưới xưởng tổng lợi nhuận rút ra hai thành tới làm phúc lợi từ trên xuống dưới trục tầng phát. Y Lý Xuân chúng cao tầng nhưng đều phân tới rồi không ít, có thể nhìn chúng bọn họ hối lộ chút tiền ấy sao hán minh bạch đạo lý phía dưới người không dọa thật là có trộm liên hệ bên kia tưởng đốt lót cấp dưới nghe được phong tú đông là diêu xuân đoán đắc lực can tướng liền lặng lẽ nhi nhờ người tặng lễ tới cửa đối mặt tình huống như vậy phong tú đông đem tình huống đúng sự thật đăng báo thậm chí còn mang đến đối phương hối lộ tài vật vui lừa cái gì vậy bọn họ sẽ bởi vì một chút hối lộ tự hủy tương lai sao bọn họ có rất tốt tiền đồ ngày thường đổng lộc không thấp càng miễn bàn ngày lễ ngày tết phát xuống dưới phúc lợi có thể nói Ở Diêu xuân đoán kiến nghị hạ, hơn nữa y xuân kinh tế phát triển đến hảo, thành chủ phụ thực thi chính là lương cao dưỡng liêm kê bộ. Có thể nói, bọn họ cũng không thiếu tiền. Nhìn phong tú đông giao đi lên tăng vật, Diêu xuân đoán trầm ngâm không nói, nàng tin tưởng, phong tú đông như vậy thí dụ từ nay về sau quyết không ngừng như vậy một kiện. Nàng cảm thấy là thời điểm tìm một cái pháp ra người tới quản lý hình ngục pháp chế này một hối. Còn nữa chính là, bọn họ đã khắc khởi bếp lò, lại dùng đại lương luật, thấy thế nào đều có điểm không thích hợp. Tốt nhất là bọn họ có thể thỉnh đến một cái luật học đại gia, có thể khác tu một bộ pháp điển, áp dụng với bọn họ hiện tại, kế tiếp còn có thể chậm rãi tăng tu. Đương nhiên, không phải bắt đầu từ con số không chính mình tao đạo. Bọn họ hoàn toàn có thể ở đại lương luật cơ sở thượng, lấy này tinh hoa, đi này ba sao. Dù sao đại lương luật cũng là kế thừa tiền nhân định ra pháp điển lịch luật sau hơn nữa cải tiến. Đều là lao tổ tông đồ vật, bọn họ dùng một chút làm sao vậy. Diêu Xuân Loan thất thần tưởng sự tình cơ hội. Hiện trường một mảnh an tĩnh, đại gia hỏa đại khí cũng không dám xuyến một chút. Này đó tài vật ngươi nhận lấy, một nửa, một nửa kia xung công. Diêu Xuân nón lời nói còn chưa nói xong, đã bị phong tú đông vội vàng mà đánh gãy. Không phải, Diêu Đại Nhân, ta đem này đó tài vật mang đến, chính là tưởng xung công. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai Diêu Đại Nhân là suy nghĩ xử lý như thế nào này Tang vật a, hù chết bọn họ, nàng vừa rồi không nói lời nào, thật đáng sợ a. Diêu Xuân nón nói, ngươi đừng nội. Nghe ta nói xong, ta ý tứ là, người khác hối lộ ngươi tài vận, ngươi có thể nhận lấy một nửa, một nửa kia xuống công. Ta phỏng chừng về sau như vậy sự sẽ không thiếu, tạm thời chính là như vậy cái xử trí phương pháp. Nàng sở trường không ở này, chỉ có thể tạm thời dùng biện pháp này. A, nói như vậy, kia chẳng phải là cho những người đó một cái tiêu tiền tiêu thai chiêu số. Có người đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Diêu Xuân đoán chậm rãi nói. Ai nói chúng ta nhận lấy đối phương tài vật chính là phải cho đối phương đem sự làm. A, lấy tiền không làm sự. Là hắn tưởng cái kêu ý tứ sao. Đúng vậy. Diêu Xuân đoán khẳng định Phong Tú Đông nói. Hậu bối tiên liệt nhóm là như thế nào đối đãi địch nhân viên đạn bọc đường, vỏ bọc đường ăn luôn, đạn pháo đánh trở về. Đương nhiên, nay yêu cầu cực cường tự chủ cùng với cực cao năng lực cá nhân, người bình thường chơi không chuyển này một bộ, không phải bị ăn mòn, chính là bị phát hiện. Nàng thực xem trọng Phong Tú Đông tin tưởng lấy năng lực của hắn là có thể làm được. Diêu Xuân Nho nghĩ nghĩ lại nói, ừ, cũng không phải không làm, có chút sở cầu nếu là không quá nghiêm trọng vấn đề, ngươi có thể thích hợp mà cho bọn hắn làm. Nhưng là cái này độ ngươi muốn nắm chắc hảo, đời sau không phải còn có vết nhơ chứng nhân sao? ở có lập công biểu hiện tiền đề hạ đối phương sở cầu khẳng định không thể trăm phần trăm cho hắn làm được, nhưng đánh cái chết cho hắn giảm bất hành vi phạm tội vẫn là có thể. Hơn nữa phóng trường tiến mới có thể câu cá lớn không thể quang lấy tiền không làm sự, như vậy danh tiếng hỏng rồi, người khác trực tiếp không tìm hắn làm việc, mặt sau liền không có khoản thu nhập thêm. Phong Tú Đông, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình quan trên hành sự không câu nệ tiểu tiết, nàng làm việc, thực không chịu khuôn sáo sợ trói buộc. Hắn phát hiện, ở nàng thủ hạ làm việc, nhưng học tập địa phương quá nhiều. Những người khác, học được học được. Chương 173. Diêu Xuân ngoan cảm thấy nàng hiện tại vị trí thời không, hẳn là hoa hạ văn minh một cái chi nhánh nơi này giống nhau có xuân thu thời kỳ giống nhau có trừ tử bách gia tại ý thức đến luật học nhân tài khan hiếm khi diêu xuân đoán liền vô cùng lo lắng mà đi vào chu hồng đảo trong phủ chu hồng đào ở vì diêu xuân bồi dưỡng nhân tài hiện giờ cũng có thể nói là người một nhà còn nữa vật hợp theo loài có lẽ hắn liền nhận thức pháp gia đại năng cũng không nhất định nếu có nhận thức có thể hỗ trợ dẫn tiến một vài cho nên diêu xuân đoán tới tìm hắn hỗ trợ chu hồng đào hiện giờ là diêu xuân công học sân trường hiện tại công học đã nghỉ Hắn hiện giờ cũng ở nhà nghỉ ngơi. Đối với Diêu Xuân đoán ý đồ đến, Chu Hồng Đào đầu tiên là trong mắt sẹt qua mặt ngạc nhiên, sau đó mới nói, người được chọn, ta nơi này nhưng thật ra có một cái, hắn là ta trí giao hảo hữu. Diêu Xuân đoán nghe vậy lại hỉ, này thật sự là quá tốt. Người này họ gì tên gì, hiện tại ở đâu? Chu Hồng Đào ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, người trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, lại quyết định muốn hay không mời chào hắn. Ta vị này bạn tốt đâu, làm người ngay thẳng. Nghiêm khắc kiểm chế bản thân, là luật học đại năng. Hắn từng ở Đại Lương xuất sĩ quá, lúc ấy là trưởng quản kinh thành hình ngục. Bởi vì làm người quá mức thiết diện vô tư, tính cách bướng bỉnh, không thông tình đặc lý, không hiểu châm chức là vật gì, làm quan khi đắc tội quá nhiều người, sau đó bị người liên danh thượng thư triều đình, trục xuất. Diều Xuân đoán, rác rửa triều đình, muôn táo thuốc viên. Vốn di đi, Đại Lương ở vào Hoàng Triều cuối, tệ đoan cũng rất nhiều, sâu mọt cũng rất nhiều. Đối với gần vài thập niên đại lương mà nói, này một vị, liền giống như phu quét đường tồn tại a nếu hoàng đế có thể kiên định bất di mà duy trì chu hồng đảo vị này bạn tốt, đem triều đình gột rửa một phen, có lẽ còn có thể nhiều kiên trì mấy năm. Nếu là lao hoàng đế lại quyết đoán điểm, chờ chu hồng đảo vị này bạn tốt đem triều đình trên giới rửa sạch một lần lúc sau, không nói hai lời liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử, chính mình gánh vác rất thanh toán lao nhân công thần thanh danh, có lẽ này đại lương còn có thể lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ Diêu Xuân đoán hỏi, đây là chuyện khi nào? Nay khẳng định không phải Thái tử có thể ở chính sự nói chuyện được thời điểm, phỏng trừng khi đó Thái tử hẳn là còn nhỏ đi. Càng cùng 21 năm, Diêu Xuân đoán ở trong lòng tính một chút, nga khoác, lúc này lao hoàng đế 40 tới tuổi, ngôi vị hoàng đế ngồi lâu rồi, chính trực mệnh mọi kỳ, nhưng lại là nhìn mấy đứa con trai thành nhân, nhất sợ hãi mất đi quyền lực thời điểm. Sau lại đâu, triều đình hẳn là có lại thỉnh hắn xuất sĩ ý tứ đi. Rốt cuộc thái tử không giống như là như vậy hoa mắt ù tai chủ quân. Chu Hồng Đào kinh ngạc mà nhìn Diêu Xuân đoán liếc mắt một cái, thật đúng là bị nàng đoán trúng, có, nhưng ta kia bạn tốt cự tuyệt. Diêu Xuân ngoảnh đại khái biết hắn trong miệng vị kia bạn tốt tính tình, ghét gai ác như kẻ thù, hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, kiên trì mình thấy, còn có điểm thanh cao. Diêu đại nhân, ngươi hiện tại đại khái biết ta kia bạn tốt là cái cái gì tính tình người. Ngươi nghĩ kỹ, người như vậy, ngươi thật sự muốn thay thành chủ đại nhân mời chào hắn? Hỏi ra lời này khi, kỳ thật chu hồng đảo trong lòng cũng mặc danh khăn trương, trong tay háo lòng bàn tay đều có một chút nóng lên. Diêu Xuân loán thực khẳng định mà nói, thật sự, ta xác định chúng ta y, y xuân chúng ta thành chủ phủ yêu cầu người bạn tốt như vậy luật học đại tài tới chủ trì luật pháp phương diện công tác. Như vậy lập pháp nhân tài nàng muốn. Thiết diện vô tư, chết nhận lý, không thông tình đạt lý lại như thế nào. Loạn thế dùng trọng điện. Trước mắt y y xuân, không cần màu sáng mảnh đất. Thành chủ phủ cấp phía dưới quan viên phát động lộc phúc lợi đã là thực phong phú, nếu là bọn họ ở như vậy điều kiện hạ còn đi tham ô hoặc là làm khác trái pháp luật sự, như vậy bọn họ cũng không cần nương tay. Không biết ngươi vị này bạn tốt họ gì tên gì, hiện nay ở nơi nào, nhưng yêu cầu chúng ta thành chủ phủ phái binh đi tiếp. Hiện tại đại lương cảnh nội chiến loạn, Diêu Xuân nón sắc thật lo lắng vị này đại tài an nguy, nàng lo lắng đối phương nếu là một mình lên đường, vạn nhất ở trên đường ra cái chuyện gì. Tổn thất còn không phải bọn họ y y xuân sao. Nàng lời này, đủ thấy nàng đối bạn tốt coi trọng, Chu hồng đào trong lòng tràn đầy vui mừng, biểu tình đều nhu hòa không ít, thậm chí còn lộ ra tươi cười. Bạn tốt cuối cùng có thể khổ tận cam lai, đại triển sở học. Hắn đều trương chín tưởng. Diêu xuân nón chớp chớp mắt, thế nhưng là hắn. Khó trách nàng vừa rồi nghe hắn nói hắn bạn tốt những cái đó sự, lược có quen thai đâu. Hắn có cái ngoại hiệu, tiêu trương chăm chảm. Này trăm chẳng cũng không phải là đời sau kia lung tung rối loạn biệt hiệu, mà là chỉ hắn tiền nhiệm ngày đầu tiên, liền bắt kinh thành huân quý đệ tử gần trăm người mà được gọi là. Kinh thành ăn chơi chắc táng cơ hồ bị hắn một lưới bắt hết, lúc này mới có sau lại triều đỉnh quan viên liên danh thượng thư hoàng đế, thỉnh cầu trục xuất trường chín tường kết quả. Không cần thành chủ phủ phái binh đi tiếp, ta vị này bạn tốt đã đến Y Dìa Xuân. Chu Hồng Đào cười nói, ở hắn lên làm Y Dìa Xuân công học sơn trường khi, hắn liền cấp bạn tốt đi tin. Lúc ấy bạn tốt tiếp hắn tin, không có lập tức nhích người tiến đến. Nhưng hai người sau lại vẫn luôn ở thư từ qua lại, bạn tốt cũng vẫn luôn ở lưu ý Y Xuân phát triển cùng hướng đi. Cho đến năm mạng, bạn tốt rốt cuộc động tâm tư tiến đến Y Xuân. hiện giờ hắn chính tạm trú trong phủ, nhưng vẫn không được hắn báo cho Diêu Xuân loan đám người hắn tồn tại. Hắn nói hắn phải hảo hảo mà tới nhìn một cái này Y Xuân, đến nỗi ra không già sĩ si khác nói. Diêu Xuân đoán vội vàng nói, nghe thấy cái này tin tức, thật sự là thật tốt quá. Làm phiền Chu Tiên sinh hỗ trợ dẫn tiến một vài. Chu Hồng Đào lại cười, hắn giờ phút này liền ở trong nhà tiểu trụ, Diêu Đại Nhân hơi ngồi một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Làm phiền. Diêu Xuân nón đợi một hồi, Chu Hồng Đào lãnh tiến vào một vị 40 xuất đầu thân hình cao lớn trung niên nam nhân. Làm người trung gian Chu Hồng Đào thế hai người dẫn tiến một phen. Đơn giản vài câu hàn huyên qua đi, Trương Chín tưởng liền ánh mắt sáng ngợi mà nhìn chăm chú vào nàng nói, ngươi y đổ đến ta rõ ràng. Nhưng ta có mấy vấn đề tưởng thỉnh giáo Diêu Đại Nhân. Diêu Xuân Ngoãn ngồi nghiêm chỉnh, Trương Tiên Sinh xin hỏi. Trương Chín tưởng hỏi, người đối với Pháp gia thấy thế nào? Diêu Xuân Ngoãn nghĩ nghĩ nói, Pháp gia này đây Pháp chế vì trung tâm học thuật phái, bọn họ tích cực vào đời, thể nghiệm và quan sát tình đời, mắt với Pháp thực tế hiệu dụng, lấy nước giàu binh mạnh làm nhiệm vụ của mình, là phi thường thực dụng. Hơn nữa, vô quy củ không thành phạm vi. Người là yêu cầu đốt thúc, có chút hành vi. Chỉ dựa vào đạo đức tới ước thúc là không đủ, pháp gia luật học tồn tại phi thường cần thiết. chương chín tường mặt vô biểu tình địa đạo, cuối cùng một vấn đề. Diêu Xuân nón nhứng mẩy, này liền cuối cùng một vấn đề. Xem ra hắn đối chính mình trả lời hẳn là vẫn là vừa lòng đi. Đối phương sắc bén mà nhìn nàng, nếu ta ở Y Xuân xuất sĩ, như vậy cho dù là ngươi phạm bảo pháp, ta cũng sẽ không pháp ngoại khoang dùng, nên như thế nào phán liền như thế nào phán. Ngươi còn muốn mời ta xuất sĩ sao? Diêu Xuân đoán mặt không đổi sắc, đây là tự nhiên, thiên tử phán pháp nên với thứ dân cùng tội, chúng chi ta một cái nho nhỏ công tào đâu. Ngươi nói lời này, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được. Trương Chín Tưởng thật sâu mà nhìn nàng một cái, lộ ra một mặt ý vị thâm trường mỉm cười. Theo sau, ở Diêu Xuân đoán cùng Chu Hồng Đào hai người dẫn tiến hạ, Trương Chín Tường đi gặp Thành Chủ đại nhân, vừa lật nói chuyện lúc sau, Thành Chủ phủ quyết định thành lập Thanh Lại Tư, từ Trương Chín Tưởng đảm nhiệm Thanh Lại Tư cục trưởng, ngay trong ngày đi nhậm chức. Thanh Lại Tư thành lập, ngay từ đầu, thành chủ phủ thành viên mãi đến toàn bộ y xuân dân chúng, cũng không biết đây là một cái đại sát khí bộ môn. Cho đến Thanh Lại Tư người đem Lý Gia Lý Lan Sơn cấp bắt, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, này Thanh Lại Tư có điểm không giống nhau A phải biết rằng Lý Gia Lý Lan Sơn vẫn là Diêu đại nhân biểu huynh đâu, nghe nói Lý Gia cùng Diêu gia cũng thân cận thật sự. Này Thanh Lại Tư vừa lên tới, liền hướng Diêu đại nhân trên mặt hung hăng mà chịu một cái, đầu thiết, gan lớn, mọi người sợ ngây người cũng an tĩnh. Lý gia. Lý Lan Sơn tức phụ ở biết được trượng phu bị thanh lại tư người bắt đi hạ ngục lúc sau, liền khóc đến không kềm chế được. Nàng khóc lóc cầu Lý cứu ra, gia, "Gia gia a, mau đi cầu xin biểu muội đi." Lý Cứu gia lạnh mặt nói, "Làm hạ như vậy sự, ta như thế nào có mặt đi cầu các ngươi biểu muội?" Phu quân hắn thật là vô tâm a, hắn nào biết đâu rằng kia phê than đá có vấn đề đâu. Liên bởi vì nho nhỏ sai lầm đã đi xuống đại lao, thật là quá oan uổng. Hơn nữa phu quân là biểu muội biểu ca. Biểu ca bị hạ nhà tù, trên mặt nàng cũng khó coi không phải Các ngươi hai vợ chồng còn có mặt mũi nói Lý Lan Sơn hắn đều là hơn 20 tuổi người trưởng thành Rồi, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm Chính mình không rõ ràng lắm sao Hiện tại khét ngược, liên lụy ngươi biểu muội Ô ô ô, Lý Lan Sơn tức phụ đủ mặt thẳng khóc Người gây họa không ở, những người khác mắng cũng mắng Lý cứu ra cuối cùng vẫn là quyết định đi một chuyến diêu phủ Đảo không phải đi cầu cháu ngoại gái vất người Mà là đi hỏi nàng lấy cái chủ ý, nhìn xem việc này hẳn là làm sao bây giờ. Rốt cuộc lý ra không phải Lý Lan Sơn một người, hắn cũng không ngừng một cái tôn tử. Mặc kệ cháu ngoại gái làm ra cái dạng gì quyết định, hắn đều sẽ không trách nàng, cũng không mặt mũi không tư cách đi quái nhân ra. Lý cứu ra tới cửa khi, Diêu Xuân Ngoan cũng nhận được thanh lại ngộ đem Lý Lan Sơn bắt tin tức. Đây là có chuyện gì? Diêu Xuân Ngoan muốn hiểu biết sự, thực mau liền có người đi tìm hiểu sự tình ngọn nguồn sau đó đem sự tỉnh trải qua sửa sang lại hảo trình đi lên. Việc này nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản, công nghiệp quốc phòng phường vẫn luôn là sử dụng than đá nhà giàu, sắp tới lại vào một đám than đá, này phê than đá đều không phải là ban đầu chủ nhân, mà là thay đổi mặt khác chủ nhân. Bắt đầu khi, ai cũng không đương một chuyện, bình thường mà dùng. Nhưng rất kỳ quái, đánh ra tới binh khí luôn là không thành hình, rất là lãng phí một đám tinh thiết quạng. Công nghiệp quốc phòng phường đại sư phụ nhìn, nổi trận lôi đỉnh. Công nghiệp quốc phòng phường công trình khẩn nhiệm vụ trọng, quan trọng nhất chính là tinh thiết quặng cũng khan hiếm à? Nào có như vậy nhiều nhưng lãng phí. Công nghiệp quốc phòng phường đành phải bắt đầu bài tra nguyên nhân. Sau lại công nghiệp quốc phòng phường đại sư phụ phát hiện là than hỏa nguyên nhân. Này một tra liền tra được gần nhất tiến vào kia phê than đá trên người. Vì xác định vấn đề này, đại sư phụ còn làm người cầm lần trước còn dư lại một ít than đá cùng tân than đá làm đối lập, phát hiện xác thật là tân than đá vấn đề, phỏng chừng là chất lượng tương đối thấp kém nguyên nhân cái kia lửa đốt lên không bằng nguyên lai than đá như vậy vượng, cho nên nước thép liền không thiêu hảo. bài tra ra nguyên nhân, tự nhiên muốn truy cứu trách nhiệm. hàng đầu truy trách người, tự nhiên chính là làm chủ cho bọn hắn công nghiệp quốc phòng phường thay đổi than đá người. vốn dĩ nhân gia hảo hảo than đá cũng ứng, ngươi nói đổi liền đổi, đổi liền đổi đi, còn lấy hàng kém thay hàng tốt, không tìm ngươi trách nhiệm tìm ai? việc này đề cập quân bị vật tư, hơn nữa lúc này tạo thành tổn thất cũng rất lớn, quan trọng nhất chính là còn muốn chậm trễ kỳ hạn công trình dẫn tới vũ khi không có biện pháp đúng hạn giao phó. Đại sư phụ một chút tình cảm đều không nói, ở còn không có ra kết quả thời điểm, liền đem sự tình thọc tới rồi phía trên. Nhân ra này một cha, liền cha được Lý Lan Đỉnh núi thượng, là hắn làm chủ đổi mới than đá chủ nhân. Việc này đi, vừa lúc chính là trương 9 tường quảng, hắn ra lệnh một tiếng, liền đem người cấp bắt được. Một bên diêu nhị ca nghe xong, nhữ mày nói, không đúng à, ta nhớ rõ làn sơn biểu ca hắn công tắc cùng quân nhu mua sắm không đáp ca à. Lý Lan Sơn kia tùy tiện tính cách, cũng không thích hợp làm này một hối. Lý Cựu ra hận sát không thành thép địa đạo, đây là chính hắn trộm đạo đổi công tác. Hai ly nước đáy ngựa xuống bụng, liền đáp ưng cho nhân gia hỗ trợ. Thu tịch thu nhân gia tài vật. Nghe hắn tức phụ nói, thu một chút, ta đều cấp mang đến. An đoán, việc này ngươi xem làm đi, vô luận cuối cùng là cái cái dạng gì kết quả, chúng ta đều tiếp thu. Diêu Xuân đoán đau đầu thêm cười khổ, Lý Lan Sơn lần này sự, sự tình không lớn, nhưng như vậy một lộng. Ảnh hưởng cực đại. Phòng trưng hiện tại vô số đôi mắt đều ở quan vọng nàng sẽ như thế nào làm. Đây là chương 9 tường ra chiêu A, liền xem nàng như thế nào tiếp, nếu ứng đôi kết quả không phải kia tiểu lao đầu mớn, chỉ sợ đối phương liền phải lại lần nữa quải ớn mà đi. Cửa thanh lập tin A, thanh lại tư uy tín chương 9 tường uy tín, có thể hay không đứng lên tới, toàn ở nàng nhất niệm chi gian. Diêu xuân vắng đẻ đẻ cái chán, nàng liền nói đâu, đối phương đáp ứng xuất sĩ kia sẽ biểu tình có chút kỳ quái. Nguyên lai like ở chỗ này chờ nàng đâu. Chương 174 Đời sau, phòng ngừa can thiệp tư pháp 3 cái quy định, này ba cái quy định phân biệt áp dụng với bất đồng thân phận đám người, đối với lãnh đạo cán bộ, là yêu cầu nghiêm khắc tuân thủ, không thể can thiệp tư pháp hoạt động, không thể nhúng tay cụ thể án kiện xử lý. Tỷ như lén hội kiến án kiện đương sự, hoặc là siêu việt trước quyền đối vụ án xử lý đưa ra tính khuyên hướng ý kiến cùng với cụ thể yêu cầu từ từ, đều là bị cấm. Đây cũng là bảo trì tư pháp công chính độc lập sở cần tiên đề. Đối mặt nàng cứu gia, Diêu Xuân Đoán suy tư như thế nào mở miệng tương đối thích hợp. Đối lý Lan Sơn cái này tôn tử lại như thế nào hận sắt không thành thép, vẫn là mong đợi có một đường hy vọng. Diêu Xuân Đoán châm trước lúc sau nói, Lan Sơn biểu ca tuy rằng chỉ là cho người ta hỗ trợ, thu chịu tài vật cũng không nhiều lắm, nhưng là hắn bỏ rơi nhiệm vụ, không làm tròn trách nhiệm, cấp công nghiệp quốc phòng phường tạo thành tổn thất là sự thật. Nghe thấy cái này, Lý cứu gia trầm trọng gật đầu. Cứu ra, việc này nên như thế nào phán liền như thế nào phán, ta sẽ không nhúng tay, cũng không cho phép trong nhà bất luận kẻ nào ý đồ dùng trong tay quyền lực can thiệp việc này. Việc này nàng không thể nhúng tay, cắm xuống tay, tính chất liền không giống nhau. Hơn nữa, nếu từ nàng đi đầu quấy nhiễu luật pháp công chính nói, về sau cùng loại sự nhất định sẽ ủn ủn không dứt. Nghe đến đó, lý cứu ra trong lòng tuy rằng thực thất vọng, nhưng còn có thể nỗ lực tự giữ. Lúc này Diêu xuân noãn nhị đường ca nhảy ra tới, không phải A mội tử. Trương Chín tưởng Tần Quan tiền nhiệm ba đốt lửa này đệ nhất đem hỏa liền đốt tới chúng ta nhà mình thân thích trên người tới chúng ta thật mặc kệ. Được rồi, ngươi đừng đổ thêm dầu vào lửa. Diêu Tổ Phụ trừng mắt nhìn tự mình tôn tử liếc mắt một cái, bằng không đâu. Ngươi tưởng như thế nào quản? Muốn cùng nhân gia đấu một trận. Diêu Xuân nhoãn cười như không cười điệu đạo. Diêu Nhị Đường ca rụt rụt cổ, không dám nói nữa. Hán Đường muội này khí thế một hai, thật là dọa chết người đều. Nếu Lan Sơn biểu ca không có làm sai sự. Đừng nói các ngươi muốn hỗ trợ, ta tự mình đi đầu cùng chương 9 tường đấu đều được. Nhưng là Lan Sơn biểu ca không có làm sai sao? Làm sai chẳng lẽ không nên chịu trừng phạt? Diêu nhị ca đi theo nói, chính là, muội à, Lan Sơn hắn chỉ là đại vi phạm sai lầm, không đến mức. Diêu Xuân noan đánh gây hắn, đến nỗi, như thế nào không đến mức. Này sai lầm lớn nhỏ không chỉ có xem hắn làm cái gì, còn muốn xem hắn tạo thành hậu quả. Không ngừng là hắn, nhị ca ngươi còn có những người khác cũng là giống nhau. Làm nhân viên chính phủ, tại chức trong lúc, nhất định phải làm gương tốt, công tác chung nhất định không thể đi sai bước nhầm. Nếu đương quan, trưởng quyền, quyền lực cùng nghĩa vụ còn có áp thúc, đều là nhất thể. Có chút sai lầm không thể phạm, một phạm liền khó quay đầu lại. Nếu không nghĩ bị áp thúc, nếu cảm thấy tự mình không thể đảm nhiệm trước mắt công tác, vậy mau chóng từ tương quan vị trí thượng lui ra tới, sau đó giống đại ca như vậy, không ở nhà nước làm việc, liền sẽ tự do rất nhiều. Lời này không chỉ có là đối nghị ca ngươi nói còn có trong nhà cùng thân thích những người khác ta cũng là nói như vậy. Diêu Xuân nón lời này làm tất cả mọi người trầm mặt, nếu như vậy tới lời nói, Lý Lan Sơn gặp phải sự sắc thật không nhỏ. Sự phát đến nay, Diêu Xuân nón hiện tại đảo cảm thấy đây là một chuyện tốt. Liền xem bọn họ ý tưởng sẽ biết, một đám đều không tự giác mà phiêu. Chuyện này, cho bọn hắn gõ gõ chung cảnh báo. Nếu không, theo về sau bọn họ Y Xuân thế lực càng đánh càng đại, bọn họ càng bò càng cao, lấy bọn họ trước mắt tâm thái sớm hay muộn đều đến tài bổ nhào. Tổ phụ, cứu ra, ta biết ta nói không nhúng tay Lan Sơn biểu ca sự, có vẻ có chút bạc tình. Người này tình xã hội, chú ý chính là phụ vì tử ẩn, tử vi phụ ẩn. Nhưng là, tổ phụ cứu ra các ngươi nghĩ tới không có, Lan Sơn biểu ca sở phạm việc đều không phải là tử tội, chỉ là đi vào bị giam giữ mấy năm thôi. Nhưng là, nếu là ta hoặc là trong nhà người nhúng tay, kia mới là lấy họa chi đạo. Diều Xuân nhoãn lời này, Làm tất cả mọi người không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, muốn nghe nàng nói tiếp. Đại gia Hỏa phải biết rằng, chúng ta là một cái gia tộc người, mà gia tộc nhưng không ngừng Lan sơn biểu ca một người. Hiện tại ta cùng với gia tộc thành viên phát triển đều thực không tồi, đại đường ca nhị ca cũng ở thành chủ phủ công tác, Lý đại biểu ca ở trong quân, còn có trong nhà người khác, đều ở Y xuân quân chính hệ thống. Có thể nói, gia tộc bọn ta thế lực không yếu. Sắc thật, nếu chúng ta muốn bảo Lan sơn biểu ca, cũng không khó làm được. Nhưng các ngươi nghĩ tới sao? Chúng ta thật sự ra tay sau, sẽ có cái gì hậu quả? Có lẽ, các ngươi không biết trương chính tường là cái cái dạng gì người. Hắn có cái ngoại hiệu gọi là trương trăm trạng, không biết tổ phụ cùng cứu ra nghe nói qua sao? Người này ở càn cùng 21 năm, hắn mới vừa tiền nhiệm ngày đầu tiên, liền dám hạ lệnh bắt kinh thành huân quý đệ tử gần trăm người, kinh thành ăn chơi chắc táng cơ hồ bị hắn một lưới bắt hết. Hắn người này chết nhận lý, đại gia xác định chúng ta muốn cùng người như vậy đâu sao? Ở chúng ta đối lý tiền đề hạ Hơn nữa, đại đường ca nhị ca đại biểu ca Các ngươi tại chức trong lúc Mông đều lau khô sao Trên đầu có thể bảo đảm không có bím tóc Làm hắn bắt được sao Diêu Xuân nhoắn lời này nói được ở đây nhân tâm dùng mình Nói xong câu này Diêu Xuân nhoắn liền đứng dậy hồi sân Nên nói nàng đều đã nói Như thế nào lựa chọn, tin tưởng đã có định luận Trở lại sân sau Nàng làm rủ sử ý đi, đi tiền viện đem nàng Nương mời đi theo Chỉ sợ này sẽ khó chịu nhất người chính là nàng cứu ra cùng nàng nương. Diêu tổ phụ chống quải trượng đưa Lý cứu ra ra cửa, hai lão vừa đi một bên thở dài. Việc này lại nói tiếp, là bọn họ hai láo thất trách. Hai lão đều ở tỉnh lại tự mình, gia tộc phát triển đến quá thuận lợi, làm cho bọn họ đều mất đi cảnh giác tâm, cũng không có lúc trước cẩn thận chặt chẽ. Hiện giờ ra việc này, làm cho bọn họ một lần nữa xem kỹ tự mình, cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Lý cứu ra là Diêu nhị ca đưa về tới, Liền lo lắng hôm nay sự làm hắn chịu đả kích, không thể hảo hảo đi đường, sợ ở trên đường phát sinh ngoài ý muốn. Bọn họ mới vừa trở lại, Lý Lan Sơn thê tử liền vọt lại đây, mong đợi mà nhìn bọn họ, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. Lý ra những người khác cũng lục tục bị kêu về nhà. Người trong nhà đều tê lúc sau, Lý cứu ra ở trong đại sảnh, đem Diêu xuân Loan ý tứ nói. Ngay vậy, Lý Lan Sơn thê tử chỉ cảm thấy thiên đều phải thiên đều phải sập xuống. Nàng một bên khóc đến tê tâm liệt phế. Trong miệng còn một bên kêu cái gì? Nếu là sớm biết rằng liền không tới này y thìa xuân. Nghe được nàng lời này, Lý cứu ra hết to, câm miệng, nói bậy gì đó. Các người hai vợ chồng vốn là không phải an phận người, thay đổi chức vị, chuyện lớn như vậy. Các ngươi hai vợ chồng trộm đạo hoàn thành, liền người nhà đều không biết sẽ một tiếng. Liền tính còn ngốc tại thượng hà thôn, cũng sẽ gặp phải khác sự tới. Lý gia trưởng tức cũng thiệt tình tiến lên đỡ người, đệ muội ngươi thương tâm hồ đồ đi, lời nói có thể nào nói như vậy đâu. Mặt khác chỉ em dâu cũng phụ cận, đúng vậy, để mọi người nguyện ý ngốc tại Thượng Hà thôn, chúng ta nhưng không muốn. Hiện tại bọn họ ở Y Thế Xuân quá đến như vậy hảo, căn phòng lớn ở, tiền tránh, Quan Nhi làm trò, thật tốt nhân tử, nhưng đều là ít nhiều Diêu gia kéo rút. Hiện tại nói lời này, Nhân gia lôi kéo các ngươi còn lôi kéo ra đoán hẳn tới. Diêu Nhị ca ở một bên cũng là tức giận đến không được. Lý cứu gia xem này cháu dâu cuối cùng câm miệng, mới đối Diêu Nhị ca cái này cháu ngoại trai nói, cánh rừng lớn, Tổng hội có như vậy mấy cái không biết cái gọi là người. Loại sự tình này, ta và ngươi tổ phụ đều có thể xử lý. Ngươi cũng đừng nói cho an oán tuổi bị nàng phiền lòng. Trong nhà cá biệt không biết cái gọi là tiểu bối thôi, không cần thiết đi phiền an đoãn. Diêu nhị ca gật đầu đáp ứng rồi. Hào hài tử. Lý cứu ra khen hắn một câu. Đúng lúc này, Diêu mẫu tới. Nhìn đến ngồi quỳ trên mặt đất lan sơn tức phụ, không có đi vào, mà là cùng Lý cứu ra vào cách vách nhà ở nói chuyện đại ca a Loan Tuy rằng nói không nhúng tay nhưng là kiến nghị trong nhà thấu tiền cấp công nghiệp quốc phòng phường đem lần này tạo thành tổn thất cấp tận lực đền bù nàng tính một chút công nghiệp quốc phòng phường tổn thất sau đó cầm một nửa bạc ra tới giữ lại các ngươi lại thấu thấu nói diêu mẫu đôi tay đưa qua một con giáp tràn đây đều là Kim Nguyên Bảo lý cứu ra run rẩy tay tiếp nhận đại ca ta đây đi về trước Lan Sơn vấn đề cùng biển rộng bọn họ hào hào nói không có việc gì Diêu mẫu biết Lý ra ngàn đầu vạn tự Cũng không nhiều lắm ngây người Không bao lâu, Lý cứu Gia liền mang theo Một cháp kim nguyên bảo trở lại đại sảnh Hắn lúc ấy liền đem cháp mở ra Sau đó đem Diêu Xuân Loan ý tứ nói Này đó vàng, là A oán Làm chúng ta cầm đi đền bù sai lầm Chỉ là còn chưa đủ Theo nàng tính ra, này chỉ là công nghiệp Quốc phòng phường tổn thất một nửa Một nửa kia nhà chúng ta tự mình thấu Có thể thấu nhiều ít là nhiều ít Đối này, Lý ra người đều không có dị nghị Bọn họ biểu mội cho bọn hắn thấu một nửa, dư lại một nửa, như thế nào tự mình như thế nào thấu đều đến con đủ. Trong nhà người sôi nổi về phòng lấy tiền, Lý Lan Sơn thê tử càng là đem tiểu trong nhà tích tụ đều lấy ra tới xong rồi. Hơi muộn, diêu ra những người khác cũng lục tục đưa tới một ít tiền bạc. Bất quá đây là lời phía sau. Lý Cựu ra nhìn đến trong nhà còn tính đoàn kết, trong lòng cuối cùng là cảm thấy một ít ăn ủi Cuối cùng, hắn trịnh trọng địa đạo, việc này lúc sau. Hy vọng đại gia có thể ghi nhớ lần này giao hấn, các ngươi về sau ban sai, đều cho ta cảnh giác điểm. Lan Sơn sự, chỉ này một lần, không có lần sau. Về sau các ngươi nếu là tái xuất hiện cùng loại vấn đề, vậy tự mình tự làm tự chịu đi, đừng nghĩ ra tộc cho các ngươi chối ít. Lý Lan Sơn sự phát sinh lúc sau, không ít người đều minh ngầm hỏi thăm nàng thái độ, Diêu Xuân đoán đối ngoại chỉ có một thái độ, Lý Lan Sơn sở phạm sự, nên như thế nào phán liền như thế nào phán, ta quyết vô hai lời. Ta tin tưởng Trương Đại Nhân. Này án tử phán thật sự mau, bởi vì Lý Gia dốc hết sức đem lần này tổn thất cấp đền bụ, công nghiệp quốc phòng phường sư phụ già cũng hỗ trợ cầu tình, cuối cùng Lý Lan Sơn bị phán 3 năm lao ngục 2 hương. Đối với kết quả này, Lý Gia người còn tính có thể tiếp thu, bọn họ biết, này đã là tốt nhất kết quả. Cho đến xong việc, Diêu Xuân Ngoãn mới tự mình đi đại lao nhìn Lý Lan Sơn một hồi. Biểu muội ta vốn dĩ đang ngẩn người Lý Lan Sơn nhìn đến Diêu Xuân Ngoãn lúc sau vội vàng bỏ lên oán biểu nội sao cũng oan quá nhưng sau lại hắn nghe nói trong nhà bồi thường công nghiệp quốc phòng phường nhân lần này sự cố tạo thành đại bộ phận tổn thất trong đó nàng một người liền cấp cầm một nửa bạc hắn còn có thể thế nào đâu cuối cùng chỉ có thể quái tự mình quái tự mình đại ý đã làm sai chuyện cuối cùng gánh vác khởi ứng có hậu quả cùng trừng phạt Lan sơn biểu ca ngươi tự mình ở bên trong muốn chiếu cố hảo tự đã ba năm thực mau liền quá khứ đến lúc đó chúng ta cùng nhau tới đón ngươi Lý Lan sơn hít hít cái mũi Hung hăng gật gật đầu. Diêu Xuân nón nhìn thoáng qua dơ loạn kém đại lao, nhíu lại mi đi ra ngoài. Mặt khác ngồi tù người hâm mộ mà nhìn về phía Lý Lan Sơn, vừa rồi vị kia là Diêu Đại Nhân sao. Huynh đệ, ngươi đây là phạm vào chuyện gì a? Phía sau có Diêu Đại Nhân này tôn Đại Phật đều bãi bất bình.